Nàng trước nay đều không thể yên giấc, giống tối hôm qua như vậy dễ dàng mà đi vào giấc ngủ tình huống thập phần hiếm thấy. Cái này làm cho nàng không khỏi nhớ tới đã từng ở Hoa Quốc Kinh Thành Túc Thành Hầu Phủ thời điểm Dung Cẩn mang thương ban đêm xông vào Túc Thành Hầu Phủ lần đó. Không thể không thừa nhận, nàng sâu trong nội tâm đã thập phần tin tưởng Dung Cẩn. Cho nên ở trước mặt hắn mới có thể dễ dàng như vậy liền thả lỏng. Ngồi dậy tới, một cái đặt ở bên gối cái hộp nhỏ làm nàng nao nao. Mục thanh y ghi mở ra hộp. Bên trong một con chạm trổ tinh xảo triển chi hoa lan tay ngọc liên Cũng không phải người bình thường thường mang vòng tay Mà là điêu xuất tinh trí tiểu xảo đoá hoa Sau đó không biết dùng cái gì biện pháp liền ở cùng nhau Nhìn qua hồn nhiên thiên thành lại không giống vòng ngọc như vậy tròn trịa Có vẻ càng thêm mềm mại cùng tinh xảo Nhớ tới hai ngày này dung cửu công tử luôn là một người lặng lẽ Sờ sờ làm chút cái gì không chịu làm người xem Một thanh ý không khỏi nhợt nhạt cười cửu công tử trạm trổ thật tốt còn muốn ít nhiều hắn kia giống nhau ngọc điều sư căn bản sẽ không có thâm hậu nội công. Có thể làm ra như vậy tinh xảo chấp nhận am khí người, cái này tinh xảo thu liễm tự nhiên càng thêm không nói chơi. Thanh thanh cầm lấy tới, quả nhiên cánh hoa phía sau còn treo tuấn tú chữ viết, thanh, thanh, vĩnh, ăn. Tân niên lễ vật à, một thanh y có chút tiếc nuối nghĩ, nàng cũng chuẩn bị tân niên lễ vật đâu, nếu người nào đó không có đánh thức nàng cùng nhau đón giao thừa, như vậy lễ vật vãn một ít lại cấp cũng không cái gọi là đi Tiểu thư, ngươi tỉnh. Doanh nhi bưng nước gấm tiến bảo, lại cười nói. Mục thanh y lìa đứng dậy xuống giường, Doanh nhi vội vàng mang tới quần áo hầu hạ nàng mặc tốt, một bên cười nói, vừa lúc, vương gia cũng làm người lại đây nhìn xem tiểu thư tỉnh không có, nói là tỉnh liền qua đi cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Mục thanh y lìa gật gật đầu, mặc xong rồi quần áo mới đi qua đi tỉnh mặt, một bên hỏi, tối hôm qua vương gia đưa ta trở về. Doanh nhi nói, còn không phải sao, vương gia tự mình đưa tiểu thư trở về. Tiểu thư không phải cùng vương ra ở trong viện đón giao thừa sao, như thế nào ngủ rồi. Nô tỳ còn nghe được tiếng đàn tới. Mục thanh y không khỏi có chút mặt đỏ, tổng không thể nói cho doanh nhi nàng nghe dung cẩn đánh đàn nghe ngủ rồi đi. Giữa mặt trải đầu qua đi, mục thanh y liền ra cửa hướng bên ngoài phòng khách mà đi. Hiện giờ dung cẩn vẫn như cũ ở tại thanh ninh hiên không chịu dịch hoa, đảo cũng miễn sáng tinh mơ ra cửa rét lạnh. Doanh nhi đi theo nàng phía sau, vội vàng ôm thật dày tuyết hồ áo choàng đuổi theo ra tới, vì nàng khoác hảo, tiểu. Công tử nếu là bị bệnh, vương gia nhưng nhiều không được nô tỳ. Mục thanh y có chút bất đắc dĩ gom lại trên người áo choàng. Mấy ngày nay gần nhất, Doanh Nhi nhưng thật ra đối dung cẩn nói gì nghe nấy đi lên. Nhìn thân sắc của nàng, Doanh Nhi che miệng cười trộm, bởi vì nô tỳ biết, vương gia đều là vì công tử hảo A. Vương gia tính tình tuy rằng không tốt lắm, trong phủ từ trên xuống dưới đều sợ hắn, nhưng là Doanh Nhi lại biết vương gia đối tiểu thư lại là thật sự hảo, so vương gia chính mình còn muốn hảo. Tiến phòng khách. Quả nhiên nhìn đến Dung Cẩn đã chờ ở nơi đó. Ngồi ngay ngắn ở phòng khách chung bên cạnh bàn, mỉm cười nhìn tiến vào Mục Thanh Y tươi cười sung sướng mà sạch sẽ, "Thanh Thanh, Tân niên hảo a." Mục Thanh Y liễu nhớ tới tối hôm qua chính mình ngủ rồi ô long, nhuận miệng cười nói, "Vương gia, Tân Nhiên hảo." Dung Cẩn chớp mắt, "Bổn vương lễ vật Thanh Thanh thu được sao?" Mục Thanh Y lìa cười nói, "Vương gia là ở nhắc nhở ta nên đưa người lễ vật sao?" Dung Cửu công tử đạm cười không nói. Một Thanh Y lìa cười nói, Nguyên bản muốn tối hôm qua cho ngươi, ai biết ta ngủ rồi, cho nên cũng chỉ đến vãn một ít. Lấy ra một khối ngọc bội nhẹ nhàng phóng tới dung cẩn trong tay nói, tuy rằng tối hôm qua từ trong cung bắt được kia khối lánh ngọc hiệu quả càng tốt. Bất quá này một khối nếu đã chuẩn bị, ngươi liền tạm chấp nhận nhận lấy đi. Dung cẩn cầm ở trong tay vừa thấy, quả nhiên là một khối khó gặp hàng ngọc, cùng tối hôm qua được đến kia khối bất đồng đại khái chính là không có dược vương cốc đồ vật sở có chưa dự tính. Ngọc bội phía sau có khắc mấy cái tú đỉnh chữ viết linh lòng yên tình an, vừa thấy liền biết là một thanh ý gì ấy bút tích. Tuy rằng không phải thân thủ sở khác, Dung Cẩn lại cũng thập phần vui mừng. Hương chi ngọc bội thượng còn có một cái tinh xảo màu đỏ sợi tơ đánh thành cắt tương kết, phía dưới lưu chữ vài sợi màu đỏ dài lụa, không chỉ có vui mừng xứng với Dung Cẩn màu đen cẩm ý gì cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dung Cẩn minh bạch thanh thanh sẽ đưa chính mình một khối hàn ngọc tất nhiên là bởi vì thân thể hắn nguyên nhân, hy vọng có thể trợ giúp hắn thanh tâm linh thần. Biết do hắn rất có thể không biết khi nào liền sẽ mất khống chế, Thanh Thanh lại chưa từng nghĩ tới rời đi hắn mà là cẩn thận vì hắn tìm kiếm giải quyết chi đạo. Dung Cẩn gắt gao nắm lấy trong tay ngọc bội, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chuyện ngoài lề. A lạc lạc, thân ái đáp nhóm, luôn ra cũng quyết định hướng vẽ tháng bảng vọt cầu yêu thương A, có phiếu phiếu mau giải tới Thanh Thanh cùng A cửu cùng nhau tiếp. 140 quất tần vương. Nắm trong tay ngọc bội ngốc lập sau một lúc lâu, Dung Cẩn tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại đem ngọc bội hướng một thanh y trong tay một tắc, tùy tay kéo xuống tối hôm qua từ trong cung được đến hàng ngọc, nhìn trước mặt nhân đạo, thay ta treo lên. một thanh y giày chơi cười, giơ tay đem ngọc bội nhẹ nhàng hệ ở hắn bên hông đai ngọc thượng. dung cẩn vừa lòng nhìn treo ở chính mình trên người ngọc bội, tâm tình sung sướng gật gật đầu. nhìn nhìn một thanh y giày hỏi, ta đưa cho ngươi đổ vào đâu? một thanh y giày bất đắc dĩ chừng hắn một cái, tự nhiên là đặt ở trong phòng. kia lắc tay đẹp thì đẹp đó, lại là quá mức u nhu. Vốn chính là nữ nhi ra yêu thích chi vật, nàng hiện tại một thân thiếu niên trang phục đại ở trên tay chẳng ra cái gì cả không nói, còn chọc người điểm kháng nghi. Dung Cẩn có chút dầu dĩ không vui tính toán lần sau đưa thanh thanh đồ vật nhất định phải đưa song phân. Hiện tại thanh thanh đại đa số thời điểm đều là ăn mặc nam trang, đưa nữ hải tử đồ vật chẳng phải là căn bản vô dụng, Chỉ xem hắn thần sắc liền biết hắn suy nghĩ viết cái gì, một thanh y có chút buồn cười lắc lắc đầu, lôi kéo hắn qua đi bên cạnh bàn ngồi xuống chuẩn bị dung nữa. Có lẽ nàng đã từng từng có thích hoa phục mỹ sức thời điểm, nhưng là kia đã là rất nhiều năm trước sự tình. Đối với hiện tại một thanh ý gì tới nói lại như thế nào hoa mỹ thoa hoàng trang sức đều so ra kém hiện tại người mặc nam trang ở bên ngoài tự do tự tại hành tẩu, ngồi chính mình muốn làm sự tình. Cho nên dung cẩn hoàn toàn không cần phải bởi vì nàng hiện tại chỉ có thể xuyên nam trang mà có cái gì ấy nấy ý tưởng, nếu làm nàng tuyển nàng cũng tình nguyện là như bây giờ sinh hoạt mà không phải giấu ở khuê phòng giả dạng chính mình ăn không ngồi rồi. Mới vừa dùng quá buổi sáng, trong phủ quản sự liền tới bẩm báo nói tần vương cùng trang vương cầu kiến. Hai người liếc nhau, hôm nay là tân niên ngày đầu tiên, vừa không dùng bàn sai cũng không dùng tới chiều, dung hoài cùng dung tuyên tới dự vương phủ làm gì. Một thanh y gì hề rối tay ở thị nữ đưa lên tới nước trong trung tỉnh tay, một bên lấy khăn lau tay, một bên nhướng mày nói, vậy hạ đem tối hôm qua sự tình giao cho tần vương cùng trang vương làm. Tối hôm qua thích khách tuy rằng toàn bộ đã chết, Nhưng là hoàng đế bị ám sát sự tình cũng không có dễ dàng như vậy liền chấm dứt, tự nhiên vẫn là muôn cha. Chỉ là làm Dung hoài cùng Dung tuyên hai người kia phụ trách việc này nhưng thật ra có điểm ý tứ, Tây Việt đế sẽ không sợ hai người kia nhân cơ hội bài trừ dị kỳ sao. Dung cẩn cười lạnh nói, hai người kia ngày thường ngầm đấu đến chết đi sống lại, lão nhân phái bọn họ hai cái phụ trách việc này vừa lúc có thể cho nhau giám thị, ai cũng đừng nghĩ ở trong đó động tay chân. lão nhân đương vài thập niên hoàng đế, điểm này cân bằng chi đạo sao lại không hiểu. Mục Thanh Y gật gật đầu nói, vậy đi xem đi, bọn họ muốn làm gì? Nhớ tới còn đặt ở Dung Cẩn phòng thạch thất Nhất Vân, Mục Thanh Y hơi hơi chần chờ một chút. Tuy rằng Nhất Vân khẳng định cùng tối hôm qua thích khách không có gì quan hệ, nhưng là vạn nhất bị phát hiện, chính là có lẽ cũng nói không rõ. Dung Cẩn đạm nhiên nói, không ngại sự, chúng ta đi thôi. Dự vương phủ trong đại sảnh, Dung Tuyên cùng Dung Hoài ngồi ở trong sảnh uống trà, lại là ai cũng không nói gì. Tuy rằng điệu cung thái tử sự tình đã qua đi. Nhưng là ở Tần Vương một hệ nhân tâm trung sớm đã nhận định là Dung Tuyên giết chết Dung Hoàng. Mà đối với Dung Tuyên tới nói, lớn nhất chướng ngại đồng dạng cũng là Dung Hoài. Dung Hoàng đã chết, Dung Tuyên chính là trưởng tử, nhưng là hắn là con vợ lẽ mà Dung Hoài lại là đích trưởng tôn. Dung Hoài tuy rằng mới tiến vào triều đình không lâu, nhưng là lại Tây Việt đế nâng đỡ, lại có hoàng trưởng tôn tên tuổi. Dung Hoài thanh thế thậm chí một lần che giấu đã từng cũng bị Dung Tuyên coi là kinh địch tứ hoàng tử Dung Diễm. Tình huống như vậy hạ Hai người ở chung một phòng tự nhiên không thể trông cậy vào không khí lại thật tốt. Bộ Ngọc Đường thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên, tùy ý hai người đánh giá chính mình văn phong không hiểu. Dung Hoài nhìn trăm trăm bộ Ngọc Đường càng xem sắc mặt càng khó xem, hắn lúc trước một lòng muốn giết Bộ Ngọc Đường, Bộ Ngọc Đường lại bị Dung Cẩn mang vào dự vương phủ. Xong việc hắn cũng âm thầm phái người ám sát quá Bộ Ngọc Đường vài lần, nhưng là những cái đó sát thủ không còn có trở về quá, này không thể không làm hắn hoài nghi phụ hoàng có phải hay không âm thầm còn phái người bảo hộ Dung Cẩn cũng cũng không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. tuy rằng phụ vương chết khả năng cùng bộ ngọc đường không có quan hệ, nhưng là dung hoài vẫn luôn cảm thấy chuyện này tây việt đế xử lý quá mức bất công. nhìn tìm được đường sống trong chỗ chết bộ ngọc đường tự nhiên là vô luận như thế nào cũng nhìn không thuận mắt. dung tuyên đối bộ ngọc đường nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ là đánh giá một phen. nhướng mày nói, bộ đại nhân ở dự vương phủ còn hảo. bộ ngọc đường cẩn thận nói, ngọc đường hiện giờ bất quá là một giới thảo dân, đại nhân hai chữ thật không dám nhận. Ít nhiều dự vương điện hạ thu lưu tại hạ mới có một ngụm cơm ăn, tại hạ rất tốt. Dung Tuyên gật đầu nói, cửu đệ nhưng thật ra hảo ánh mắt. Chỉ xem này dự vương phủ thượng hạ người đều quy quy củ củ, còn có các đạo nhân mã xếp vào mật thám ở trong bất chi bất giác đều bị rõ ràng sạch sẽ liền biết dự vương trong phủ tất nhiên là có người tài ba. Dung Tuyên cũng không nghĩ tới, cửu đệ hồ nháo nhiều năm như vậy, xem người ánh mắt nhưng thật ra nhất tuyệt. Vô luận là cái kia bạch gì thiếu niên cố lưu Vân vẫn là trước mắt bộ ngọc đường đều là khó được nhân tài. Dung Hoài cười lạnh nói, nhân tài gì? Tăng Ô nạp cấu còn kém không nhiều lắm, không phải từ biệt quốc lưu lạc lại đây nghèo túng công tử, chính là từ Đại Lao vứt ra tới tù phạm, cũng chỉ có hắn mới như vậy nhảm chán. Hoài Nhi, Dung Tuyên nhớ mày, Nhàn Nhạt nói, cố tổng quản liền phụ hoàng đều khen ngợi có thêm, ngươi nói chuyện thận trọng chút miễn cho cửu đệ sinh khí. Hơn nữa, cố Lưu Vân cũng không phải là cái gì nghèo túng công tử, mấy ngày nay tới giờ hắn không tin Dung Hoài không có làm người cha quá. Cố Lưu Vân thuộc hạ sản nghiệp tuyệt không so với bọn hắn này đó dựa vào hoàng đế ban thưởng hoàng tử vương gia kém. Cũng đúng là bởi vậy, chúng hoàng tử vương gia nhóm mới tiếp nhận rồi cố Lưu Vân là Dung cẩn bằng hữu cách nói, mà không phải đơn thuần đem hắn trở thành một cái dự vương phủ hạ nhân. Thử hỏi một cái tọa ủng trăm vạn gia sản người, cần thiết dấn thân vào vương phủ là một cái hạ nhân sao? Cho dù là đại tổng quản, ở hoàng gia xem ra cũng đồng dạng là hạ nhân. Dung hoài hư lệnh một tiếng, nhưng thật ra không ở khẩu gia Ác ngôn. Đồng thời đối Tây Việt Đế đối Dung Cẩn thiên vị mà càng thêm bất mãn. Bên cạnh Dung Tuyên cũng không đi quản hắn, bên môi gợi lên một tia nhàn nhạt cười lạnh. Tuy rằng Dung Hoài đã hơn 30 tuổi, rốt cuộc vẫn là không có như thế nào trải qua quá trên triều đỉnh quý nhất, quá non một ít. Phù Hoàng bất quá là mới đối hắn coi trọng một ít, liền dám bắt đầu ghen ghét khởi Dung Cẩn sủng ái. Dung Cẩn nếu là như vậy dễ đối phó, Phù Hoàng sủng ái nếu là như vậy hảo đoạn, mấy năm nay Dung Cẩn sớm không biết chết đến chỗ nào vậy. Vương gia đến. Ngoài cửa, Dung Cẩn một thân màu đen mang phong, lạnh mặt bước nhanh đi vào đại sảnh. Phía sau đi theo mặt mang tươi cười bước chậm mà đi bạch thí rỉ thiếu niên. Gặp qua vương ra, cố tổng quản Bộ ngọc đường vội vàng tiến lên hành lễ. Dung Cẩn vung tay lên, nhàn nhạt nói, lui ra đi. Trang vương tần vương, sáng sớm tới bổn vương trong phủ có việc gì sao. Dung Cẩn ngồi ở chủ vị thượng, Dương cầm ngạo nghễ liết hai người. Thần thái cao ngạo làm người muốn tấu hắn một đốn. thử thanh, ngồi. Dung Hoài khó chịu muốn mở miệng, đã bị Dung Cẩn cấp đánh gãy. Mục thanh y lìa đạm đạm cười, đi đến Dung Cẩn xuống tay biên vị trí ngồi xuống. Dung Tuyên cùng Dung Hoài không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra Dung Cẩn thật sự là đem cái này cố lưu vân trở thành là trí giao hảo hữu mà không phải tổng quản, hoặc là nói. Mấy ngày nay trong kinh thành một ít nghe đồn chỉ sợ cũng không hoàn toàn là lời đồn mà thôi. Dung Tuyên ho nhẹ một tiếng, nói, cựu đệ, ngươi cũng biết tôi hôm qua sự tình. Phụ hoàng đem chuyện này giao cho ta cùng Hoài Nhi xử lý. Cho nên, Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, nói: "Minh Bạch, còn không phải là muốn lục soát thích khách sao? Mau chóng đi là được, chẳng lẽ bổn vương còn sợ các ngươi lục soát không thành? Bất quá các ngươi tốt nhất phân phó rõ ràng một ít, ai nếu là lộng hỏng rồi bổn vương trong phủ thứ gì, liền để mạng lại bồi. Mặt khác, nếu muốn lục soát bổn vương trong phủ, Trang Vương cùng Tần Vương trong phủ lục soát sao? Vừa lúc bổn vương hôm nay không có việc gì, Liền bồi hai vị đi một chuyến hảo. Dung hoài lạnh lùng nói, chuyện này hoàng tổ phụ giao cho bổn vương cùng trang vương, cùng dự vương tựa hồ không có gì quan hệ. Này trong kinh thành đặc biệt là các hoàng tử trong phủ, ai dám nói không có một chút hai điểm nhận không ra người đồ vật hoặc là nhân vật. Nếu lại nói tiếp, chỉ sợ vẫn là Dung cẩn này trong phủ sạch sẽ nhất, trong tay hắn vốn là không có gì thế lực cũng không có quyền lợi gì, kiến phủ thời gian lại đoảng, tự nhiên yêu cầu che giấu đồ vật cũng liền ít đi. Dung cẩn lười nhác rửa vào ghế dựa. Câu môi cười nói, nói như vậy, chính là đã không có. Tân vương cùng trang vương đây là tính toán bài xích dị kỷ quan báo tư thủ đâu, vẫn là đơn lấy bổn vương chọc cười tử. Nếu là không cho bổn vương một cái cách nói, hôm nay đừng nói điều tra, các ngươi liền cho bổn vương ở dục trong vương phủ mang theo đi. Thuận tiện cũng nhìn xem, bổn vương trong phủ rốt cuộc có hay không không nên có người. Dung Hoài cùng Dung tuyên thần sắc không khỏi biến đổi, cửu đệ đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Dung Cẩn còn muốn giam lòng bọn họ không thành? Người bình thường là không có lớn như vậy lá gan, nhưng là Dung Cẩn là người bình thường sao? Dung Cẩn với tay, gọi tới cửa hầu hạ một cái thị vệ, nói, đi, cha xem xét trang vương hòa thân vương đô điều tra người nào ra. Cựu đệ. Dung Tuyên vội vàng mở miệng nói, cựu đệ hiểu lầm, nhị ca cũng không phải ý tứ này. Dung Cẩn nhướng mày nói, đó là có ý tứ gì? Dung Tuyên thở dài nói, mấy năm nay thích khách thập phần can dỡ, phụ hoàng cũng là thập phần tức giận chúng ta lại đây chỉ là muốn cùng cửu đệ nói một tiếng muốn tăng mạnh trong phủ thị vệ cảnh giới, đương đương hoàng tử phụ đệ, nơi nào là nói lục soát liền lục soát, dung cẩn lại không cảm kích, cười lạnh một tiếng nói, vừa mới bổn vương nghe cũng không phải là ý tứ này, vẫn là bổn vương đoán đúng rồi, trang vương hỏa thân vương căn bản là không có điều tra khác vương phủ, chỉ cần là muốn lục soát bổn vương vương phủ, xem ra là nhị ca xem bổn vương không vừa mắt, không sao, bổn vương cũng không phải cái gì keo kiệt người, làm ngươi lục soát đó là. Chỉ là lục soát sau khi xong, chúng ta liền thuận tiện đi một chiều Tam ca, tứ ca, ngũ ca bọn họ vừa phủ, đương nhiên, còn có nhị ca cùng tần vương. Dung Tuyên tức giận trừng mắt nhìn Dung Hoài giống nhau, nếu không phải hắn kiên trì muốn chọc cái này sát tinh, như thế nào sẽ lộn tới tình trạng này. Nếu thật sự lục soát sở hữu hoàng tử phủ đệ, này đó huynh đệ còn không hận chết bọn họ. Dung Cẩn lạnh lùng nhìn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng Dung Hoài. Dung Hoài cắn răng oán hận cùng Dung Cẩn đối diện. Hắn là hoàng trưởng tôn, Nhưng là từ nhỏ đến lớn hoàng tổ phụ liền xem đều không có liết hắn một cái lại đối cái này so với hắn tiểu mười mấy tuổi cựu thuốc sùng ái có thêm, Dung Hoài như thế nào có thể không chán ghét Dung Cẩn. Càng không cần phải nói Dung Cẩn cố ý cứu đi bộ ngọc đường sự tình, lần này sự tình hắn chính là muốn cấp Dung Cẩn một cái nhan sắc nhìn xem, lại không nghĩ rằng hắn luôn luôn khinh thường chỉ biết hồi nháo Dung Cẩn nói chuyện cư nhiên như thế sắp bén. Dung Cẩn, ngươi đừng quá quá mức. Buồn vương chính là hoài nghi ngươi chưa chấp thích khách, như thế nào. Dung Hoài nhịn không được vô án dựng lên. Như thế nào? Dung Cẩn câu môi lạnh lùng cười, chậm rãi đứng dậy. Xoát. Một đạo hắc ảnh bí mật mang theo lệ phong hung hăng mà đổ ập xuống đánh hướng Dung Hoài. Dung Hoài cảm giác không tốt, vội vàng phát đến một bên trốn rồi cái một roi. Bang một tiếng roi chịu ở Dung Hoài nguyên bản ngồi ghế dựa, tốt nhất gỗ tử đàn ghế trên lưu lại một đạo thật mạnh dấu vết. Dung Cẩn, ngươi Dung Hoài vừa kinh vừa giận, lời nói còn chưa nói xong soạt một roi lại trù lại đây. Bất đắc dĩ, Dung hoài chỉ phải tiếp tục trốn tránh Dung cẩn tuấn mỹ dung nhan thượng treo lánh lệ tươi cười Không quan tâm một đốn roi liền đổ ập xuống đánh lại đây Cựu đệ bất giận Hoài nhi không hiểu chuyện dung tuyên vọt đến một bên Không có gì thành ý khuyên đủ Mấy ngày này dung hoài nơi trốn cùng hắn đối nghịch Đem hắn cách hướng không nhẹ Lúc này nhìn đến dung cẩn kia roi chịu hắn Hắn trong lòng chỉ biết cảm thấy thoải mái Nơi nào sẽ muốn thiệt tình đi khuyên Lại vô nghĩa liền ngươi cùng nhau chịu Dung cẩn lạnh lùng nói Dung tuyên thức thời nhắm lại miệng, vọt đến một bên mục thanh y ghi ở bên cạnh thở dài nói, nguyên bản cho rằng cửu đệ tính tình đã hảo, không nghĩ tới vẫn là như vậy. Mục thanh y lìa nhàn nhạt nói, Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi. Dung cẩn, ngươi đừng tưởng rằng buồn vương không dám đánh trả. Dung hoài tuy rằng dối tay lưu loát, nhưng là lại vẫn là không tránh được bị chịu vài cái, trên người vết thương nóng rất đau, tính tình cũng càng thêm táo bạo đi lên. Không hề nơi trốn trốn tránh Dung cẩn roi, mà là xoa thân nhào lên tới muốn trốn Dung roi. Dung Cẩn lại không có tính toán cùng hắn vung tay đánh nhau, vừa thấy đến Dung Hoài đánh trả lập tức liền thu hồi roi. Dung Hoài ánh mắt chợt lóe, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng một trưởng hướng Dung Cẩn trên người chụp đi. Một đạo bóng sáng bay nhanh cắm vào trong đó, chắn Dung Cẩn trước người cùng Dung Hoài giao thủ mấy chiêu, một trưởng đem hắn chụp trở về. Vương Gia vô tình nhàn nhạt nhìn lướt qua Dung Hoài, trầm mặc nói. Dung Cẩn nhìn chầm trầm Dung Hoài nhìn hồi lâu, nhìn Dung Hoài cả người không thích hợp. Đang muốn muốn nói lời nói thời điểm, lại thấy dung cẩn liên tục mãnh liệt mà ho khan vài tiếng lúc sau, phịch một tiếng ngã xuống. Vương ra. Vương ra vô tình vội vàng quay người đỡ lấy dung cẩn, hướng ra phía ngoài kêu lên, mau đi thỉnh thai y đi vương ra phát bệnh. Nói xong, cũng không màng dung hoài sắc mặt, trực tiếp đỡ dung cẩn bay nhanh đi ra ngoài. Đem to như vậy đại sảnh để lại cho một thanh y gì ba người. Một thanh y ho nhẹ một tiếng, nhìn xem trầm mặt hai người thở dài nói, tại hạ cũng đi xem vương ra. Hai vị vương ra. Nếu là muốn điều tra nói, cứ việc lục soát là được. Nói xong, cũng bước nhanh đi ra ngoài. Này! Này thật là quá vô sỉ. Dung Hoài phẫn nộ nhìn chầm chầm chính mình trên người vài đạo khẩu tử. Tuy rằng mùa đông xuyên y phục hậu cũng không xuất huyết, nhưng là quần áo vẫn là bị Dung cẩn roi thượng đảo câu cấp xả đến rách tung tué. Hơn nữa đau vẫn là giống nhau đau. Phải biết rằng, Dung cửu công tử là từng có dùng roi đem người chịu đã chết ký lục. Làm Dung Hoài đau cái mấy ngày quả thực là một bữa ăn sáng. Trên đời này nào có bị đánh người còn không có kêu, đánh người trước ra vấn đề. Hán tuyệt đối là trang, thật là quá vô sỉ. Nhị thúc Dung Hoài chịu đựng trên người đau xót, trầm khuôn mặt nhìn về phía Dung Tuyên. Dung Tuyên trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, trên mặt lại là một mảnh trầm trọng thở dài, nói, hoài nhi, ngươi quá xúc động. Cửu đệ thân thể không ít ngươi cũng là biết đến, việc này. Chỉ sợ trong chốc lát phụ hoàng liền sẽ đã biết. Hắn kia roi đánh ta, chẳng lẽ còn là ta đối lý không thành? Dung Hoài cắn răng nói. Dung Tiên không nói gì. Hai tử ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Phụ Hoàng đối lao cửu sự tình trước nay đều không xem ai có lý không lý, đem lão cửu khí bị bệnh ngươi chính là có thiên đại lý do cũng là giống nhau muốn xui xẻo. Tính, nguyên bản cũng không có việc gì, chúng ta đi xem cửu đệ bệnh tình liền đi thôi. Dung Tiên nói. Dung Hoài không cam lòng, chẳng lẽ liền như vậy đi rồi? Thích khách. Dung Tiên xua xua tay nói. Ngươi nếu là thật cảm thấy cựu đệ trong phủ có thích khách, ngươi lưu lại điều tra đó là Dung Hoài Trầm mặc một lát, Trung Quy vẫn là đi theo Dung Tuyên đi rồi Chỉ tiếp, hai người vừa mới đi Dung Cẩn Sân nhìn thoáng qua còn ở trong lúc hôn mê Dung Cẩn Liền dự Vương Phủ cũng chưa tới kịp ra trong cung liền tới rồi người Tuyên Tần Vương cùng Trang Vương Tiến Cung Dung Cẩn trong phòng, với lui thái y đi cùng hạ nhân Một thanh y đi ngồi ở mép giường ghế dựa tức giận nhìn trên giường nằm nhân đạo Cựu ra hôm nay náo đến lại là nào vừa ra a. Liên tính không nghĩ muốn người điều tra cũng không cần phải như vậy không phải sao? nguyên bản còn nhắm mắt lại hôn mê người nào đó hừ nhẹ hai tiếng thoải mái ở trong chân cọ cọ lười biếng nói không có gì bổn vương xem hắn không vừa mắt đã sớm tưởng chịu hắn nhất thời tay ngứa nhìn đến dung hoài kia tiểu tử xem ngươi ánh mắt bản công tử liền muốn đem hắn đôi mắt đảo xuống dưới mục thanh y kia sửng sốt hắn xem ta ánh mắt nàng như thế nào không phát hiện dung hoài xem hắn ánh mắt có cái gì khác thường dung cẩn hừ nhẹ một tiếng đó là bởi vì thanh thanh căn bản không có chú ý dung hoài người này so với dung tuyên cùng dung diễm dung hoại sắc thật là không đáng quá mức chú ý hiện tại thuật nhìn thanh thế to lớn nhưng là hơn 30 tuổi mới bắt đầu thượng triều dung hoại sao có thể so đến quá đã ở trên triều đỉnh trà trộn mười mấy hai mươi năm các hoàng tử liền tính bọn họ không ra tay dung hoại sớm hay muộn cũng sẽ bị dung tuyên cùng dung diễm chính chết nhưng là dung hoại cũng dám lấy xem nam sủng hiểu lầm ánh mắt thấy rõ thành cho dù chỉ là trong nháy mắt biến hóa hắn cũng muốn hắn sống không bằng chết Mộc Thanh Y hì thở dài, nhẹ giọng nói, nếu không có việc gì, liền đứng lên đi. Dung Hoài cùng Dung tuyên bị Tây Việt đế triệu tiến cung, nói vậy sẽ đã chịu gian dạy. Tây Việt đế đối Dung Cẩn thái độ, cho dù Mục Thanh Y cân nhắc mấy tháng vẫn là không có thể hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Không hề nghi ngờ Tây Việt đế khẳng định là yêu thương Dung Cẩn, nhưng là loại này yêu thương lại là đem Dung Cẩn đẩy hướng về phía sở hữu hoàng tử mặt đối lập. Nếu là Tây Việt đế có thể trường sinh bất tử này cũng có thể nói là một loại yêu thương chỉ cần có Tây Việt Đế ở ai cũng không động đậy Dung Cẩn nhưng là Tây Việt Đế đã mau bảy mươi lại còn có không chịu cho Dung Cẩn quyền lợi như vậy yêu thương lại không thể nghi ngờ là một loại thương tổn không dậy nổi buồn Vương bị bệnh Dung Cẩn đương nhiên nói Mục Thanh Y lìa nhún nhún vai cũng không thèm để ý dù sao mấy ngày nay cũng không có việc gì coi như người nào đó muốn ngủ nướng hảo giơ tay thế hắn đắp chân đàng hoàng Mục Thanh Y lìa cười nói một khi đã như vậy ta đi xem Nhất Vân Bổn Vương cùng ngươi cùng đi. Dung Cẩn Hoắc Tử trên giường ngồi dậy, bình tĩnh rời giường. Dưỡng vài thiên nhiếp vân khí sắc hảo một ít, nhưng là trong cơ thể rất nhiều chưa thanh, nhìn qua lại sắc mặt vẫn là mang theo xám xịt tám màu xanh lơ. Ước chừng là sợ mộ dung dục căn bản là không hiểu độc dược không cẩn thận độc chết chính mình, mộ dung dục trong tay hạ độc được là đều không tính đặc biệt kiến huyết phong hầu cái loại này, lại có nhiếp vân thâm hậu nội lực khắc chế, tạm thời đảo cũng không có gì nguy hiểm. Nhìn đến Dung Cẩn cùng một Thanh Ý liề tiến vào, Nhíp Vân cũng lập tức từ trên giường ngồi dậy, thấy hắn muốn xuống giường, Mục Thanh Y Lệ vội vàng ngăn trở, nói: Nhếp thống linh thân thể không khỏe, ngồi đi. Nhíp Vân nhìn Mục Thanh Y Lệ trầm mặc một chút mới vừa rồi nói: đa tạ cửu hoàng tử cùng công chúa ân cứu mạng. Mục Thanh Y Lệ ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía nhất Vân, làm nam trang như vậy liền trên cơ bản chưa từng sơ hở, lại không nghĩ rằng thế nhưng bị Nhíp Vân cấp nhìn thấu, tổng không có khả năng là bởi vì hắn võ công cao nguyên nhân đi kia chẳng phải là Ngụy Vô Kỵ cũng giống nhau có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Nhìn đến Mục Thanh Y kinh ngạc bộ dáng, Nhiếp Vân thở dài có chút xấu hổ nói, lần đó ở Hoa Quốc gặp ở kinh thành đến Trương công tử thời điểm, ta liền đoán được công chúa thân phận. Hoài Dương công chúa đại hôn kia một lần, hắn trong lúc vô ý cầm Trương thanh tay, lúc ấy liền biết Trương thanh là cái cô nương. Chỉ cần biết rằng điểm này, lại thoáng tưởng tượng rất nhiều sự tình liền đều rõ ràng. Mục Thanh Y liễu thở dài, khó trách lần trước ở Hoa Quốc đô thành ngoại Nhếp Vân như vậy dễ dàng liền thả chạy bọn họ. Nguyên lai hắn đã sớm biết thân phận của nàng. Nhếp thống lĩnh lúc trước phóng ta một con đường sống. Hôm nay bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hà tất nói cảm ơn. Nhếp Vân trầm mặc mà chống đỡ cũng không có nói cái gì nữa. Mục Thanh Y Lìa nhìn Nhếp Vân khẽ như mày nói. Hoa Hoàng muốn Nhếp thống lĩnh tới ám sát mộ dung dục. Nhếp Vân gật gật đầu. Hoa Hoàng ý chỉ là giết mộ dung dục, nếu không liền dẫn hắn lần đầu đi. Mục Thanh Y Lìa khẽ than thở nói. Phía trước Nhếp thống lĩnh cũng đi thử qua. Hẳn là biết mộ dung dục hiện giờ thành dược vương cốc chủ, nói thực ra. Tuy rằng nhiếp thống lĩnh võ công cao cường, nhưng là muốn giết mộ dung dục toàn thân mà lui, chỉ sợ không có gì phần thắng. Mộ dung dục từ phản quốc kia một khắc bắt đầu liền biết hoa hoàng tuyệt không sẽ bỏ qua hắn, bên người thị vệ cao thủ cũng chưa từng có thiếu quá. Thành dược vương cốc chủ lúc sau, dược vương cốc cao thủ cùng độc thuật càng là mặc hắn dùng, muốn giết mộ dung dục toàn thân mà lui, thật sự là khó như lên trời. Nhĩ Vân lúc này đây thất bại có lẽ có khinh địch nguyên nhân, nhưng là trải qua lúc này đây, lúc sau mộ dung dục lại sao lại không càng thêm tăng mạnh bên người thị vệ. Nhĩ Vân đạm nhiên nói, bệ hạ đối Nhĩ Vân coi ân, giết mộ dung dục liền tính là báo đáp bệ hạ đối Nhĩ Vân ân tình. Giết không được cũng muốn sát. Hơn nữa, chỉ có ngàn ngày làm tặng không có ngàn ngày để phòng cướp, hắn tổng hội tìm được liền sẽ. Nếu thật là bởi vậy mà đã chết, coi như đem mệnh còn cấp hoa hoàng. Bên cạnh ôm ngực mà đứng dung cẩn cười lạnh một tiếng, nói. Nguyên lai ở nhiếp thống linh trong lòng, chỉ có hoa hoàng ân tình mới là ân tình, người khác liền không tính sao. Nhiếp vân hơi hơi nhữ mày nói, cửu hoàng tử đây là có ý tứ gì. Dung cẩn nhướng mày nói, ngày ấy nếu không phải buồn vương thế ngươi che giấu hành tung, ngươi cho rằng ngươi thảo được sao. Nếu không phải buồn vương làm vô tình đem ngươi mang về vương phủ, ngươi cũng là tử lộ một cái. Nếu không phải buồn vương tiêu phí nội lực vì ngươi bức độc, ngươi hiện tại đã là người chết rồi. Cho nên, ngươi thiếu bổn vương ba điều mệnh. Một thanh y kinh ngạc há miệng thở dốc, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Cựu gia ngươi thật là quá sẽ tính sổ. nhiếp vân trầm mặc một lát, đạm nhiên nói, Cựu điện hạ, Nhất vân chỉ có một cái mệnh. Hiện nhiên Nhất vân cũng không có bị người nào đó vòng vượng, từ đầu tới đuôi hắn đều chỉ có một cái mệnh, đã chết liền không có, hắn không có khả năng một lần thiếu dung cẩn ba điều mệnh. Dung cẩn lại không thèm để ý cái này, vừa lòng nói, Hành, ngươi thừa nhận chính mình thiếu bổn vương mệnh là được. Nhếp vân hiểu rõ gật gật đầu. Cựu hoàng tử muốn Nhiếp Vân như thế nào báo đáp? Nhìn Nhiếp Vân chính trực thân sắc, Mục Thanh Y y đang xem trọng âm thầm thở dài. Hiện tại đã biết rõ vì cái gì Nam cung Tuyệt, Ca Thứ Hàn, Dung Cẩn cùng Ngụy Vô Kỵ đều thành tiểu phi phàm mà Nhiếp Vân lại chỉ là một cái thị vệ thống lĩnh. Không chỉ có là bởi vì bốn người này thân phận không giống nhau, càng là bởi vì Nhiếp Vân thật thật tại tại chính là cái phúc hậu người tốt. Dung Cẩn nói, "Bổn vương không cần ngươi ngươi thâm hụt tiền vương một cái mệnh, chỉ cần ngươi bảo hộ thanh thanh 10 năm." Thế nào, cái này mua bán có lời đi. Nhếp Vân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng Dung Cẩn là muốn làm hắn nguyện trung thành với hắn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Dung Cẩn. Mục Thanh Y Ghi cũng có chút chần chừ, nói, ta bên người có vô tâm cùng Hoắc su thiên hạ nam đại cao thủ chi nhất như vậy tuyệt thế cao thủ làm thị vệ, thật sự có cái này tất yếu sao. Hơn nữa Mục Thanh Y Ghi đối Nhếp Vân rất có tốt hơn cảm, cũng không nghĩ thấy hắn hạn chế ở chỗ này. Dung Cẩn nhướng mày cười nói, như thế nào? Niệm thống linh tưởng không nhận chứng. Niệm vân lắc đầu nói, ta còn có chuyện muốn làm. Dung cẩn gật đầu nói, biết. sát mộ dung dục sao? ngươi hiện tại giết không được hắn, giết hắn ngươi cả đời đều phải bị dược vương cốc đuổi giết. ngươi giúp bổn vương bảo hộ thanh thanh, bổn vương thế ngươi sát mộ dung dục. Tuấn mỹ đôi mắt xẹt qua một tia sát ý, dù sao hắn sớm muộn gì đều phải sát mộ dung dục. hiện tại dùng để đổi một cái tuyệt đỉnh cao thủ thật sự là quá có lợi. Niệm vân do dự một chút, hỏi. Thời gian, kiểu điện hạ bao nhiêu thời gian có thể giết mộ dung dục. Dung cẩn nhàn nhạt nói, một năm trong vòng. Nếu sang năm lúc này mộ dung dục còn sống nói, ngươi tùy thời có thể rời đi, ân cứu mạng xóa bỏ toàn bộ. nhiếp vân nghiêng đầu nhìn nhìn đứng ở một bên mục thanh y rể, rốt cuộc gật đầu nói, hảo, một lời đã định. Dung cẩn vừa lòng gật đầu, một lời đã định. Có nhiếp vân bảo hộ thanh thanh, hắn liền thật sự không cần lo lắng thanh thanh an nguy. Mà giống nhiếp vân như vậy võ công cao cường còn thật thật tại tại biết nên làm như thế nào một cái thị vệ người, thật sự là lông phượng sừng lân quá khó tìm. Nói định rồi lúc này, nhiếp vân ngược lại là thả lỏng một ít, đạm đạm cười nói, tại hạ cũng không nghĩ tới, Tây Việt cửu hoàng tử điện hạ thế nhưng cũng là một người tuyệt đỉnh cao thủ. Từ ngày ấy dung cẩn thế hắn bức độc thời điểm hắn liền phát hiện, vị này cửu hoàng tử mới là chân chính thâm tàng bất lộ, còn chưa cập nhược quán tuổi tác, một tiếng nội lực thế nhưng không hề thua kém sắc với hắn chính hắn ở cái này tuổi thời điểm võ công chỉ sợ còn không có cửu hoàng tử một nửa cao cường như vậy kỳ tài có thể nói tuyệt thế dung cẩn hơi hơi hí mắt nhìn chằm chằm nhiếp vân nói như vậy hiện tại nhiếp thống lĩnh nghĩ tới cái gì nhiếp vân cũng không buồn nhiếp vân nếu là cái ngu ngốc liền không thể nhanh như vậy đoán được một thanh y hệ thân phận cũng sẽ không luyện thành tuyệt thế võ công hắn chỉ là tâm tính chính trực không mừng ngươi lừa ta gạt mà thôi nhiếp vân nhìn chằm chằm dung cẩn sau một lúc lâu mới nói Tại hạ cũng không nghĩ tới, Tây Việt cửu hoàng tử thế nhưng chính là danh chấn thiên hạ vân ẩn công tử. Biết đến quá nhiều. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Dung Cẩn ánh mắt có chút nguy hiểm nói. cửu hoàng tử cùng vân ẩn công tử này hai cái thân phận một khi bị người liên tiếp tới rồi cùng nhau. Rất nhiều sự tình thực mau liền sẽ bị người đoán được. Đối dung Cẩn tới nói không thể nghi ngờ là một loại thật lớn nguy hiểm. Nhếp vân đạm cười nói, cửu hoàng tử nếu là sợ Nhếp vân biết cái này, cần gì phải tự mình vì Nhếp vân chưa thương? Từ Dung Cẩn tính toán động thủ bắt đầu, cũng đã chú định thân phận của hắn sẽ bị Nhiếp Vân nhìn thấu. Dung Cẩn không có khả năng không biết chuyện này. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, nói: "Bản công tử tự nhiên cũng tin tưởng, Nhiếp thống lĩnh là giữ lời hứa người." Nhiếp Vân trầm giọng nói: "Nhiếp Vân nếu đáp ứng rồi cửu hoàng tử, tuyệt không phản hồi." Dung Cẩn khẽ gật đầu. Trên đời này trừ bỏ một thanh ý ở bên ngoài, nếu nói còn có cái gì người ta nói lời nói có thể làm Dung Cẩn tin tưởng, đại khái cũng chính là Nhiếp Vân. Bất quá hắn tin tưởng Mục Thanh Ý gì là đối nàng cảm tình cùng hiểu biết, mà tin tưởng Nhiếp Vân là đối nhân phẩm của hắn tín nhiệm. Nhiếp Vân xác thật là trên đời này khó được chính nhân quân tử, chỉ tiếc loại người này nhận tử trước nay đều là không hảo quá. Nhìn Nhiếp Vân như thế, Dung Cẩn vừa lòng gật đầu nói, xem ngươi như thế thứ thời, bản công tử quay đầu lại trợ lực đem độc toàn bộ bước ra tới. Nhiếp Vân sử sốt, có chút ngoài ý muốn muốn nói, "Cửu công tử có biện pháp." Tuy rằng trong thân thể hắn độc bị bước ra đại bộ phận, dư lại bộ phận lấy nội lực cất chế nhưng là hoàn toàn bước ra tới loại chuyện này kỳ thật là rất khó làm được nếu không nội công cao thủ cũng có thể hoàn toàn bất giác độc dược cái gọi là nội công bất độc cùng lấy máu thả ra một bộ phận độc đạo lý không sai biệt lắm ngươi luôn là không thể đem chính mình toàn thân huyết phong song cho nên cũng không có khả năng hoàn toàn đem độc bước ra trong cơ thể dung cẩn hư nhẹ một tiếng nói bổn vương tự nhiên có biện pháp bất qua yêu cầu chuẩn bị mấy ngày nhiếp vân cũng không hỏi nhiều chắp tay nói Như vậy đa tạ cửu hoàng tử. Không cần, ngươi biết nhớ rõ ngươi hứa hẹn, bảo vệ tốt thanh thanh là được. Dung Cẩn đạm nhiên nói. Công tử, đoan vương điện hạ tới. Ngoài cửa, vô tình trầm giọng bẩm bảo nói. Dung Cẩn có chút không kiên nhẫn như như mày, phất tay nói, buồn vương đi xem, thanh thanh có nói cái gì muốn nói với hắn liền nói đi, hắn còn muốn ở chỗ này ngốc mấy ngày. Nói xong, cũng không hề quản nhiếp vân trực tiếp xoay người đi rồi. Thách thất, trong lúc nhất thời có chút yên lặng. một hồi lâu Nhếp vân mới vừa rồi thở dài nói, không nghĩ tới kiếp này còn sẽ tái kiến công chúa. Mục thanh y ghi nhàn nhạt, nhạt mỉm cười nói, Nhếp thống lĩnh không cần như thế xưng hô ta, cái gọi là công chúa vốn chính là một cái kế sách tạm thời thôi. Ta hiện tại kêu cố Lưu Vân. Nhiếp vân cười, nói, cố. Công tử cũng không cần kêu ta cái gì nhiếp thống lĩnh, kêu ta Nhếp vân đó là. Nghĩ nghĩ, Nhếp vân lại nói, Nhếp vân tên này về sau sợ là không thể dùng. Hoa hoàng nếu là biết hắn lưu tại Tây Việt làm người khác thị vệ, chỉ sợ cùng hắn có quan hệ người tỷ như triệu tử ngọc đám người liền phải xui xẻo. Dù sao hắn đối hoa quốc sinh hoạt cũng chẳng ghét, không bằng như vậy vứt bỏ tên này thôi. Chỉ cần về sau giết mộ dung dục, hắn đối hoa hoàng hứa hẹn cũng coi như là hoàn thành. Ta mẫu thân họ hạ, về sau cố công tử kêu ta hạ tu trúc liền có thể. Mục thanh y ghi nhõn miệng cười, hạ tu trúc, tên này nhưng thật ra lịch sự tao nhã. Nhếp vân đạm nhiên cười. Vẻ mặt lại có vài phần phiền muộn chi ý hắn tuy rằng là thiên hạ nhất đẳng nhất cao thủ, lại không phải xuất thân lùng cỏ. Nhiếp ra ở Hoa Quốc Kinh Thành tuy rằng so ra kém đã từng cố ra thanh danh hiền hách, lại cũng là danh môn thế gia. Thân là nhiếp ra trưởng tử, hắn tự nhiên cũng không phải bất đồng viết văn thô nhân. Hiện giờ, liền nhiếp vân tên này đều từ bỏ. Cũng coi như là hoàn toàn cùng từ trước hết thể kết thúc đi. Chỉ là không biết phụ thân ở biết hắn tin người chết lúc sau có thể hay không có một tia nửa điểm khổ sở. 141 nhị vương cộng lại Dự vương phủ trong đại sảnh Ngồi ngay ngắn uống trà dung diễm nhìn đến lười biếng đi vào tới dung cẩn nửa điểm cũng không có kinh ngạc thần sắc Chỉ là ở trong lòng âm thầm vi vừa mới bị phụ hoàng hung hăng mà mắng một đốn dung hoài cúc một phen nước mắt đồng tình chi nước mắt Nghe nói bị dung hoài tức giận đến bệnh ngất đi mê dung cửu công tử nên ngang đi vào trong đại sảnh Chút nào cũng không có muốn giả vờ giả vịt một chút tính toán Lười nhát nhìn dung diễm liếc mắt một cái Dung cẩn nhướng mày nói Tứ ca đại giá quang lâm có cái gì là? Dung Diễm nhàn nhạt cười nói, không có gì đại sự, phụ phụ hoàng chi mệnh cho ngươi đưa vài thứ lại đây, mặt khác nhìn xem cũng cửu đệ thân thể chính là không việc gì. Dung Cẩn nhướng mày nói, đa tạ tứ ca quan tâm, buồn vương hảo thật sự. Dung Diễm dụ mắt nói, đúng không, phụ hoàng nghe nói cửu đệ ngất đi rồi chính là suốt ruột vạn phần, vừa mới ở trong cung còn đem hoài nhi răn dạy một đốn đâu. Dung Cẩn nho nhỏ đánh cánh áp lười biếng nói, thế xỉu chẳng lẽ liền sẽ không tỉnh lại sao Buồn vương tỉnh, không có việc gì. Dung Diễm cũng không đệ bụng, cười nói, cửu đệ nói không tồi, không có việc gì liền hảo. Chỉ là cửu đệ về sau vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Dung Cẩn nhướng mày, nghi hoặc nhìn hắn, Dung Diễm nói, mấy ngày nay Phụ Hoàng rất là coi trọng hoài nhi. Ngươi cũng biết hắn là Hoàng trưởng Tôn, đại ca lại truy phong thái tử, thân phận tự nhiên là phá lệ bất đồng. Mấy ngày nay, nhưng thật ra bị Phụ Hoàng sủng đến có chút không biết đúng mực, vạn nhất không cẩn thận va chạm cửu đệ. Kỳ thật ở này đó các hoàng tử xem ra, Tây Việt đế đối dung hoài thật sự không coi là có bao nhiêu sủng ái. Nhiều lắm là coi trọng một ít thôi, nếu là khi nào Tây Việt đế đối dung hoài sủng ái có đối dung cần một nửa bọn họ lại sốt ruột cũng còn kịp. Chỉ tiếc dung hoài lại không biết đạo lý này. Thái tử con vợ cả thân phận, còn có Tây Việt đế mấy ngày nay gần nhất như có như không phủng, thậm chí không tiếc chèn ép dung tuyên cùng dung diễm hành vi đều cho dung hoài một loại hảo giác. Phụ thân hắn là Thái tử. Hắn thân là thái tử con vợ cả tự nhiên là hoàng thái tôn, vô luận thân phận vẫn là khác cái gì đều so với hắn những cái đó con vợ lẽ các thúc thúc muốn cao nhiều. Nếu là hoa quốc, dung hoài như vậy thân phận có lẽ xác thật là giống vậy dung tuyên dung diễm đám người muốn nhiều vài phần cơ hội. Rốt cuộc đích trưởng tử luôn là so con vợ lẽ muốn cao quý một ít, nhưng là phải biết rằng Tây Việt đế bản thân trước nay liền không phải một cái theo lý ra bài người. Trong mắt hắn chỉ sợ căn bản là không có gì con vợ cả con vợ lẽ đạo lý. Bằng không cũng sẽ không chèn ép Dung Hoàng nhiều năm như vậy, thân là hoàng hậu đích trưởng tử lại trước sau bị hai cái phát ra để đệ ngăn chặn nâng không được đầu. Dung Hoài bị Tây Việt đế hành vi hướng hôn đầu, cho nên hắn mới dám hương phấn chạy tới muốn điều tra dự vương phủ, còn dám kêu Dung cẩn tên lớn tiếng quát lớn. Mà nay đó, tới rồi Tây Việt đế trước mặt lại đều là không thể tha thứ lại sai, ngay cả Dung cẩn đổ ập xuống kia một đốn roi tới rồi Tây Việt đế trong miệng cũng biến thành thúc thúc giáo hân chất nhi bình thường hành vi. Một phen cỡ trách không chỉ có là Dung Hoài mặt mà sám mày cho ngay cả ở một bên bồi bị mắng Dung Tuyên cùng Dung Diễm đều nhịn không được ở trong lòng thầm mắng Lao Nhân bất công. Nếu là bọn họ này đó thúc thúc lấy roi chịu Dung Hoài một đốn, chỉ sợ Lao Nhân lập tức trở mặt nói không chừng khiến cho Dung Hoài lại kia lấy roi rút về tới. Ngay cả hiện tại, rõ ràng đã nghe Thái Y y hãy nói Dung Cẩn không có việc gì, còn một hai phải hắn tự mình đi một chuyến đưa một ít đồ vật tới trấn an cửu hoàng tử một chuyến. Nguyên nhân sao? Cửu hoàng tử tuổi nhỏ bị lớn tuổi Kaka ca ca cùng chất nhì khi dễ trong lòng khẳng định có khí cần thiết chấn an a dung diễm ở trong lòng vô số lần muốn phun hắn bất công vô trường mực phụ hoàng vẻ mặt nhưng là hiện thực lại là trước mắt cái này vẻ mặt lười biếng Tuấn Mỹ làm người đấu kỵ hận đệ đệ như cũ không thể đắc tội tốt nhất còn muốn tận lực ngậm sức dung Cẩn nhướng mày bình tĩnh nhìn dung diễm đa tạ tứ ca quan tâm Buồn vương sẽ cẩn thận và chẳng hắn dung Hoài dám lại đến khiêu khích hắn sẽ suy xét lại thưởng hắn một đốn roi Lão nhân không phải muốn bày ra đối hắn sùng ái sao. Như vậy so sánh với sẽ không để ý hắn tùy tay chịu mấy cái bất hiếu tử tôn. Ở bảng công tử bị ngươi hại chết phía trước, bảng công tử trước lộng chết ngươi những cái đó hoàng tử hoàng tôn. Dung cửu công tử ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nhìn Dung cẩn thân sắc có chút không đúng, Dung diễm cũng thức thời áp xuống trong miệng muốn kỳ hào nói. Dung cẩn chưa bao giờ là một cái dễ dàng lấy lòng người. Tuy ý lúc này đây cho dù không có thành công hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần Dung Cẩn không cho hắn thêm phiền toái là được. Đến nỗi có phải hay không sẽ đi cho người khác thêm phiền toái, Dung Diễm tự nhiên cũng không có như vậy để ý. Nghĩ đến đây, Dung Diễm liền đứng dậy xuân bị cáo tử, một khi đã như vậy, tiểu đệ liền hảo hảo dưỡng bệnh đi, tứ ca trước cáo tử. Dung Cẩn vây vây tay, đưa tới cửa độ ngọc đường đưa Dung Diễm đi ra ngoài. Nhìn Dung Diễm thân ảnh biến mất ở cửa, Dung Cẩn trên mặt nguyên bản còn có vẻ tươi cười cũng dần dần biến mất. Kinh thường cười lạnh một tiếng, một cái hai đều cho rằng buồn vương thật là ngốc tử nhóm. Dung Hoài muốn chen ép hắn cũng liền thôi, Dung Diễm còn muốn mượn sức hắn thậm chí là mượn đau giết người. Dung Cửu công tử đột nhiên có chút to mò, nếu có một ngày hắn gương mặt thật hiện ra ở này đó huynh đệ trước mặt, bọn họ sắc mặt rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì? Thần Vương trong phủ. Nguyên bản thanh tịnh nghiêm nghị trong thư phòng lúc này một mảnh hỗn độn, Dung Hoài thở gấp hết giận hai mắt đỏ đậm trừng mắt một mảnh hỗn loạn thư phòng, trong mắt lại là hung ác chi sắc. Thư phòng bên ngoài tiểu hoa đại sảnh, mấy cái phụ tá bộ dáng nam tử hoặc ngồi hoặc đứng, trầm mặc chờ đợi Dung Hoài phát tiết xong chính mình lửa giận. Qua một hồi lâu, Dung Hoài rốt cuộc từ bên trong đi ra, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, "Vương gia." Dung Hoài hừ lạnh một tiếng, vẫy vây tay miễn lễ. Bên trong thư phòng sớm đã không chỗ đặt chân, mọi người liền trực tiếp ngồi ở phòng khách nói chuyện. Nhìn Dung Hoài như cũ tối tăm sắc mặt, cầm đầu một cái nam tử trầm giọng nói, "Vương gia, bệ hạ xưa nay sủng ái dự vương." Ở dự vương trong tay ăn qua mệnh hoàng tử cũng không ở số ít, vương ra thật sự là không cần để ở trong lòng. Sắc thật là, mấy năm nay dung cẩn tuổi càng lớn tính tình càng cổ quái, cái nào hoàng tử không có ở kiểu hoàng tử trước mặt ăn qua mệnh chịu quá khí kia quả thực chính là không bình thường. Cũng đúng là bởi vậy mới tạo thành dung cẩn không có thuốc chữa người xấu duyên. Cho dù nguyên bản muốn mượn sức cái này được sùng ái hoàng tử mọi người ở ăn vài lần buồn mệnh lúc sau cũng sôi nổi hành quân lặng lẽ. Dung hoài thật mạnh một phách tay vịn cả giận nói. Hoàng tổ phụ cũng quá mức bất công. Điện hạ nói cẩn thận. Phía dưới phụ tá vội vàng khuyên nhủ. Trong đó có người nhìn trước mắt phần rông tình đỏ đậm Tần Vương càng là lo lắng không thôi. Thân phận cùng địa vị biến hóa mang cho người biến hóa thật sự là quá lớn. Từ trước Tần Vương cũng không phải không có bị dự vương chỉnh quá, tuy rằng không có giống hôm nay như vậy bị trực tiếp chịu roi, nhưng là cũng không hảo đến chỗ nào đi. Khi đó Tần Vương còn có thể chịu đựng, mà hiện tại đúng là hẳn là ẩn nhận thời điểm Tần Vương ngược lại nhịn không nổi. Cũng không biết là phúc hay họa. Dung Hoài nhìn lướt qua phòng khách mọi người, cười lạnh nói, thận cái gì ngôn. Nơi này không đều là người một nhà sao. Chẳng lẽ buồn vương phát vài câu nháo tao còn có thể chuyển tới hoàng tổ phụ đi nơi nào rồi. Liên tính chuyển đi qua Dung Hoài đoán hận nuốt vào câu nói kế tiếp. Liên tính chuyển đi qua thì thế nào? Chẳng lẽ hắn nói không phải lời nói thật sao? Phụ tá bất đắc dĩ, nhân tâm đều là thiên, đế vương cũng không ngoại lệ. bệ hạ nguyện ý sùng ái cửu hoàng tử. Những người khác ghen ghét cũng là ghen ghét không tới. Dung Hoài nghiến răng nghiến lợi nói, Bổn vương nhất định phải dung cần đẹp. Cầm đầu phụ tá cả kinh, vội vàng khuyên đủ, Điện hạ, không thể. Hiện tại tuyệt đối không thể động dự vương điện hạ. Dung Hoài hơi hơi hí mắt, nhìn chăm chăm hắn phụ vương sinh thời tín nhiệm nhất phụ tá nói, không thể. Vì sao? Liên tính phụ hoàng sùng ái nàng, hắn cũng bất quá chính là một cái vô quyền vô thế hoàng tử thôi. Chẳng lẽ đường đường tần vương phủ còn không đối phó được hắn? Nếu là như thế. Ngươi cũng không cần cùng buồn vương thổi phồng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Chất vương phủ đệ một màn liêu. Ngươi nọ sắc mặt không khỏi một bạch, há miệng thở dốc trung quy thở dài nói cái gì cũng nói không nên lời. Tục ngữ nói một chiều thiên tử một chiều thần, bọn họ này đó làm phụ tá cũng là giống nhau. Chất vương sinh thời tín nhiệm hắn nhưng là tần vương lại đồng dạng cũng có chính mình tâm phúc, có như thế nào sẽ coi trọng bọn họ này đó chất vương lưu lại người. Dự vương tuy rằng vô quyền vô thế, nhưng là hắn rồi lại bệ hạ sủng ái. Càng không cần phải nói còn có trang vương cùng đoan vương như hổ rình ngồi một khi tần vương đối dự vương điện hạ làm cái gì, chỉ sợ ngay sau đó xui xẻo chính là tần vương. Nhưng là hắn biết, lúc này đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc tần vương nghe không vào hắn rán ngôn. Dung hoài vô pháp không phẫn nộ, chỉ cần vừa nhớ tới phía trước ở trong cung những cái đó thúc thúc xem hắn ánh mắt, hắn liền hận không thể đem Dung cẩn bầm thầy vận đoạn. Hắn là đích trưởng tôn, mà bất quá là một cái liền mẫu phi đều lai lịch không rõ con vợ lẽ mà thôi. Dựa vào cái gì dám như vậy đối hắn. Dựa vào cái gì rõ ràng là dung cẩn sai hoàng tổ phụ lại chỉ là một mặt cỡ trách hắn. Làm cho sở hữu thúc thúc mặt cửa trách hắn. Nếu lúc này phụ thân hắn còn ở nói, liền sẽ nói cho hắn nàng thật sự là quá khuyết thiếu mài rua. Bị hoàng đế mắng vài câu tính cái gì. Tây Việt đế dưới gối tồn tại thập nhất ca hoàng tử, trừ bỏ dung cẩn ngoại ý muốn cái nào hoàng tử không có bị mắng quá. Tây Việt đế chân chính mắng khởi người tới thời điểm có thể khó nghe làm người hận không thể không sinh ra quá. Thì tính sao? Mắng song này đó các hoàng tử không làm theo tung tăng nhảy nhót lan lột. Cho nên, hoàng tôn này một thế hệ cũng chưa thượng quá chiều, kiến thức cũng ít, căn bản là chịu không nổi mưa gió. Đều lăn xuống đi. Dung Hoài tức giận nói. Các phụ tá nhìn nhau vài lần, sôi nổi thở dài đứng dậy cáo tử. Phòng khách một mảnh yên lặng, một hồi lâu Dung Hoài mới trầm giọng nói, buồn vương cũng không tin. Dung cẩn liền như vậy quý giá không động đậy đến. Phía sau hầu hạ Dung hoài người hầu cẩn thận nói, điện hạ bất giận, đừng vì dự vương tức điên thân mình. Dung hoài hư lạnh một tiếng, cả giận nói, buồn vương có thể không giận sao. Phụ vương không còn nữa. Điệu cung thái tử một mạch phải nhờ vào buồn vương chống đỡ. Hôm nay chuyện này truyền ra đi, trong kinh thành còn có ai không xem buồn vương chê cười. Người hầu thở dài, nhỏ giọng nói, dự vương điện hạ bị bệ hạ sủng ái quán, nhưng là một lời không hợp liền đối vương v thật sự là đúng vậy, thật sự là quá mức có phải hay không? Dung Hoài nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc Hoàng Tổ phụ không thế nào cho rằng, Bổn Vương nếu là còn làm Dung Cẩn vẫn luôn như vậy kiêu ngạo đi xuống, Bổn Vương cái này Hoàng trưởng tôn mặt mũi ở đâu? Vương gia là muốn, Dung Hoài lãnh đạo nói, Bổn Vương nhất định phải cấp Dung Cẩn một cái giáo huấn, người hầu lo lắng nói, nhưng là, bệ hạ sùng ái dự Vương, nếu là điện hạ đối dự Vương động thủ, bệ hạ đã biết lúc sau nhất định sẽ giận dữ con thỉnh Điện Hạ Tam Tư. Không bằng. Dung Hoài trong lòng vừa động, nghiêng đầu nhìn về phía phía sau người, nói, không bằng cái gì. Người hầu do dự một chút nói, trong kinh thành đều truyền thuyết. Dự Vương Điện Hạ đối trong phủ cố tổng quản thập phần coi trọng, không bằng Điện Hạ nghĩ cách đem cố tổng quản giáo hấn một phen, cũng coi như là cấp dự Vương một cái giáo hấn. Liên tính bị Bệ Hạ đã biết, Bệ Hạ tổng không đến mức vì kẻ hèn một cái Vương phủ tổng quản trách phạt Điện Hạ. Dung Hoài nhúng mày châm ngâm một lát trên mặt mới lộ ra một kia vừa lòng tươi cười cái này chủ ý không tồi ngươi đi dung hoài thấp giọng phân phó kia người hầu liên thanh sưng là ở dung hoài nhìn không thấy đến địa phương trên mặt cũng lộ ra một kia quỷ dị tươi cười nhị ca nhưng thật ra hảo tính kế bất quá hoài nhi sẽ mắc như sao. trang vương phủ hậu hoa viên dung diễm ngồi ngay ngắn ở đỉnh hóng gió nhìn bên ngoài cảnh tuyết đạm thanh khen bên ngoài tuy rằng là băng thiên tuyết địa đỉnh hóng gió bốn phía lại là che đến kín mít trong một góc than ngân ti lặng lặng mà thiếu đốt Càng là làm nho nhỏ đỉnh hóng gió nhiều vài phần ngày xuân ấm áp làm người hân nhiên buồn ngủ. Dung Tuyên Năm chén rượu nhìn bên ngoài cảnh tuyết, cười lạnh một tiếng nói, Dung Hoài tuy rằng không tính buồn, đáng tiếc lại bị hắn phụ vương cấp dưỡng phế đi. Tự cho là được phụ hoàng coi trọng liền không biết trời cao đất rộng, lại không biết, ở phụ hoàng trong mắt, chúng ta này đó hoàng tử hoàng tôn. Chỉ sợ thêm lên cũng không bằng một cái cửu đệ. Đây là bọn họ này đó các hoàng tử tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm chính là dung hoài phụ thân dung hoàng trên đời thời điểm cũng tuyệt không dám lấy đích trưởng tử thân phận đi ước hiếp dung cẩn bởi vì bọn họ đều biết ở phụ hoàng trong mắt bọn họ đều là có thể có có thể không nhi thần chỉ có dung cẩn mới là phụ hoàng bảo bối nhi tử nhưng là dung hoài lại không biết này đó hoàng tôn đồng lứa kỳ thật chưa bao giờ chân chính tiếp xúc quá tây việt đế cho nên cho dù biết hoàng đế sùng ái dự vương lý giải cùng cảm thụ cũng không bằng bọn họ này đó hoàng tử như vậy trực tiếp cũng đúng là bởi vậy mới cho dung hoài đi khiêu khích dung cẩn dung khí Nhị ca nói chính là, Hoài Nhi rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi luôn là khó tránh khỏi xúc động một ít. Dung Hoài nhướng mày đạm đạm cười, hai người liếc nhau trong mắt đều mang theo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười. Bọn họ xác thật là đối thủ không tồi, nhưng là không có người quy định đối thủ liền không thể hợp tác. Bọn họ đều là con vợ lẽ, thế nhưng như thế, tự nhiên là trước hợp lực đem chiếm danh phận con vợ cả quét đến một bên Nhi đi, lại đến nhất quyết sống mái cũng chưa chắc không thể. Chỉ là không biết. Hoài Nhi sẽ như thế nào làm? Dung Diễm có chút tò mò nói. Dung Tuyên Đạm Nhân nói, vô luận như thế nào làm đều cùng chúng ta không quan hệ, là chính hắn muốn đi khiêu khích cửu đệ. Không phải sao? Nhị ca nói chính là. Tân niên vừa mới bắt đầu đó là mấy chàng liên tục không ngừng đại tuyết, tuy nói là tuyết lành báo hiệu năm bội thu, nhưng là nếu là cùng này tuyết hạ quá nhiều cũng không tránh khỏi làm nhân tâm thiền. Ấm áp trong thư phòng. Mộc Thanh Y Lì rũ mắt nghe phía dưới quản sự bẩm báo ngoài thành trong một đêm mấy chỗ thôn trang rất nhiều phòng ốc bị đại tuyết áp sụp, ba cánh không trôi dung thân từ từ, trong lúc nhất thời mặt trầm như nước. Ngồi ở một bên bộ ngọc đường nhìn nhìn Mộc Thanh Y Lì sắc mặt trầm giọng nói, đây là thiên hai, cố tổng quản không cần như thế. Mộc Thanh Y Lì thở dài, nhìn xem bên cạnh dung cẩn, nói, truyền lệnh đi xuống, tận lực thu dụng ngoài thành trôi ra khắp nơi ba cánh, dự vương phủ cùng cố ra dành nghĩa gạo thóc phô toàn bộ đến ngoài thành, khai thương phóng lương đi. Tổng quản, việc này không ổn. Bộ Ngọc Đường vội vàng ngăn cả nói. Mục thanh y thì hề nhúng mày, nơi nào không ổn. Bộ Ngọc Đường do dự một chút, mới vừa rồi nói, khai thương phóng lương vốn nên là triều đỉnh sự tình. Tổng quản tuy rằng là một mảnh dài sâu, nhưng là. Dự vương phủ hành lúc này chỉ sợ người ở bên ngoài xem ra có mua danh chuộc tiếng chi ngại, cùng dự vương phủ bất lợi. Mục thanh y thì bình tĩnh nhìn bộ Ngọc Đường, sau một lúc lâu mới vừa rồi sâu kín thở dài, nói, Ngọc Đường. Ngươi đã từng cũng là một phương quan phụ mẫu, bộ Ngọc Đường tuổi trẻ trên mặt sẹt qua một tia hổ thẹn. Hắn đã từng là một phương quan phụ mẫu, tự hỏi hành động không thẹn với lương tâm. Nhưng là hắn hiện tại lại là dự vương phủ phó tổng quản, tự nhiên cũng muốn mọi chuyện vì dự vương phủ tính toán. Trong bất chi bất giác thế nhưng đem bá cánh xếp hạng mặt sau. Nay lại là đại vi lúc trước hắn học tập kinh thế đạo trị quốc cương nguyện ban đầu. Mục Thanh Y thì lắc đầu, kỳ thật bộ Ngọc Đường cũng không có làm sai cái gì. Hắn hiện giờ vì dự vương phủ làm việc. Tự nhiên là hẳn là mọi chuyện lấy dự vương phủ vì trước. Cho nên nàng cũng không có dối rắm với cái này đề tài, chỉ là châm giọng nói, liền tính là mua danh chỗ tiếng, cũng tổng so không có người đi làm muốn hảo đến nhiều. Huống chi, lấy dự vương phủ hiện giờ thanh danh, còn có cái gì dự đang nói. Khác hoàng tử khả năng còn muốn lo lắng có thể hay không bị người cho rằng là mua danh chỗ tiếng, nhưng là dự vương phủ lại hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì dự vương thanh danh bản thân cũng đã kèm đến tột đỉnh. Làm cái gì ước chừng cũng chỉ sẽ bị trở thành là tâm huyết dâng chào thôi. Nhưng là đôi khi, tiềm di mặc hóa hiệu quả kỳ thật cũng là phi thường đại. Những cái đó ba cánh. Cùng trong hoàng thành những người này bất đồng một thanh ý gì hề nhẹ dọng thở dài. Những cái đó tầm thường ba cánh, dịu ngoan, thiện lương, mềm mại, vô lực cùng thiên cùng người đấu tranh. Trừ phi thật sự là quá không nổi nữa, nếu không bọn họ vĩnh viễn đều sẽ nhẫn nhục chịu được. Có người đối bọn họ hảo bọn họ liền sẽ cảm ơn. Tuy ý những người này cùng trong hoàng thành này đó lòng tham không đáy, giã tâm bừng bừng quyền quý nhóm là không giống nhau. Nhìn tòa thượng thần sắc thanh lãnh bạch đi rìa thiếu niên, bộ ngọc đường túi đầu thán phục, tổng quản nói chính là, là ngọc đường tưởng xoa. Nên nói không hổ là tương môn lúc sau sao, cho dù sinh với phú quý bên trong, còn tuổi nhỏ liền đã trải qua diệt tộc họa, nhưng là đối ba cánh thương hại cùng nhân từ cũng đã khắc vào trong xương cốt. Dung cần nhìn xem hai người, ho nhẹ một tiếng nói, một khi đã như vậy, liền dựa theo tử thanh nói đi làm đi. Mục thanh y lì nhìn về phía dung cẩn, nhẹ giọng nói, ta nghĩ ra thành đi xem. Dung cẩn những mày, có chút không tán đồng nói, triều đình tự nhiên sẽ phái người phóng lương cứu tế, chúng ta cũng phải người đi phóng lương, tử thanh còn có cái gì không yên lòng. Mục thanh y lìa mỉm cười nhìn hắn nói, dự vương điện hạ tuy rằng không đặt chân triều đình sự vụ, nhưng là trên quan trường những chuyện này ta nhưng không tin người không rõ. Bộ ngọc đường trong lòng vừa động, trầm giọng nói, cố tổng quản nói chính là. Mục thanh y lìa gật đầu nói, tham hủ. Triều đình mỗi năm thả ra cứu tế bá tánh thuế ruộng cũng có thượng trăm vạn, nhưng là chân chính có thể rơi xuống dân chúng trong tay, chỉ sợ còn không đủ tăng thành. Hoa quốc như thế, Tây Việt. Nói vậy cũng không sai biệt lắm đi. Hai cái sinh trưởng ở địa phương Tây Việt người trầm mặc. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, tự cổ trí kim tham quan chưa bao giờ tuyệt, cho dù Tây Việt hình phạt nghiêm khắc cũng vẫn như cũ cấm không được. Nhìn bọn họ thân sắc, một thanh y đi cầm lấy đặt ở một bên trên bàn một trồng hồ sơ, phiên phiên nói, vừa vạn. Cứu tê ba tánh sự tình hẳn là về hộ bộ cùng kinh thành phủ doãn còn đi. Hai vị này, nhìn xem đi, đem trong tay hồ sơ đưa qua đi, bộ ngọc đường xem sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hộ bộ xưa nay đều là nước luộc cực đại địa phương, nói là vô quan không tham khả năng có chút quá mức nhưng là cũng kém không được quá nhiều. Mà kinh thành phủ doãn vốn chính là nguyên bản chất vương môn nhân, hiện tại tự nhiên là quy về tần vương, cư nhiên cũng là cái lòng tham không đáy ra hỏa. Dung cẩn nhưng thật ra không có xem. Hắn từ nhỏ liền đang ở kinh thành, như thế nào sẽ không hiểu biết những nhân vật này. Có chút bất đắc dĩ nhìn mục thanh y gì thở dài nói, nếu tử thanh nhất định phải đi, vậy. Buồn vương bồi ngươi cùng đi đi. Nhìn dung cẩn kiên trì thần sắc, mục thanh y gì cũng biết phản bác không thể chỉ có thể tùy ý nàng đi. Ngoài thành thôn trang quả nhiên là tổn thất thảm trọng, kinh thành phạm vi chăm dặm trong vòng phòng ốc bị áp hắn thế nhưng là mười chi bảy tám, xa so vương phủ quản sự báo đi lên muốn nghiêm trọng nhiều nhìn rất nhiều bá tánh ở trên nền tuyết lạnh run lẩy bẩy bộ dáng, Mục Thanh Y chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không tiếng động thở dài. Thanh Thanh, những việc này cùng ngươi không quan hệ. Dung Cẩn nắm Mục Thanh Y dưới tay nhẹ giọng nói. Hắn sớm đã phát hiện, Thanh Thanh đối những cái đó tay cầm tài phú quyền quý nhân tâm trạng cực nạnh, vô luận là người nào đều hạ thủ được. Nhưng là đối mặt này đó tay chói gà không chặt dân chúng khi tâm địa rồi lại mềm không thể tưởng tượng. Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười, lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Xe ngựa ở một chỗ trọng đại thôn trang ngừng lại, vừa xuống xe liền nhìn đến trước mắt gáp ở đại tuyết trung đổ nát thê lương. Còn có rất nhiều ba cánh ở trong gió lạnh khóc thút thít, cũng có rất nhiều người ở phế tích trung bận rộn trung, nhưng là từng trương giản dị trên mặt lại đều mang theo đờ đẫn mà lỗi chống tuyệt vọng. Nhìn đến bọn họ đã đến, các ba cánh đều có chút mở mịt cùng khiếp nhược. Bọn họ tuy rằng sinh ở Hoàng thành phụ cận, nhưng là rất nhiều người như cũ cùng tầm thường ba cánh giống nhau cả đời cũng không có gặp qua cái gì quý nhân. Một hồi lâu. Mới có một cái gầy ốm lao giả sử quài đi ra, run rẩy nói, vài vị quý nhân, đây là có chuyện gì sao? Nhìn trước mắt 70 lão nhân ở trong gió lạnh run rẩy, một thanh y lìa dơ tay muốn gỡ xuống trên người áo choàng, lại bị một bàn tay nhẹ nhàng ngăn chặn, lại tưởng sinh bệnh sao? Tùy tay kéo xuống chính mình trên người màu đen áo choàng khoác đến lao giả trên người, hỏi, nơi này thế nào? kia lão giả nhìn chính mình trên người tinh xảo quý báo theo tường vân ám theo áo choàng, sừng sốt sừng sốt thẳng đến dung cẩn có chút không kiên nhẫn nhiễu mày mới vội vàng nói đa tạ quý nhân tiểu lão nhân không đáng ngại còn thỉnh quý nhân thu hồi như vậy quý báu đồ vật bọn họ người như vậy ngay cả thấy cũng là chưa thấy qua dung cẩn nhiễu mày nói đừng dài dòng một phen tuổi hạt khách khí cái gì cựu công tử một thanh y gì hay bất đắc dĩ nói nhìn về phía dại ra lão nhân nói lão nhân gia chớ trách hắn tính tình không tốt này trong thôn tình huống như thế nào lão giả quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau phía tích dương dương nói Lão quý nhân hỏi đến, trong một đêm này trong thôn phòng Úc đều sập 7 tám thành. Còn có mấy người cũng bị trôn ở phía dưới, chúng ta đang muốn biện pháp cứu người đâu. Vô tình, dẫn người đi hỗ trợ. Mục thanh y lìa vội vàng phân phó phía sau vô tình. Ra tới thời điểm nhưng thật ra mang theo không ít thị vệ, vô tình trầm mặt gật gật đầu, vung tay lên mang theo mấy cái thị vệ đi rồi. Mục thanh y gì mày đẹp nhíu lại, nàng tuy rằng đối trên triều đỉnh trong tối ngoài sáng sự tình hiểu biết không ít nhưng là đối dân gian sự tình biết đến kỳ thật chưa chắc so Dung cần nhiều. Tỷ như nàng nghĩ tới ba cánh không nhà để về, không có quần áo vô thực sự tình, lại đã quên phòng ở sụp rất có thể sẽ có người bị đẻ ở phía dưới. hoắc su. Dung cần trước một bước mở miệng, tùy tay ném cho hoắc su một khối màu đen lệnh bài nói, đi điều người lại đây hỗ trợ. Phân thành 10 đội đi trước các nơi chỗ thôn trang cứu người. Bộ ngọc đường, đi xem kinh thành phủ doan chết đến chỗ nào vậy. thuận tiện đem trong phủ đám kia phế vật cũng mang ra tới. Hoắc Su cùng Bộ Ngọc Đường vội vàng tiến lên theo tiếng, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhìn Dung Cẩn đâu vào đấy mệnh lệnh, Mục Thanh Y lìa vừa lòng gật gật đầu, đối Lão giả nói: Lão nhân gia, không ngại thỉnh thôn trang thành niên nam tử cùng nhau, trước đêm bị Đại Tuyết trôn lương thực tìm ra, có thể tìm được nhiều ít tìm nhiều ít. Này một đêm chỉ sợ mọi người đều đói bụng, trước làm chút trao ấm áp thân mình. Lúc sau thực mau liền sẽ có triều đình các đại nhân tới xử lý việc này. Lão nhân liên tục gật đầu nói: đa tạ hai vị công tử. Tiểu lão nhân này liền đi. Nói xong cũng không hề cùng hai người Hàn Huyền, run dậy bị vãn bối đỡ đi rồi. Mục Thanh Ý Nhi nhìn thoáng qua phía sau thị vệ, cùng vẫn như cũ ở cách đó không xa khiếp đảm vây xem bọn họ ba cánh, nói, các ngươi cũng đi hỗ trợ đi, trước đem trong xe đồ ăn phân cho bọn họ ăn một ít đi. "Là, công tử." Nhìn nguyên bản còn một mảnh thảm đạm thôn trang tựa hồ khôi phục một tia sinh khí, Dung Cẩn Túi đầu nhìn một Thanh Ý Nhi cười nói, "Như vậy thanh thanh vừa lòng." Mộc Thanh Y rìa dơ tay đem Dung Cẩn mặt chuyển hướng phế tích chung mọi người, nghiêm mặt nói: Dung Cẩn, ngươi có được đến Thiên Hạ dạ tâm, nhưng là, ngươi có thống trị hảo Thiên Hạ tin tưởng sao? Các nàng không phải dâu dìa con kiến, nếu ngươi được đến ngươi muốn, bọn họ là ngươi con dân. Nếu ngươi không có cái này tâm tư, ta khuyên ngươi đánh mất ngươi ý niệm. Dung Cẩn nhẹ giọng hừ hừ, không giấu vết méo nàng giấu ở áo choàng hạ tay, nhẹ giọng nói, thanh thanh sinh khí. Mộc Thanh Y lìa đầu, cười nhạt. Tuy rằng hiện tại nói này đó hay còn sớm, nhưng là ta hy vọng ta phụ tá người là bị muôn đời ca tụng anh hùng. Anh hùng, dung kiểu công tử như mày, hán. Toàn thân trên giới không có một cái là phù hợp anh hùng cái này từ hàm nghĩa á hắn cũng không thích đương anh hùng, anh hùng đều chết sớm. Một thanh y gì nắm lấy hắn tay, trầm giọng nói, làm người giả, quang minh lỗi lạc trùng càng nghĩa đảm đó là anh hùng, vì quân giả. Tạo phúc và dân, tứ hải nỗi nhớ nhà đó là anh hùng. Dung cẩn ngẩn ra sau một lúc lâu, đột nhiên thấp thấp cười nói, thanh thanh còn nói khuyên ta đánh mất ý niệm, nhưng là thanh thanh rõ ràng đối bản vương rất có tin tưởng sao. Bằng không như thế nào sẽ nghĩ đến tứ hải nỗi nhớ nhà gì đó. Một thanh y lìa bình tĩnh nhìn hắn, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta biết lo lắng ngươi thật sự được đến này thiên hạ một ngày lại không biết như thế nào yêu quý, làm việc ngang ngược còn không bằng từ đầu tới đôi liền không có hảo. Dung cẩn tâm tính vẫn luôn làm một thanh y lìa rất là lo lắng. Hắn đối người khác như thế nào lạnh nhạt vô tình một thanh ý gì cũng không để ý, nhưng là một thanh ý gì lại không hy vọng hắn đem này phân vô tình dùng ở sáng sớm bá tánh trên người. Là một cái có chí quân lâm thiên hạ người, như vậy tâm tư quá nguy hiểm. Đây mới là một thanh ý gì vì cái gì nhất định phải kiên trì chính mình tự mình ra khỏi thành tới nguyên nhân. Dung Cẩn cười nói, thanh thanh yên tâm là được, bổn vương cùng những người này không thủ. Tuy rằng không có nhiều thích, nhưng là cũng còn chưa tới coi trí như cỏ rác nông nỗi. Ít nhất những người này so với trong hoàng thành những người đó vẫn là muốn cho người thuận mắt đến nhiều. Hiện giờ dự vương phủ cùng cố ra ở một thanh ý xử lý hạ hiệu suất thập phần mà cao. Bất quá không lâu sau, dự vương phủ danh nghĩa lương trang, y địa quán, thậm chí là tiệm vải đều mang theo từng người vật tư vội vàng chạy tới. Rửa sạch ra không có sập phòng ở an trị bị thương hoặc trọng binh người, trên nền tuyết tránh gió địa phương sinh khí lửa trại chỉ chốc lát sau liền phiêu xuất trận trận nhiệt cháo hương vị cùng dược hương. Rất nhiều quần áo đều bị đè ở tuyết không thể xuyên, Cố gia cũng đưa tới rất nhiều quần áo cũ cùng vài đồng, rất nhiều nữ tử vây quanh đống lửa chế tạo gấp gáp thô giáp có thể tạm thời tránh hàn quần áo. Tuy rằng vẫn như cũ lạnh, tuy rằng đối trước mắt một mảnh hỗn độn cảm thấy mờ mịt, nhưng là cuối cùng là có một kia nhàn nhạt ấm áp nhưng dựa sát vào nhau. Thôn trang Từ Đường Nội, đây cũng là toàn bộ thôn trang trước mắt bảo tồn nhất hoàn hảo một chỗ địa phương. Rất nhiều bá cánh cùng người bệnh đều an trị ở chỗ này. Từ Đường Nội đống lửa bên Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn cũng không thèm để ý địa phương đơn sơ, tùy ý ngồi. Kia run giầy lão giả là này thôn trang tuổi dài nhất lão nhân, lúc này cũng khoát Dung Cẩn áo choàng ngồi ở đống lửa bên, mang theo cảm kích cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn trước mắt này hai cái lớn lên điệu bộ thần tiên còn muốn tuấn mỹ quý nhân. Dung Cẩn tự nhiên không kiên nhận ứng phó này đó, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần đi lên. Nhưng thật ra Mộc Thanh ý gì hảo tính tình tùy ý lão nhân đánh giá, còn hồi lấy nhàn nhạt mỉm cười. Lão nhân nhìn trước mắt tươi cười thân thiết bạch đi thiếu niên do dự một chút mới hỏi nói hai vị quý nhân là từ trong kinh thành tới một thanh y thì hề cười nói lão nhân gia không cần như thế khách khí ta họ cố hán tiêu hắn cửu công tử là được lão nhân cười nói hai vị quý nhân giúp chúng ta như thế đại vội tiểu lão nhân thật không biết nên như thế nào cảm kích mới hảo khác không nói những cái đó bị tuyết áp đến người bệnh nếu không phải có đại phu cho dù lại đây trần trị 89 chín phần mười đều là sống không được tâm thương ba tánh sinh bệnh vốn chính là cùng thiên giành mạng sống hiện giờ loại này thời điểm liền càng là chỉ có thể mặc cho số phận. Mục Thanh Y rìa đạm cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, lão nhân gia không cần chú ý chỉ sau triều đình nói vậy sẽ đến người trợ giúp thôn trang một lần nữa an trí tu sửa. vô luận như thế nào, tổng hội quá khứ. Lão nhân thở dài, gật đầu nói, công tử nói chính là, chỉ là lại có chút miễn cưỡng cười vui ý vị. Lão nhân gia rốt cuộc là sống bảy tám chục tuổi người, trải qua quá sự tình tự nhiên càng nhiều. Nơi này khoảng cách kinh thành cũng không xa xôi, nhưng là đều lâu như vậy Triều đình lại vẫn như cũ còn không có phái người đã tới hỏi, chỉ sợ cũng trông cậy vào không được Triều đình cái gì. "Công tử, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo." Ngoài cửa, một cái ăn mặc tầm thường bố y y nam tử xuất hiện ở cửa. La Dung Cẩn từ Thiên Khuyết thành mang ra tới 60 cái binh lính chi nhất, lúc sau bị Mục Thanh y, y an bài ở Cố Gia Danh Nghĩa thôn trang ở tạm. Mục Thanh y, y trong lòng dùng mình, đứng dậy nói, tiến vào nói: "Kia nam tử vào cửa." Trầm giọng nói: Dưới đây 40 dặm ngoại Thúy vân dưới chân núi có một cái chân nhỏ. Tối hôm qua Thúy Ngọc Sơn sơn thể đột nhiên sụp đổ, non nửa cái thị trấn đều bị chôn. Một thanh y gì hít sâu một hơi, bên cạnh Dung Cẩn cũng rộng mở mở to mắt đứng dậy. Một thanh y gì nghiêng đầu đối Lão Nhân nói: Lão Nhân ra, chúng ta đi trước cáo tử. Lão Nhân cũng biết sự tình khẩn cấp, cũng không dám ở lâu, hai vị ân nhân ngàn vạn tiểu tâm một ít. Đoàn người bay nhanh trừ bỏ thôn trang, vừa lúc bộ Ngọc Đường cũng đuổi trở về. Dung cẩn sắc mặt tâm trầm, cả giận nói, kinh thành phủ doan đã chết sao. Bộ ngọc đường vẻ mặt hát tuyến, xoa xoa thái dương bởi vì lên đường mà sinh ra mồ hôi, nói, còn... còn không có. Bất quá. Phủ Doãn tối hôm qua dự tiệc, uống say còn không có tỉnh. Nửa canh giờ, nếu là còn không có nhìn thấy hắn, buồn vương tự mình giúp hắn tỉnh rượu. Dung cẩn lạnh lùng nói, 142 quất phủ Doãn, Trấn nhỏ là một cái khoảng cách kinh thành 6-7 trục trong ngoài một cái không chấp mắt thị trấn. Khoảng cách khoảng cách Kinh Thành không xa không gần, lại cũng đã không coi là thiên tử dưới chân. Nếu liền Kinh Thành phụ cận thôn trang đều không người hỏi thăm nói, như vậy địa phương tự nhiên càng thêm không có người đi để ý tới. Hùng Chi hiện tại mới vừa ăn Tết, năm còn không có quá song liền ra chuyện như vậy, báo đi lên quả thực chính là xúc Tây Việt đế rủi ro, phía dưới quan viên bổn tự nhiên cũng là có thể giấu liền liền Trấn nhỏ ở Thúy Vân Sơn chân núi, bởi vậy đã kêu Thúy Vân Trấn. Ngày xưa nơi này bởi vì tới gần Kinh Thành, lui tới khách thương không ít, chấn trên ba tánh nhật tử quá còn tính không tồi, nhưng là lúc này đây lại là trời giáng tai họa bất ngờ. Một ngày một đêm lông lông đại tuyết, chấn nhỏ thượng rất nhiều không thế nào vững chắc phòng ốc sôi nổi sập, này cũng liền thôi, chấn nhỏ dựa lưng vào Thúy Vân Sơn thế nhưng đại diện tích sụt xuống, mang theo giày nặng rét lạnh đại tuyết cùng nhau áp hướng về phía này, đó không hề tôn ti các ba cánh. Một Thanh Y cùng Dung Cẩn tới Thúy Vân chấn thời điểm đã là buổi chiều thời gian, toàn bộ chấn trên quả nhiên như báo tin người theo như lời một nửa. Nửa cái thị trấn đều bị trôn ở nước bùn cùng tuyết phía dưới, dưới thân một nửa cũng bị đại tuyết áp suy sụp hơn phân nửa. Toàn bộ trấn trên tiếng kêu than dậy trời đất, tiếng khóc rung trời. Mục thanh y ghi như mày nói, vì cái gì quan phủ còn không có phái người tới. Phía sau, bộ ngọc đường thấp giọng nói, cố công tử có điều không biết, loại này trong thị trấn giống nhau là không có quan phủ người, xảy ra chuyện muốn báo tin. Sau đó lại tầng tầng đăng báo. Trên đời này, triều đình nhỏ nhất quan viên đó là huyện lệnh. Cho nên có hoàng quyền không hạ huyện cách nói. Xuống chút nữa, liền đều là các nơi hương thân bô lão nhóm phụ trách. Mục Thanh Y Liễu như mày nói, liền tính như thế, thời gian dài như vậy chẳng lẽ còn không có người đến xem. Bộ Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ cười khổ, khoảng cách kinh thành gần địa phương còn không thể chú ý thượng, huống chi là này cách 6 7 chục địa phương. Mục Thanh Y Liễu cũng biết này trách không được Bộ Ngọc Đường, khẽ thở dài nói, người đi vội đi. Bộ Ngọc Đường hướng tới hai người chắp tay, xoay người bước nhanh rời đi. Hai người đi ở chấn nhỏ hỗn độn trên đường phố, rất nhiều không nhà để về hài tử đều tránh ở đường phố hai bên dưới mái hiền. Ở gió lạnh này thật cẩn thận nhìn trước mắt quần áo không tầm thường dung mạo đồng dạng tuấn mỹ kinh người hai người. Bộ Ngọc Đường đã đi đem những cái đó tráng niên nam tử ngăn cản lên đi cứu người đi tìm lương thực đi tiếp ứng từ kinh thành đưa tới lương thực đội ngũ. Dư lại mấy năm nay hấu hài tử cùng nhu nhược không nơi nương tựa phụ nữ và trẻ em lại là không có người có rảnh để ý tới. Không chung lại bắt đầu phiêu nổi lên viên viên tiểu tuyết nhìn ở trong gió lạnh run lẩy bẩy hải tử một thanh y liên thở dài đi đến một cái đứng ở ven đường trong tay còn nắm một cái 4-5 tuổi nữ hải nhi nam nhi trước mặt một thanh y ôn nu hỏi nói ngươi tên là gì vài tuổi nam hải nhi thuật nhìn cũng bất quá 7-8 tuổi bộ dáng nhưng là nhìn một thanh y ánh mắt lại tràn ngập cảnh giác cùng phòng bị thấy hắn không nói lời nào một thanh y cũng không thèm để ý giơ tay sờ sờ kêu nho nhỏ nữ hải nhi đầu mỉm cười nói tiểu muội muội ngươi tên là gì Tiểu nữ Hoa Nhi trường một chương sáng ngời con người, tuy rằng vẫn như cũ ngây thơ vô chi lại cũng bởi vì vô chi mà có vẻ càng thêm thuần khiết sạch sẽ. Lần đầu nhìn nhìn ca ca, tiểu nữ Hải Nhi mới nhấp cái miệng nhỏ nói, ta kêu vân Nhi, bốn tuổi. Mục Thanh Y cười nhạt nói, thật là cái hảo hài tử. Mục Thanh Y dì lấy ra trên người còn sót lại một khối đường nhét vào tiểu nữ Hải trong miệng, nhẹ giọng nói, bé ngoan, hảo hảo nghe ca ca nói, thực mau liền không có việc gì. Từ buổi sáng ra tới. Này một đường đi xuống tới một thanh y cùng dung cẩn trên người cũng không có gì có thể lấy đến ra tới đồ vật. đến lúc này, liền cơm chưa đều là ở phía trước cái kia thôn trang tùy tiện uống lên một chén cháo. Thử thanh, dung cẩn ngẩng đầu nhìn nhìn hạ càng lúc càng lớn tuyết mảy kiếm hơi nhíu. đông tuyết dừng ở một thanh y trên người tuyết trắng áo lông trộn thượng, đem nguyên bản ấm áp mà bạch hồ mau làm cho mất đi nguyên bản ánh sáng cùng mềm mại. nghĩ nghĩ, dung cẩn một phen kéo một thanh y liền nói, thử thanh, chúng ta tìm một chỗ tránh một chút. Mục Thanh Y có chút nghi hoặc nhìn hắn, Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn chầm chằm kia Nam Hải hỏi, này trấn trên kia tòa phòng ở lớn nhất, cũng không có sợ. Nam Hải Nhi sững sốt một chút, do dự một chút mới nói, là... Phía Tây Nhi Trần Viên ngoại gia, nhà bọn họ phòng ở tu đến nhất vững chắc cũng lớn nhất. Bất quá! Hắn là sẽ không cho các ngươi đi tránh tuyết, Trần Viên ngoại nữ nhi là trong hoàng thành phủ doán đại nhân tiểu thiếp. Dung Cẩn khinh thường hừ lạnh một tiếng, cảm khẽ nhất nói tưởng ai đông lạnh liền ở chỗ này đứng ở, không nghĩ đông chết liền cùng bản công tử tới. Nói xong cũng không để ý tới mọi người, trực tiếp lôi kéo một thanh y thì hướng thành tây mà đi. bị dung cẩn ngăn đón bước nhanh mà đi, dung cẩn cao lớn thậm chí tuy rằng cũng không dày rộng lại đem một thanh y nhỏ sinh thân hình chặn hơn phân nửa, tự nhiên cũng chặn phía sau đánh út lại phong tuyết. một thanh y thì có chút bất đắc dĩ cười nói, tiểu công tử không phải thật sự tính toán tu hú chiếm tổ đi. dung cẩn cười lạnh nói, bản công tử nhìn lại là để mắt hắn. Một thanh y ghề gật đầu, xác thật, tiểu công tử ngươi muốn đi, đừng nói là tạm thời tránh một chút, liền tính là muốn kia trần viên ngoại cũng muốn chắp tay đưa tiễn. Chỉ là, hắn lại chưa chắc sẽ làm người khác đi vào. Bọn họ quần áo không tầm thường, chỉ cần lấy trần ra người còn không có thật sự mắt cao hơn đỉnh không coi ai ra gì, mượn cái địa phương tránh tuyết là không khó. Nhưng là nếu là muốn đem những cái đó bá tánh cũng đều mang đi vào, lại là không có khả năng, trừ phi dung cẩn phơi ra thân phận. Dung cẩn cười lạnh còn không phải là cái kinh thành phủ doãn tiểu thiếp nhà mẹ để sao? bản công tử chịu tới là để mắt hắn. vừa lúc thuận tiện cũng gặp một lần cái này phụ hoàng ủy nhiệm kinh thành phủ doãn, rốt cuộc là cái cái gì khó lường nhân vật. mục thanh y quay đầu lại, liền nhìn đến cái kia nam hải nhi nắm chính mình tiểu muội muội nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ phía sau, nhìn đến hắn quay đầu lại, nho nhỏ nữ hải nhi lập tức đối mục thanh y lộ ra thuần triệt tươi cười. nam hải nhi đối thượng nàng đôi mắt có chút không được tự nhiên lừa qua đi. Cậy mạnh nói, ta là sợ các ngươi là đường. Mục thanh y thì cười nói, đa tạ ngươi, vậy ngươi đến mang lỗi như thế nào? Nam Hải có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn hắn, chung quy cái gì đều không có nói nắm muội muội đi ở phía trước. Chân viên ngoại phủ đệ quả nhiên là thập phần đồ sộ, chính là so với trong kinh thành nhà giàu tòa nhà cũng không nhường một tấc Như vậy một chỗ tòa nhà tọa lạc ở như vậy một cái chấn nhỏ thượng cũng liền có vẻ càng thêm rộng lớn. Vô luận là bên ngoài tuyết động vẫn là sơn thể sụp xuống tiếng kêu than dậy trời đất Tựa hồ đều không hề có ảnh hưởng đến trần da người. Thành ra cổng lớn còn có hộ viện ý ở nơi đó ngủ gà ngủ gật. Tuy rằng có không ít không nhà để về các bá tánh bồi hồi ở gần đây, nhưng không ai dám chân chính tiếp cận. Dung Cẩn lôi kéo một thanh y đi bước chậm đi qua, mới vừa đi tới cửa dưới bậc thang đã bị hộ viện ngăn cản xuống dưới, "Người nào?" Dung Cẩn nói, mượn cái địa phương tránh tuyết. Kia hộ viện không kiên nhẫn phất tay nói, "Đi đi đi, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Là ai đều có thể đi vào tránh tuyết sao?" còn không mau đi. Dung cẩn tuấn mắt hơi hơi nhíu lại, lãnh đạm nói, ngà, Còn có khác người muốn tới nơi này tránh tuyết sao? Hộ viện khinh thường hừ nhẹ nói, đây là tự nhiên, những cái đó tiện dân cũng xứng. Bước vào tới chẳng phải là bẩn chúng ta láo ra sân. Xem các ngươi xuyên còn xem như không tồi, còn không mau đi đỡ phải chúng ta đuổi người. Mục thanh y dịch túi đầu buồn cười, ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn Dung cẩn. Dung cửu công tử ở kinh thành tiêu ngạo quán. Chưa từng thấy qua dám so với hắn càng kiêu ngạo người. Thú vị đánh giá kia hộ viện vài lần, câu môi cười nói, thú vị. Người tới. Ra mắt công tử. Phía sau mấy cái thị vệ lạng yên không một tiếng động xuất hiện, cung kính nói. Dung cẩn vung tay lên, đem này mấy cái cổ đồ vật cấp bản công tử ném tới tuyết bên trong đi đông lạnh, lưu một hơi là được. Mới vừa nói xong, cửa vừa mới còn kiêu ngạo không đồng nhất thị vệ đã bị người chế trụ, trong nháy mắt đã điểm chúng huyệt đạo ném vào trên nền tuyết. Dung Cẩn bên người thị vệ đều là Tây Việt đế từ đại nội thị vệ chúng tuyển ra tới nhất đẳng nhất cao thủ, tuy rằng so ra kém vô tâm vô tình, nhưng là cũng tuyệt không phải này đó tầm thường phú thân trong nhà hộ viện có thể so được với. Dung Cẩn lôi kéo một thanh gì quay đầu lại nhìn lướt qua ở bọn họ phía sau nhìn xung quanh ba tánh, đạm nhiên nói, muốn tránh tuyết liền tiến vào. Nguyên bản còn có chút khiếp đảm các ba tánh nhìn đến hai người đi vào, thật cẩn thận nhìn nhau vài lần, trung quy vẫn là lại không được phong tuyết âm hàn, đi theo hai người phía sau đi vào. Trần phủ, Trần Viên Ngoại đang ngồi ở thiêu than hỏa trong đại sảnh đem trong tay bản tính nhỏ bát bạch bạch rung động. Hạ Tuyết Hảo a, truyền núi giường càng tốt. Trần gia là làm bó cửi sinh ý cũng có mấy nhà lương hành, chờ đến tuyết tình liền vừa lúc nên hắn hảo hảo mà kiếm một bút, cái này năm quả thật là một cái hảo năm. Các ngươi là người nào? Ngoài cửa vang lên hạ nhân kinh ngạc thanh âm, Trần Viên Ngoại nhựt như mày, còn chưa nói lời nói cửa liền vào hoàn toàn hắc hai cái nam tử. Phải nói là một cái hất yề nam tử. Mà cái kia xuyên bạch đi chỉ là một cái lớn lên tinh xảo tuấn nhã thiếu niên mà thôi. Chân viên ngoại như mày, có chút không du nói, các ngươi là người nào. Dung cẩn đạm như nói, đi ngang qua người, mượn cái chỗ ngồi nghỉ chân một chút. Chân viên ngoại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc, hai người kia có thể như vậy nên ngang đi vào tới, khẳng định là có vài phần bản lĩnh. Vì thế cũng thu liếm vẻ mặt phẫn nộ, cười theo nói, này còn không đơn giản. Hai vị ở xa tới là khách. Tại hạ lập tức làm quản gia đưa hai vị đi phòng cho khách đó là Dung Cẩn không chút để ý thưởng thức muốn đem hàng ngọc, nhàn nhạt nói, như vậy chỉ sợ còn chưa đủ, còn muốn mượn cái châu ngồi an trị một ít những người khác. Mặt khác, nghe nói Trần Viên ngoại cửa hàng trồng chất không ít lương thực, bản công tử toàn đầy. Trần Viên ngoại đầu tiên là trao mày, thực mau lại nở nụ cười, công tử muốn bán lương. Cái này hảo thuyết hảo thuyết. Giá gạo là một thăng 20 văn, không biết công tử muốn nhiều ít. 20 văn. Bên cạnh một thanh y gì nhàn nhạt ngưỡng mày, Trần Viên ngoại có bao nhiêu? Trần Viên ngoại trong lòng âm thầm mừng thầm, có chút ngạo nghệ cười nói, chỉ cần có tiền, lương thực nhiều đến là, hai vị công tử muốn nhiều ít liền có bao nhiêu? Một thanh y lìa gật đầu cười nói, thực hảo, trước muốn một vạn thạch. Đây là ngân phiếu. Bất quá. Giá chúng ta có phải hay không muốn mặt khác lại nói? Nhìn từ bạch ý gì thiếu niên tay háo trong túi lấy ra một chồng ngân phiếu, Trần Viên ngoại càng là hai mắt sáng lên, cười theo nói, hai vị công tử. Lão phu cấp chính là cái công đạo giới. Mục thanh y cười lạnh một tiếng, công đạo giới. Trần viên ngoại cho rằng chúng ta là ngốc tử sao. Hiện giờ giá gạo một thăng mới bất quá 7-8 văn, Trần viên ngoại một hơi liền phải 20 văn, vẫn là nhìn chúng ta như là coi tiền như rác. Trần viên ngoại sắc mặt cũng là một bên, hắn sắc thật là xem hai người kia quần áo phú quý, vừa thấy đó là 10 ngón không dính dương xuân thủy nhà giàu công tử, nhất thời đầu góc nóng lên nhìn đến này đó bá tánh khốn khổ liền muốn làm người tốt. Cho nên mới công phu sư tử ngoạn hiện tại bị một thanh y ghi bóc trần trên mặt cũng có chút khó coi, hừ nhẹ một tiếng nói, nếu hai vị ngại quý, liền đến nơi khác đi mua. Lao phu mẽ chính là cái này giới. Một thanh y ghi đôi mắt vừa chuyển, đạm đạm cười, cũng thế. Ngân phiếu ngươi cầm đi, lương ta làm người dọn đi rồi. Trần viên ngoại ngươi nói, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Trần viên ngoại đại hỷ, trong lòng cười thầm hai người quả nhiên là ngốc tử. Vội vàng tiếp nhận ngân phiếu vừa thấy. Quả nhiên tất cả đều là từng chương một ngàn lượng ngân phiếu, lập tức cảm thấy mỹ mãn, không tồi. Ngươi làm người đi dọn đi. Chỉ thấy một thanh y sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi tới, đem trần phủ sở hữu lương thực toàn bộ dọn đi, một viên mệ cũng không cho lưu. Trần phủ mọi người. Không được rời đi nửa bước. Ngoài cửa, một cái thị vệ cao giọng đáp, tuân mệnh. Trần viên ngoại không khỏi sử sốt, ngươi. Công tử ngươi đây là có ý tứ gì? Một thanh y đạm nhiên cười nói. Trần viên ngoại không phải nói muốn nhiều ít có bao nhiêu sao. Một khi đã như vậy, ngươi có bao nhiêu ta liền muốn nhiều ít. Vẫn là nói, ngươi trong tay ngân phiếu không đủ. Đương nhiên đủ, đừng nói là hắn cửa hàng cùng trong nhà lương thực, chính là liền cửa hàng cùng nhau bán cho hắn đều đủ rồi. Mục thanh y gì vừa lòng gật đầu nói, đủ rồi liền hảo. Như vậy, Trần lao ra phải hảo hảo ở trong phủ mang theo đi. Nắm vừa đến tay ngân phiếu còn không có phục hồi tinh thần lại, chờ đến Trần viên ngoại. Phục hồi tinh thần lại phát hiện trần ra tất cả mọi người bị giam lỏng, mà trong phủ lại một cái mễ đều không có thời điểm, trần viên ngoại rốt cuộc minh bạch cái kia bạch thì thiếu niên muốn làm gì. Trần gia cửa hàng quả nhiên chữ hàng không ít lương thực, có lương thực hết thể đều dễ làm. Thức mau không nhà để về mọi người đều bị an trí ở còn hoàn hảo trong phòng, bị thương bá cánh cũng có đại phu cứu trị, từ trần gia cửa hàng vận ra tới lương thực làm đại gia có thể lấp đầy bụng. Mọi người nhóm đối chân trên đột nhiên đã đến kia hai vị thần tiên giống nhau công tử mang ơn đội nghĩa không thôi. Sau đó, triều đình lại trước sau không có động tính. Trần phủ, một thanh y sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng lên. Không kịp trở lại kinh thành, hai người liền ở trần phủ ở một đêm. Sáng sớm hôm sau lên bên ngoài vẫn như cũ là tráng xóa một mảnh, bất qua chân trên ba tánh đã không có hôm qua thấp thỏm lo âu. Phế tích, vẫn như cũ có người ở chưa từ bỏ ý định muốn tìm kiếm chính mình thân hữu có người bắt đầu rửa sạch phế tích từ bên trong tìm ra có thể sử dụng đồ vật có người bắt đầu rửa sạch phòng ở chuẩn bị một lần nữa bắt đầu sinh hoạt ma chân phủ trừ bỏ từ ngày hôm qua bắt đầu vẫn luôn ở đói bụng trần ra mọi người bên ngoài hết thể đều còn rất tốt đẹp Thử thanh ăn đồ ăn sáng Mục thanh y lìa đi vào đại sảnh dung cẩn tìm đã ở nơi đó chờ trên bàn phóng một chung nóng hầm hập thơm ngào ngạt cháo cùng bên ngoài những cái đó các bá tánh nấu thô giáp nổi to cháo hoàn toàn bất động Mục thanh y lìa nhướng mày nói chỗ nào tới Dung Cẩn cười nói, này trần ra đầu bếp cũng không tệ lắm. Trần ra trên dưới, duy nhất không cần chịu đói đại khái cũng chỉ có đầu bếp, bởi vì Dung tiểu công tử yêu cầu đầu bếp tới nấu cơm. Mỉm cười ngồi xuống, An Dung Cẩn đưa qua cháo, một thanh y lìa nhìn bên ngoài trắng xóa tuyết địa như mày nói, đến bây giờ còn không có nhìn đến tung tích, quan phủ người thật là cả gan làm loạn. Dung Cẩn chậm gì gì nói, thanh thanh không cần sinh khí, tối hôm qua ta đã kêu vô tình trở về làm người bẩm báo lao nhân, trong chốc lát tổng nên có người tới. Mục thanh y dì thở dài nói, nếu điểm này việc nhỏ đều yêu cầu bệ hạ tự mình hạ chỉ mới có người tới làm, nếu là ra cái gì đại sự, thật sự là khó có thể tưởng tượng sẽ là cái gì cục diện. Dung cẩn đạm nhiên nói, những người này xác thật là đều nên sửa chữa một phen. Dung qua đồ ăn sáng, hai người sóng vai ra cửa, ngày hôm qua cái kia nam hải nhi vẫn như cũ nắm muội muội chờ ở cửa, tựa hồ là chuyên môn chờ bọn họ bộ dáng. Mục thanh y có chút kỳ quái nói, sớm như vậy, người ở chỗ này làm cái gì? Nam Hải Nhi nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn dung cần nói, các ngươi giúp chúng ta, ta muốn báo đáp ngươi. Mục thanh y gì nhịn không được nhuẩn miệng cười nói, Nga Ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Nam Hải nói, vì nô vì phó, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Mục thanh y gì thở dài dơ tay sờ sờ hắn đầu cười nói, ta không cần ngươi làm cái gì, ngươi còn nhỏ đâu. Cha mẹ ngươi đâu? Nam Hải Nhi sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói, bọn họ đều đã chết. Mục thanh y gì cứng họng một cái mới bảy tám tuổi hài tử mang theo một cái mới bốn tuổi muội muội trầm ngâm trong chốc lát nói ta có một cái thôn trang bên trong dưỡng một ít súc vật ta cần phải có người giúp ta chăn dê ngươi có thể làm được sao nam hải nhi đôi mắt hơi lượng, ta sẽ chăn dê nhưng là ta có thể mang theo ta muội muội sao mục thanh y cười nói đương nhiên có thể nếu ngươi tưởng nói ngươi còn có thể đi theo người học chút võ nghệ hoặc là đi niệm thư chờ ngươi lớn lên về sau lại đem thiếu tiền của ta trả lại cho ta Hảo, một lời đã định. Nam Hải Nhi cất cao giọng nói. Mục Thanh Y lìa cười nói, một lời đã định, ngươi trước tiên ở nơi này đợi, đến lúc đó liền sẽ có người tới đón ngươi qua đi. Hảo Hảo chiếu cố muội muội. Vỗ vô Nam Hải Nhi bả vai, Mục Thanh Y thì mới xoay người đối dung cần nói, chúng ta đi thôi. Dung Cẩn cúi đầu liếc mắt một cái kia đôi mắt sáng ngời Nam Hải, im lặng đi ra ngoài. Phía sau, Nam Hải Nhi kêu lên, cảm ơn ngươi, ta kêu vệ hoài. Mục Thanh Y thì quay đầu lại đạm đạm cười Thạc yêu cố Lưu Vân. Dung Cẩn nói được quả nhiên không sai, còn không đến chính ngọ thời điểm triều đình liền phái người tới. Hơn nữa tới người tới không ít, không ngừng là một cái kinh thành phụ doãn, còn có mấy cái hoàng tử vương ra, tần vương Dung Hoài, trang vương Dung Tuyên, đoan vương Dung Diễm. Thúy Vân chấn này nho nhỏ địa phương một lần có thể xuất hiện bốn vị hoàng tử hoàng tôn, về sau cũng coi như được với là phúc trạch bảo địa. Mấy cái hoàng tử sắc mặt đều không tốt lắm, không cần tưởng cũng biết khẳng định lại bị Tây Việt đế cấp mắng Vị Tiêu phủ Doãn đại nhân càng là sắc mặt như thổ hôi, nhìn đến nên diện mà đến Dung Cẩn cũng bất chấp là ở trên đường cái, trực tiếp một đầu quỳ xuống trước trên mặt đất, "Tiểu thần. Tiểu thần khấu kiến cửu hoàng tử dự vương điện hạ." Trung quanh vây xem mọi người khiếp sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện giúp bọn họ quý nhân cư nhiên sẽ là trong hoàng thành vị kia nghe nói thanh danh hỗn độn cửu hoàng tử. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng nói, "Không dám, phủ Doãn đại nhân hảo bản lĩnh, bổn vương ngày hôm qua liền phái người thông tri ngươi." Ngươi hiện tại mới xuất hiện, thật là thật lớn cái giá. Phủ Doan sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, tiểu thần. Tiểu thần biết sai. Tuy rằng dung cần phải người đi thông chi hắn, nhưng là hắn sắc thật là không như thế nào để ở trong lòng. Quan trọng nhất chính là, tân niên còn không có hỏi đến liền nháo tuyết hai còn đã chết người. Nếu là truyền tới bệ hạ nơi đó chỉ sợ bệ hạ cũng muốn tức giận. Cho nên phía dưới người hạ đến tiểu quan tiểu lại, thượng đến dung tuyên dung diễm này đó hoàng tử kỳ thật đều là muốn cảnh thái bình giả tạo. Lại không có nghĩ vậy là cư nhiên bị chưa bao giờ quản chính sự dung cẩn cấp thọc tới rồi hoàng đế trước mặt. Quả nhiên, Tây Việt đế nghe được lúc sau lại là một đốn nổi trận lôi đình, trở thành đem mấy cái hoàng tử mắng đầu gốc chon váng. Đến nỗi kinh thành phủ doãn, nếu không phải còn dùng đến hắn chỉ sợ lúc này đã trụ thiên lao đi. Hôm qua nghe nói phủ doãn đại nhân say rượu chưa tỉnh. Hiện tại tỉnh rồi sao? Dung cẩn hít mắt, tuấn Mỹ dung nhan thượng mang theo nguy hiểm băng diễm. Tỉnh! Tỉnh! Vương gia thứ tội! Dung Cẩn cười lạnh nói, bổn vương xem ngươi còn không có tỉnh. Ngày hôm qua bổn vương liền nói, ngươi nếu là một canh giờ không có đổi tới, bổn vương tự mình giúp ngươi tỉnh rượu. Lúc này cũng còn kịp. Nói xong, không đợi Phủ Doãn cãi lại, Dung Cẩn đã rút ra một cái roi, xoát hướng tới Phủ Doãn trên người liền huy qua đi. Bên cạnh Dung Hoài sắc mặt trầm xuống, hắn rõ ràng nhìn đến cái roi này đúng là mấy ngày trước Dung Cẩn chịu hắn kia một cái. Sắc mặt hơi trầm xuống, tiến lên một bước liền muốn nói chuyện. Hắn bên người. Dung Tiên cùng Dung Diễm một tả một hữu kéo lại Dung Hoài. Dung Diễm nhàn nhạt nói, cái này cẩu đồ vật xác thật là nên đánh, Hoài Nhi liền không cần lo cho hắn. Dấu giếm là dấu dếm, nhưng là hoàn toàn chẳng quan tâm chính là mặt khác một chuyện. Nếu chuyện này âm thầm xử lý tốt, liền tính xong việc phụ hoàng đã biết cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chính là bởi vì cái này hỗn chứng đồ vật, cư nhiên hoàn toàn đương không có phát sinh quá giống nhau. Chẳng lẽ hắn không biết giấy không thể gói được lửa sao? Người như vậy không đánh hắn đánh ai? Dung Hoài cắn răng nói, tuy tiện đầu đả chiều đỉnh trọng thần, hắn không khỏi quá kiêu ngạo. Dung Tuyên nhàn nhạt nói, kẻ hèn một cái phủ Doãn, tính cái cái gì trọng thần? Đánh liền đánh. Dung Hoài cắn răng, kỳ thật hắn cũng không phải thiên vị cái kia phủ Doãn, phủ Doãn lại không phải người của hắn, ai đánh ai sát đều mặc kệ chuyện của hắn, nhưng là nhìn đến bị Dung Cẩn dùng roi chịu đầy đất lăn lộn người, Dung Hoài trong lòng liền vạn phần không thoải mái. Phảng phất cái kia trên mặt đất lăn lộn người không phải kinh thành phủ Doãn mà là chính hắn giống nhau. Dự vương điện hạ, tha mạng a! Tràn đầy băng tuyết trên đường phố, nguyên bản còn đường Hoàng Phủ doan lúc này lại là một tiếng hỗn độn, dung cẩn kia một tay roi chơi thập phần không tồi, cho dù là không cần võ công cũng đồng dạng dạy đặc không chỗ, không ở vô luận hắn hướng nơi nào trốn đều trốn không thoát kia như rắn độc giống nhau roi dài, từng đợt nóng rát đau đớn cho dù cách thật dày cẩm ý gì cũng vẫn như cũ có thể cảm thụ nói. Phủ Doãn trừ bỏ kêu xen liền không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Vương gia tha mạng a! Thần vương điện hạ, cứu mạng a! Trang Vương, Đoan Vương điện hạ, cứu cứu tiểu thần a, tiểu thần biết sai rồi. Chờ đến cảm thấy Dung Cẩn khí không sai biệt lắm cười, Dung Tuyên mới mở miệng nói, cửu đệ, đủ rồi, tha cho hắn một cái mạng chó đi. Dung Cẩn nguyên bản liền không tính toán đem người đánh chết, hư lệnh một hơi cuối cùng là dừng roi, một chân đem người đá văng ra, nói, cấp nhị ca một cái mặt mũi, lần sau lại làm bổn vương gặp được loại này, không biết chính mình nên đang làm gì phế vật, bổn vương trực tiếp chịu chết hắn, kia phủ doan quỷ trên mặt đất. Dung dậy không dám núp đích, là Tiểu thân biết sai, đa tạ vương ra khai ân, đa tạ vương ra khai ân Chuyện ngoài lề Thịnh thế đích phi thật thể bản thịnh thế lương duyên bắt đầu thượng giá Cả nước các đại nhà sách Tân Hoa đều có tiêu thụ Đương Đương Võng, Amazon, Kinh Đông Võng sắp tới đồng bộ đưa ra thị trường Cố ý đoàn mua thân thân phượng nhẹ vip chính bản đàn 34531502 nước cờ đầu Đoàn mua đoàn mua vip hội viên nước cờ đầu Hội viên danh nhân vật danh nhập đàn trục hình 143 sự tất trở về thành. Dung Cẩn có chút chán ghét nhìn thoáng qua trong tay roi, tùy tay ném tới một bên tuyết địa thượng, tuyết trắng trên mặt đất tức khắc nhiễm một mạt màu đỏ tươi. Lúc này đây quất cái này phủ Doãn đuổi kịp một lần đánh Dung Hoài cũng không phải là một chuyện. Thượng một lần cho dù là vô dụng nội lực Dung Cẩn cũng vẫn là để lại tình. Mà lúc này kia quỷ trên mặt đất phủ Doãn trên người cẩm y y sớm đã bị roi thượng gai ngược xé mở điều điều khẩu tử, kia đỏ sầm cẩm y thượng huyết nhiều địa phương đều nhiễm vết máu. Hiển nhiên là thương không nhẹ. Nhưng là lúc này quỷ gối dung cẩn trước mặt, cho dù toàn thân đều đau không được hắn lại vẫn như cũ liền động cũng không dám động đạn một ít. Ai không biết dự vương là hoàng thành trong ngoài có tiếng ma vương. Liên tính hôm nay dung cẩn đem hắn đương trường chịu chết ở chỗ này, đi trở về chỉ sợ cũng chỉ là bị Tây Việt đế nói vài câu thôi, liền nửa điểm trách phạt cũng sẽ không có. Thật sự là đã chết cũng mà chết. Bên cạnh dung hoài lại xem bất quá mắt, cười lạnh nói, dự vương thật lớn uy phong. Làm cho hoàng tổ phụ yêu thương đương trưởng quất mệnh quan triều đình, cũng không biết là ai cho ngươi quyền lợi. Dung cẩn nhướng mày liếc xéo nàng một cái, cười lạnh nói, ngươi không phải nói sao. bổn vương ủy vào phụ hoàng sùng ái, tự nhiên là phụ hoàng cấp quyền lợi. Ngươi có ý kiến không thành. Dung hoài đáy mắt hiện lên một tia tức giận, muốn nói chuyện lại bị bên cạnh dung diễm đè ép xuống dưới. Dung cẩn bên cạnh, một thanh y đi cũng đi ra nhàn nhạt nói, vương ra, trước công chúng không nên như thế thất lễ, vẫn là trở về rồi nói sau. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng không lại để ý tới Dung Hoài. Dung tuyên nhưng thật ra có chút tò mò nói, nay trấn trên phảng phất đổ mười chi bảy tám, cựu đệ tối hôm qua là ở tại chỗ nào rồi. Một thanh ý gì cười như không cười nhìn kia vẻ phải đi theo Dung Hoài bên người phủ doán cười nói, cái này, còn muốn đa tạ phủ doán đại nhân đâu. Nay trong trấn Trần Viên Ngoại, với lúc là phủ doán đại nhân Thái Sơn, ta cùng vương ra tối hôm qua liền ở Trần Phủ ở tạm một đêm, thuận tiện còn hỏi Trần Viên Ngoại mua không ít lương thực cứu tế. Này số tiền, vài vị vương gia cần phải nhớ rõ còn cấp dự vương phủ. Bằng không. Quay đầu lại chúng ta vương gia tưởng mua cái cái gì ngoạn ý nhi nói không chừng liền muốn trong túi ngượng ngùng. Bị một thanh ý gì nhìn chằm chằm phủ doán lại không khỏi đánh cái dùng mình. Hắn không nghĩ tới cái này dự vương bên người tiên đồng giống nhau bạch đi thiếu niên thế nhưng sẽ có như vậy một đôi đông lạnh đôi mắt. Nhìn hắn ánh mắt lại là so bạo nộ trung dự vương còn muốn lạnh nhạt vô tình. Không. Không dám. Công tử nói đùa. Phủ doan nơm nớp lo sợ nói. Tuy rằng hắn là quan, cái này cố lưu vân là dân, nhưng là dự vương điện hạ bên người người đừng nói là tổng quản, chính là một cái bình thường tôi tớ hắn hiện tại cũng không thể trêu vào. Mục thanh y lìa đàm tiêu nói, như thế nào sẽ nói cười đâu. Ngày hôm qua Trần Viên Ngoại chính là thập phần khẳng khái đem sở hữu lương thực đều bán cho ta cùng vương gia. Một thăng mễ 20 văn tiền. Trần Viên Ngoại hảo sẽ làm buôn bán, khó trách có thể xây lên như vậy một tòa hoa lệ phủ đệ. Khi nói chuyện. Đoàn người đã tới rồi trần phủ cửa. Quả nhiên là một tòa thập phần không tồi phủ đệ, so với trong kinh thành một ít quan viên phú thương phủ đệ cũng kém không được cái gì. Dung diễm nhìn một thanh y gì cười nói, cố tổng quản yên tâm, mua lương thực tiêu phí ngân lượng triều đình tất nhiên tất cả phản hồi. Bồn vương còn muốn đa tạ cố tổng quản cùng cửu đệ vì này đó bá cánh làm sự tình đâu. Một thanh y gì cười nhạt nói, đoàn vương quá khen, bất quá là vì sở đương vị thôi. Nhìn trước mắt bạch đi gì thiếu niên nhạt meo tươi cười Dung Diễm cũng không khỏi lóe lên đồng. Trước mắt thiếu niên Dung Mạo cố nhiên khó gặp Tuấn Nhã, nhưng là như vậy đạm nhiên như gió khí chất lại càng là hiếm thấy. Càng quan trọng là, thiếu niên này cách nói năng, tài trí còn có trong mắt tuy đạm lại có thể xem đến minh bạch đối bá tánh thương hại cùng tư bi, nếu là có thể thu vào dưới trướng, giả lấy thời gian thiếu niên này nhất định có tương lai. Chỉ là đáng tiếc. Chậm một bước ra Dung Diễm ở trong lòng âm thầm tiếc hận. Vào chân phủ ngồi xuống. Mục Thanh Y lìa mới phân phó người đem Trần Viên Ngoại mời đi theo. Đại nhân, đại nhân, ngươi phải vì nhũ danh làm chủ a. Trần Viên Ngoại vội vã vọt tiến vào, cũng không thèm nhìn tới liền đối với Phủ Doãn kêu lên. Chờ đến thấy rõ ràng ở đây mọi người cùng Phủ Doãn cả đời hỗn độn vết máu cùng tái nhợt dung nhan mới không khỏi ngẩn người. Đại sảnh thượng đầu chủ vị ngồi dung tuyên cùng dung diễm, phía dưới một tả một hưu thủ vị ngồi dung hoài cùng dung cẩn, dung cẩn bên người còn ngồi cái kia đưa bọn họ cả nhà nhốt lại bạch tỷ lìa thiếu niên. Mà hắn con rể, kinh thành phủ doãn đại nhân lại là nơm nớp lo sợ đứng ở đường trung, liền làm đều không có ngồi xuống. Ngồi trên, dung tuyên ngưỡng mày, nói, Trần Viên Ngoại, ngươi muốn nhân vi ngươi làm cái gì chủ? Này! Trần Viên Ngoại kinh giật mình nói, trong lúc nhất thời có chút làm không rõ ràng lắm những người này là cái gì thân phận. Phủ doan có chút tức muốn hộp máu nói, còn không mau bái kiến vài vị vương gia. Đây là trang vương điện hạ, đoan vương điện hạ, dự vương điện hạ cùng tần vương điện hạ. Trần Biên Ngoại vừa nghe Dung Cẩn thân phận, chân tức khắc mềm nhũn lập tức liền quỳ xuống. Cho dù Thúy Vân Trấn khoảng cách kinh thành đã không tính gần, nhưng là Dung Cẩn công tích vĩ đại hắn lại vẫn là nghe người ta nói khởi quá. Nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn liền tức khắc trở nên so phủ doan còn muốn trắng bệnh, nơm nớp lo sợ quỳ dạp xuống đất, tiểu nhân. Tiểu nhân có mắt không tròng, cầu dự vương điện hạ tha mạng A. Dung Cẩn những mày, tha mạng, ngươi làm sự tình gì yêu cầu buồn vương tha mạng? trần viên ngoại run rẩy xuống tay đem phía trước từ một thanh y rìa nơi đó lấy ngân phiếu chỉnh lên nơm nớp lo sợ nói tiểu nhân tiểu nhân có mắt không tròng mạo phạm vương gia cùng vị công tử này cầu vương gia tha thứ dung cẩn tùy tay tiếp nhận ngân phiếu qua tay giao cho một thanh y rìa nhẹ giọng hỏi tử thanh ngươi nói như thế nào Mục thanh y rìa bình tĩnh đem ngân phiếu thu hồi tay háo trong túi chuyển hướng đồng dạng ngồi trần viên ngoại quỳ trên mặt đất phủ doãn hỏi phủ doãn đại nhân ở tây việt thừa dịp có tình hình nạn Ác ý lên nào hào giá hàng, tội gì?" Phủ Doãn trong lòng cả kinh, muốn phản bác Trần Viên ngoại căn bản không có lên nào hào giá hàng. Hoặc là nói hắn còn không kịp làm như vậy, nhưng là đem lương thực lấy gấp 3 giá bán cho Dự Vương. Đối thượng Dự Vương lánh khớp ánh mắt, Phủ Doãn run, run run, run giọng nói, "Trảm lập quyết." Trần Viên ngoại tức khắc sợ tới mức quắn đến trên mặt đất, trong miệng không ngừng nói, "Vương gia tha mạng." "Vương gia tha mạng a." Mục Thanh Ý gì nghiêng đầu nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái, Dung Cẩn có chút không vui bĩu môi. Mới nhàn nhạt nói, xem ở ngươi còn không có thật sự ảnh hưởng đến bá cánh sinh hoạt. Bắt ngươi một nửa gia sản tới cứu tế, lấy chuộc này tội. Không thành vấn đề đi. Không. Không có, tiểu nhân nguyện ý dâng lên gia sản vì ta Thúy Vân chấn phụ lao nhóm cứu tế. Giờ phút này đừng nói là chỉ cần hắn dâng ra một nửa gia sản, chính là muốn hắn dâng ra toàn bộ gia sản hắn cũng tuyệt không sẽ có nửa điểm do dự. Có thể từ dự vương trong tay chạy thoát một cái mệnh, cũng đã là tổ tông phù hộ, còn muốn khẩn cầu cái gì? Thực hào. Dung Cẩn vừa lòng gật đầu, đổi lấy bộ Ngọc Đường phân phó nói, dẫn người đi giúp Trần Viên Ngoại rửa sạch trong phủ Trướng vụ, thuận tiện đem cứu tế vật tư cùng thuế ruộng vận đi ra ngoài, miễn cho bá tánh ăn đói mặc rách. Bộ Ngọc Đường sung sướng ứng hạ, nắm lấy vẫn như cũ chân mềm Trần Viên Ngoại liền đi ra ngoài. Trong đại sảnh, yên lặng số dưới, Dung Thiên cùng Dung Diễm đều bình tĩnh uống trà. Dung Hoài hung hăng mà chừng mắt Dung Cẩn, Dung Cẩn lại vẻ mặt thản nhiên nghiêng đầu cùng một thanh y lìa nói chuyện. Phảng phất căn bản không có nhận thấy được dung hoài cơ hồ sắp bốc cháy lên tầm mắt giống nhau. Mà nhất xui xẻo chính là quỷ gối bên cạnh không dám nhúc nhích phủ doãn, bản thân liền trên người có thương tích, trên mặt đất lạnh băng băng, càng có bốn vị vương gia áp lực ở. Phủ doãn đại nhân chỉ hận chính mình thân thể quá hảo, thế nhưng không thể như vậy ngất xỉu đi. Cuối cùng vẫn là một thanh y nhẹ nhàn nhặt nói, trên mặt đất lạnh, phủ doãn đại nhân nhưng đừng cảm lạnh. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng nói, còn chưa cút đi ra ngoài làm việc, ở chỗ này chờ bổn vương cùng ngươi. Phù Doãn vừa nghe tức khắc như hoạch đại xá, vội vàng tạ ơn nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài. Nhìn hắn lao ra đi bóng dáng, Mục Thanh Y câu môi đạm đạm cười. Thân là Phù Doãn, ít nhất vẫn là có vài phần thật bản lĩnh. Có phía trước những cái đó sự tình, nói vậy hắn cũng không dám ở an bất an xén nguyên vật liệu hoặc là làm cái gì không nên làm sự tình. Đến nỗi nơi này thời gian sau khi xong, vận mệnh của hắn như thế nào, liền không liên quan chuyện của nàng. Đối diện dung hoài sắc mặt lại là châm xuống. Từ trước hắn vẫn là chất vương thế tử thời điểm cũng không như thế nào cảm thấy, nhưng là hiện tại trở thành tần vương mới phát hiện, lúc trước chính mình phụ vương có thể vẫn luôn chịu đựng Dung Cẩn tồn tại, thật sự là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Cựu hoang thúc, hoàng tổ phụ là làm buồn vương cùng nhị thúc tứ thúc tới xử lý việc này đi. Dung Hoài có chút âm chắc chắc nói, ý tứ trong lời nói không ngoài chính là Dung Cẩn xen vào việc người khác. Dung Cẩn liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, phụ hoàng là làm người xử lý việc này. Bồn Vương cũng muốn hỏi một chút Tần Vương xử lý ở nơi nào. Chính là làm hắn ở nơi đó quỳ phát ngốc sao. Nếu không phải ngươi vô duyên vô cớ quất hắn một đốn, hắn đã sớm đi làm việc đi. Dung Hoài giận dữ hết, hiện nhiên vẫn là đối Dung Cẩn kia một đốn roi rất có khúc mắc. Vô duyên vô cớ. Dung Cẩn nhướng mày, nhìn về phía mặt trên Dung Tuyên cùng Dung Diễm. Dung Tuyên nhíu nhíu mày nói, Hoài Nhi, kia hôn trướng đổ vật nên đánh. Dung Diễm cũng gật đầu nói, nhị ca nói chính là, Hoài Nhi. Ngươi kiểu thúc tuy rằng tuổi so ngươi tiểu, rốt cuộc là trường bối. Nhiều nghe một chút hắn ý kiến luôn là không sai. Lần này sự tình, nếu không phải cửu đệ, chỉ sợ không biết còn muốn không xong thành bộ dáng gì. Nói cái này, dung diễm trong lòng cũng âm thầm có chút ảo não. Nghe được ngoài thành tình hình thai nạn bọn họ cũng không phải không biết hẳn là như thế nào làm. Nhưng là tới rồi bọn họ cái này thân phận vị trí đôi khi đi sai bước nhầm một bước đều là vạn kiếp bất phục. Cứu tế dễ dàng. Nhưng là việc này nếu là hảo tự nhiên là đoan vương tâm hệ ba tánh, nhưng là nếu là chuyển hỏng rồi chính là mua danh chỗ tiếng, thu mua nhân tâm. Càng quan trọng là, vạn nhất phụ hoàng hiểu sai vậy càng là không xong. Ngược lại là dung cẩn không quan tâm muốn làm gì thì làm, cư nhiên còn có thể được đến phụ hoàng ở trên triều đình khen ngợi. Nói là cựu hoàng tử trưởng thành cũng biết tâm hệ ba tánh vân Đây cũng là dung hoài lúc này hỏa khí lớn như vậy nguyên nhân. Chính mình chết sống làm không tốt sự tình. Người khác tùy tay làm làm là có thể thảo đến phụ hoàng hân hoan, ai có thể đủ không hòa đại. Dung hoài hứ một tiếng, lạnh mặt không nói chuyện, hiển nhiên khí vẫn như cũ không thuận. Dung cần lại không có để ý tới hắn rốt cuộc khí thuận không thuận, Những mày nhìn Dung tuyên cùng Dung Diễm liếc mắt một cái nói, nếu nhị ca cùng tứ ca tới, những việc này đã có thể giao cho các ngươi. Buồn vương phải đi. Dung Diễm có chút ngoài ý muốn, cựu đệ không lưu lại. Phải biết rằng, chờ nơi nơi lý xong những việc này trở về, phụ hoàng khẳng định muốn thật mạnh ban thưởng Mà trước hết đi vào nơi này dung cẩn tự nhiên chính là đầu công, nhưng là dung cẩn hiện tại nếu đi rồi nói, chẳng khác nào là bỏ dở nửa chừng. Dung cẩn khinh thường nhướng mày nói, có người tới còn muốn bổn vương lưu lại làm gì? Đương bổn vương thích quản này đó phá sự như sao? Còn không phải tử thanh mềm lòng. Chúng ta đi. Nói xong, lôi kéo một thanh y đi li liền không chút nào lưu luyến đi ra ngoài, đồng thời còn không quên nhắc nhở dung diễm, tứ ca, mua lương thực tiền nhớ rõ đưa đến dự vương phủ. Họ Trần không phải đem tiền còn cho hắn sao? Dung Hoài rốt cuộc nhịn không được nhảy dựng lên cả giận nói. Không chỉ có đem tiền còn cho hắn, hơn nữa cái này trấn trên cứu tế lương thực còn đều là trần viên ngoại quyên tặng, chẳng khác nào không tốn tiền. Không có gì ngược lại còn thiếu Dung cần tiền. Dung Diễm nhưng thật ra bất động giận, mỉm cười lắc đầu nói, bất quá là một ít tiền trinh, ngươi cùng cựu đệ so đo cái gì? Húng chi? Lần này trở về phụ hoàng ban thưởng cũng quyết không ngừng điểm này tiền quay đầu lại cùng phụ hoàng nói một tiếng là được. dung tuyên nhàn nhạt quét dung hoài liếc mắt một cái, nguyên bản còn đương dung hoài tâm kế thâm hậu, là cái khó lường nhân vật. hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế, vẫn là nhân lúc còn sớm diệt trừ tính. như vậy một cái ngu ngốc lại ở danh phận thượng so với bọn hắn càng thêm danh chính ngôn thuận, quả thực là cái xỉ nhục. nhìn dung hoài nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, dung tuyên nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía dung diễm nói, tiểu đệ nhưng thật ra tiểu hài tử tính tình. nói đến là đến nói đi là đi hoàn toàn không màng sự tình phía sau cùng phụ hoàng ý tưởng. Cũng chỉ có thâm chịu hoàng sủng kiểu hoàng tử mới có thể đủ như thế tự tại. Dung Diễm hơi hơi như mày, trầm giọng nói, kia cũng chưa chắc, nhị ca vẫn là cẩn thận một ít hảo. Liên tính sự tình phía sau cửu đệ đều không ở tham dự, các ba cánh chỉ sợ cũng đều nhớ kỹ cửu đệ ân huệ. Rốt cuộc, dệt hoa trên gấm cùng đưa than ngày tuyết rốt cuộc cái nào càng dễ dàng làm nhân tâm hoài cảm kích không cần nói cũng biết. Tuy rằng bọn họ hiện tại cũng coi như không thượng dạy hoa trên gấm nhưng là cựu đệ ngày hôm qua hành động cũng tuyệt đối coi như là đưa than ngày tuyết. Ẩn ẩn, Dung Diễm Trung cảm thấy cái này cựu đệ cũng không như chính mình từ trước cho rằng đơn giản như vậy. Cố lưu vân sự tình, còn có lần này sự tình không có khả năng đều là trùng hợp. Nếu trùng hợp quá nhiều nói, như vậy trong đó nhất định là có cái gì vấn đề. Dung Tuyên trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, đó là như thế, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là Tần Vương. Đều không phải là Dung tuyên thấy rõ Dung cẩn, mà là Dung cẩn sắc thật là cái gì đều không có, chỉ có chỉ là phụ hoàng sủng ái mà thôi. Nhưng là Dung hoài lại không giống nhau, hắn có hoàng đích trưởng tôn danh nghĩa, có trong cung hoàng hậu làm chỗ dựa, có chất vương lưu lại thế lực to lớn, không phải do bọn họ không cảnh giác. Dung diễm gật đầu nói, nhị ca nói rất đúng. Dung cẩn như thế nào còn cần âm thầm quan sát, nhưng là Dung hoài lại là bãi ở bên ngoài nguy hiếp, không thể không trừ. Một thanh y gì cùng dung cẩn bước chậm ở vẫn như cũ hôn độn chấn nhỏ thượng, chung quanh ba tánh đã không có ngày hôm qua thấp thỏm lo âu, trên mặt tuy rằng vẫn như cũ mang theo hưu quản cùng đau khổ chi ý, cũng đã bắt đầu có tương lai phương hướng. Rất nhiều tráng niên người bận bận rộn rộn bắt đầu rửa sạch tuyết động cùng phế tích, lão nhược vô lực lão nhân cùng bọn nhỏ cũng ở phế tích chung nhặt một ít dùng đồ vật trở về. Nhìn đến hai người bước chậm mà đến, một ít lao nhân cùng hài tử liền sôi nổi vây quanh lại đây. Đà tạo vương gia. Đa tạ công tử đối chúng ta ân điển cho rằng năm gần 60 đầu tóc hoa râm lão nhân tiến lên bái nói trên mặt đất. Mục Thanh Y liễu vội vàng đôi tay đỡ lấy lão nhân, nói: "Lão nhân ra làm gì vậy? Mau đứng lên." Bên cạnh Dung Cẩn sợ nàng đỡ không được, lúc này mới duỗi tay một phen đỡ lấy lão nhân, kia lão nhân ra liền rốt cuộc bái không nổi nữa, chỉ phải ngơ ngẩn nhìn hai người, ngày hôm qua, nếu không phải có vương gia cùng vị công tử này kịp thời tương trợ, chỉ sợ chúng ta này đó già trẻ đều phải đông chết. Hai vị đại ân đại đức, thật sự là không có gì báo đáp. Mục thanh y rìa đạm cười nói, thiên thai vô tình, chúng ta cũng chỉ là làm chút khả năng cho phép sự tình. Lão nhân ra thân thể không tốt, nhưng đừng đông lạnh chứ, sớm chút trở về đi. Thật vất vả toàn đi rồi vạn phần cảm kích mọi người, Mục thanh y rìa nghiêng đầu nhìn bên người vẻ mặt mê mang dung cẩn, cười nhạt nói, vương ra suy nghĩ cái gì. Dung cẩn nhíu mày nói, thanh thanh giống như thật cao hứng bộ dáng. Bị này đó bình thường thứ dân mang ơn đội nghĩa có cái gì nhưng cao hơn sao. Bọn họ đã không thể vì bọn họ hiệu lực, cũng không thể cho bọn hắn mang đến cái gì chỗ tốt. Chờ đến người khác đối bọn họ tốt thời điểm, bọn họ liền đi tạ người khác đi. Mục Thanh Y kể cười nói, này đó ba tánh thực nhỏ yếu, bọn họ lại là không thể cho chúng ta mang đến cái gì thực chất thích lợi. Đôi khi, bọn họ thậm chí thực dễ dàng dao động, nghe xong một ít lời đồn liền sẽ tin tưởng đó là sự thật. Nhưng là... Bọn họ tâm lại so với bất luận kẻ nào đều phải chân thành tha thiết, ngươi giúp bọn họ, bọn họ liền sẽ không mang theo bất luận cái gì ý tưởng đơn thuần cảm kích ngươi. Húng chi, đang ở hoàng thất có một câu vương gia tổng nên nghe qua, đến dân tâm giả thiên hạ. Dung cẩn ngẩn ra, rũ mắt trầm tư một lát nói, thanh thanh cao hứng liền hảo, buồn vương biết về sau nên làm như thế nào. Một thanh y gì bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng biết nhất thời nửa khắc nói với hắn không thông. Nàng không thể cưỡng chế yêu cầu hắn muốn thích này đó tiểu dân ba cánh. Chỉ cần hắn biết đi làm là được. Thanh thanh, chúng ta hồi kinh đi. Đừng cảm lạnh. Dung cẩn lôi kéo một thanh ý đi tay hướng chấn ngoại đi đến. Xoay người, đường cái đối diện cách đó không xa Dung hoài đứng ở bên đường mặt âm trầm nhìn hai người. Dung cẩn những mày, lôi kéo một thanh ý thì nên ngang đi ra ngoài. Một hồi đến dự vương phủ, Tây Việt đế liền phái người đưa tới không ít ban thưởng. Hơn nữa đối Dung cẩn hai ngày này biểu hiện khen ngợi có thêm, làm Dung cẩn tiểu tâm thân thể ở trong phủ hào hảo dưỡng. Dung Cẩn cũng không để ý tới trong chiều hướng ra ngoài mọi người ánh mắt, trực tiếp lôi kéo một thanh y lì mỗi ngày nhốt ở trong phủ chơi cờ vẽ tranh, nhưng thật ra thập phần tự tại. Không mấy ngày công phu, ngoài Thành Tuyết thai Đại Khái Thượng xử lý không sai biệt lắm, mà Dự Vương trong phủ Nhất vân, Hạ Tu Chúc Thường cũng tốt không sai biệt lắm. Chỉ là bởi vì cái này, Dung Cẩn sắc mặt lại khó coi vài phần. Dự Vương phủ hậu viện, hai cái cao lớn bóng người thời gian khi hợp chính kịch liệt giao thủ. Nơi này là Dự Vương phủ chỗ sâu nhất địa phương. Ngày thường trừ bỏ cố định quét tức người bên ngoài, chỉ có vương ra củng cố tổng quản có thể tự do ra vào, còn lại người không liên quan tùy ý ra vào giả giết không tha. Mấy ngày nay dung cẩn lại nhân cơ hội đem từ thiên khuyết thành mang về tới người xếp vào một ít ở trong phủ, càng thêm đem nơi này hợp với một thanh y y thanh linh hiên dung cẩn chính mình tĩnh tâm nguyện cùng vương phủ địa phương khác hoàn toàn phân cách ra tới, bảo hộ phòng thủ kiên cố. Cũng làm ở nơi này người có thể càng thêm tự do tự tại sinh hoạt. Bởi vậy. Dung cẩn cùng hạ tu chúc mới có thể tại đây dọ như ban ngày dưới trực tiếp ở trong sân đánh lên. Bên cạnh cách đó không xa đình hóng gió, một thanh y thì mỉm cười ngồi ở bếp lò mặt sau, trong tay nắm một quyển thư thản nhân nhìn. Ngay bên ngoài không phải chuyển đến thanh âm bên môi mang theo nhật nhạt tươi cười. Chiến đấu chung hai người sầu tách ra, từng người lui về phía sau vài bước. Dung cẩn thu hồi trong tay tu la đạo nhướng mày nói, bạch y thì hàn thường quả nhiên danh bất hư chuyển, chỉ tiếc. Vô duyên kiến thức hạ huynh thương pháp. Nhìn dung cẩn yêu thương lau trong tay tu la đao, hạ tu trúc có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn hiện giờ đã gần mà đứng, hơn nữa ở không lâu trước đây còn đột phá một lần, lại cũng chỉ là khó khăn lắm cùng dự vương bất phân thắng bại, này thật sự không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Rốt cuộc, dự vương còn chỉ là một cái chưa kịp nhược quán người thanh niên mà thôi. Nếu nửa năm trước ở Hoa Quốc Kinh thành vân ẩn công tử tìm chính mình phiền phải nói, hạ tu trúc phát hiện chính mình chỉ sợ rất khó có phân thắng. Vương ra đao pháp tinh diệu. Tại hạ cũng rất là bội phục. Về sau nếu có cơ hội nói, lại cùng vương gia luận bàn. Hạ Tu Trúc đạm cười nói. Dung Cẩn vừa lòng tay nâng đao hướng đỉnh hóng gió chung đi đến. Thanh Thanh. Mục Thanh Y lìa buông quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn xem hai người đạm cười nói. Xem ra hai vị đều thực tận hứng. Tu Trúc cũng ngồi đi. Hạ Tu Trúc nhàn nhạt cảm tạ. ở mục Thanh Y lìa đối diện ngồi xuống. Dung Cẩn lại là không chút khách khí ngồi ở mục Thanh Y lìa bên người. To mò đánh giá nàng trước mặt bếp lò thượng bầu rượu hiếu kỳ nói, Thanh Thanh đây là muốn uống rượu sao? Mục Thanh Y Nhi mỉm cười gỡ xuống bếp lò thượng ôn rượu nói, vừa mới đưa lại đây mới vừa khai phong ẩn giấu 10 năm hoa mai nhưỡng. Muốn hay không nếm thử? Dung Cần hít vào một hơi cười nói, khó trách ta nói trong phủ không có hoa mai, chỗ nào tới mai mùi hương nhi. Phía trước ở bên ngoài còn tưởng rằng Thanh Thanh lại điều tân hương liệu đâu. Mục Thanh Y Nhi lấy ra ba cái chén rượu đổ rượu đưa đến hai người trước mặt, một bên nói. Ta vô pháp điều chế ra so hưu hàn hương càng tốt mai thơm, liền không ngủng cái kia thần. Tu trúc nếm thử này rượu thế nào? Nếu là thích nói, bọn họ đưa tới mấy đàn, một hồi làm người cho người đưa hai đàn qua đi. Cố ra trừ bỏ phùng chỉ thủy không có người biết một thanh ý gì là nữ nhi thần, hiện giờ phùng chỉ thủy đi bành thành tự nhiên càng không có người đã biết. Bởi vậy đưa tới lễ vật tự nhiên không thể thiếu nam tử thích rượu ngon. Dung cẩn thiện trước một ngụm, túi lầu buồn cười nói, thanh thanh. Hạ huynh là khẳng định sẽ không thích loại rượu này. Ngươi nếu là muốn đưa còn không bằng đưa hai đàn rượu mạnh cho hắn. Này hoa mai nhưỡng tuy rằng cũng là rượu ngon, nhưng là tính tình lại thập phần thanh đạm, cùng trong cung ngọc tuyển rượu linh tinh đều không sai biệt lắm. Hảo là hảo, nhưng là cấp chân chính rượu ngon người uống luôn là cảm thấy không đủ mùi vị, còn không bằng hai đàn rượu mạnh tới sảng khoái. Hạ tu trúc đạm nhiên cười, hiển nhiên cũng là nhận đồng dung cần nói. Một thanh y thì nhướng mày, nam tử cùng nữ tử yêu thích vốn là có khác nhau như trời với đất này không phải nàng giả thành nam tử là có thể đủ đền đủ được. Chỉ phải nói, cũng thế, này bích tỉ hoa mai nam cung cũng nói không mùi vị, 30 năm thanh trúc rượu chỉ còn lại có một vò, quay đầu lại cấp tu trúc đưa qua đi. Đà tạ, hạ tu trúc chắp tay nói, anh hào tuấn kiệt phần lớn rượu ngon, hạ tu trúc tuy rằng xuất thân thư hương dòng roi lại là khéo tướng môn thế gia, tự nhiên cũng đem võ tướng tính tình yêu thích học cái biến. Thanh trúc rượu là Tây Việt có tiếng rượu ngon, 30 năm ủ lâu năm càng là khó gặp, Tự nhiên là từ chối thì bất kính. Dung Cần nhìn xem một thanh y rượu, có chút bất mãn nói, thanh thanh rượu hơn phân nửa cho nam cung vũ, dư lại cũng cho hạ huynh. Bổn vương nhưng thật ra một ly đều không có nên đến. Một thanh y tức giận tà hắn liếc mắt một cái nói, thân thể của ngươi có thể cùng rượu mạnh sao? Có này hoa mai nhũ uống nên cười trộm. Dung Cần hừ nhẹ, bổn vương muốn đi trộm hạ huynh rượu. Một thanh y vỗ chán, ngươi một cái vương gia làm cho người mặt nói loại này, lời nói không cảm thấy rất phân sao vây vây tay nói, tùy tiện, ngươi nếu có thể nói động tu trúc, chính là một chỉnh đàn toàn uống lên cũng chưa người quả ngươi. dung cẩn sung sướng nhìn về phía hạ tu trúc, hạ tu trúc do dự một chút vẫn là chân thành nói, vương gia thân thể không tốt, vẫn là uống hoa mai những đi. không chỉ có là uống rượu đạp hư thân thể, phá thân tử loạn uống cũng là đạp hư rượu a. dung cửu công tử trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi, sâu kín nhìn phía bếp lò biên tươi cười nhợt nhạt một thanh y, y hề một thanh y, y hề bưng lên hắn trước mặt chén rượu dơ tay đem rượu đảo tiến trong miệng, đừng náo loạn. dung cẩn bắt lấy tay nàng, liền xuống tay chậm gì gì nhấm nháp nhàn nhạt, nhạt hoa mai nhưỡng, khen, có thanh thanh tự mình đoan rượu, chính là hoa mai nhưỡng cũng có khác một phen tư vị. dơ tay đem ba hoa người nào đó chụp đến một bên, một thanh y lìa vừa định muốn nói lời nói bên ngoài bộ ngọc đường cầu kiến, khởi bẩm vương, ra, cố tổng quản. trong cung người tới, tuyên hai vị tiến cung. dung cẩn nhíu mày nói, lúc này tiến cung có chuyện gì? bộ ngọc đường trầm ngâm một chút. Nói, tựa hồ là ra khỏi thành đi trang vương đoan vương cùng tần vương đã trở lại. bệ hạ muốn ta cùng vương ra cùng nhau tiến cung. Mục thanh ý gì hả mày nói. Bộ ngọc đường gật đầu nói, đúng là, bệ hạ tuyển cố tổng quản cùng vương ra cùng nhau tiến cung. Đình hóng gió, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết lao nhân lại muốn làm cái quỷ gì. Thay đổi thân quần áo tiến cung đi. Bị người tiến cử trong điện liền nhìn thấy Tây Việt đế dưới gói mấy cái nhi tử cùng một ít trọng thần đều ở còn có kia xui xẻo phủ doãn cũng chính quỳ trên mặt đất gục xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Dung Cẩn tiến vào, Tây Việt đế nguyên bản còn âm trầm trên mặt cũng nhiều vài phần ấm áp hướng tới Dung Cẩn vây tay nói, Cẩn nhi, mau tiến vào. Dung Cẩn nhíu mày, tiến lên qua loa hành lễ, nói, Phụ Hoàng lúc này chiêu nhi thần tiến cung có chuyện gì. Tây Việt đế có chút cảm thán nhìn hắn, nói. Trước kia còn đương cẩn nhi vẫn là cái hài từ đâu, không nghĩ tới chỉ chấp mắt liền trưởng thành. Dung cẩn nghi hoặc quét về phía đứng ở bên cạnh chúng hoàng tử, lão nhân lại ở chịu cái gì phong. Chúng hoàng tử mắt xem cái mũi mũi xem tâm, chỉ có một hoàng tôn vẻ mặt tức giận bất bình. Điện thượng nhiều người như vậy đều không có nói chuyện, một thanh y tự nhiên cũng không thể mở miệng. Hành quá lễ lúc sau liền đứng ở dung cẩn thần sắc im lặng không nói. Dung cẩn có chút không kiên nhận nói, phù hoàng chiêu nhi thần tới rốt cuộc có chuyện gì. Tây Việt đến nói, thần vương cáo ngươi quất quan viên, chiếm trước dân trạch. Việc này Cẩn Nhi có cái gì muốn nói sao? Dung Cẩn mày kiếm khẽ nết, quét về phía đứng ở một bên Dung Hoài. Dương Cầm nói, bổn vương đánh liền đánh, như thế nào? Dung Hoài tiến lên một bước, trầm giọng nói, tiểu thúc, liền tính thần tử có thất trách chỗ, hoàng tổ phụ tới không có đoạt đi hắn quan hàm phẩm cấp, ngươi trước mặt mọi người hổ đả quan viên, đem hoàng tổ phụ uy nghiêm đặt nơi nào? Dung Cẩn cười lạnh nói, bổn vương như thế nào không biết? Phụ hoàng uy nghiêm yêu cầu rửa kẻ hèn một cái phụ doanh tới duy trì. Người cưỡng tử đoạt lý." Dung Hoài cao giọng nói, "Ngươi biết rõ phụ doanh là hoàng tổ phụ thân phong quan viên, lại còn trước mặt mọi người ẩu đả hắn, không phải không đem hoàng tổ phụ để vào mắt là cái gì?" Bốn Vương biết rõ ngươi là phụ hoàng thân tôn tử, còn đánh ngươi, ngươi muốn đánh trở về sao?" Dung Cẩn trao phúng nói. Dung Hoài sắc mặt đỏ lên, bay nhanh nhìn lướt qua ở đây mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Cười lạnh nói, "Chất nhi không dám." Ai không biết kiểu thúc là phụ hoàng thương yêu nhất hoàng tử, đừng nói ngươi chỉ là giáo hân chất nhi một phen, chính là đem chất nhi đánh chết chất nhi cũng không dám có chút câu oán hận. Chỉ là, chẳng lẽ này kinh thành phủ doán cũng là ngươi vãn bối con cháu không thành? Dung cẩn rũ mi cười, hắn có phải hay không buồn vương con cháu, ngươi sẽ không hỏi phụ hoàng sao? Ngươi! Dung hoài sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Tây Việt đế xoa xoa ẩn ẩn làm đau giữa mày, tức giận nói, các ngươi căm mồm, nói hiệu nói vượn chút cái gì? Cẩn Nhi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, về sau không được lại vô cớ đối Đại Thần động thủ. Nhưng Minh Bạch, Dung Cẩn nhướng mày nói, Nhi Thần khi nào vô cớ đối Đại Thần động thủ? Hắn mỗi lần động thủ không đều là có nguyên nhân sao? Tây Việt Đế chỉ đương không nghe thấy hắn nói, tiếp tục nói, bất quá lúc này đây, cái này hỗn trứng đổ vật xác thật là nên đánh, không chỉ có nên đánh, còn đáng chết. Cựu Hoàng Tử cũng là vì chấm phân ưu, việc này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vì thế một lần hoàng tử ẩu đả đại thần sự tình liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị tây việt đế cấp mặt bình dung hoài lại là lại cấp lại giận tức muốn hộp máu nói hoàng tổ phụ còn có dự vương hắn chiếm trước dân trạch cưỡng bức trần gia cống hiến ra hơn phân nửa gia sản sự tình còn có hắn rõ ràng đã lấy về mua lương tiền đủ rồi tây việt đế nhũ mày không vui đánh ghe dung hoài lại nhải nhũ mày nhìn hắn nói châm chí nhớ không kém ngươi cho chấm hảo hảo chạm trở về cần nhi là ngươi hoàng thúc Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn xem hắn xui xẻo. Dung hoài cứng lại, nhìn Tây Việt đế lanh giận sắc mặt há miệng thở dốc lại cái gì cũng nói không nên lời. Đối diện, triều thần chung một cái năm tới tuổi lão giả đi ra, nói, Bệ hạ bất giận, Tần vương tuy rằng có chút siêu có lỗi cấp, nhưng là lại cũng là vì bệ hạ suy nghĩ. Dự vương điện hạ tuy nói là vì ba tánh, nhưng là kia trần ra sản nghiệp cũng là người ta chính mình tranh tới, cũng không có đi trộm đi đoạt lấy. Dự vương điện hạ một hơi liền muốn nhân ra quên ra một nửa ra sản sắc thật là với lễ không hợp. Có khác phía trước dự vương còn đem trần ra mọi người cầm tù ở hậu viện, không cho cơm canh, nếu không phải ba vị vương ra đổi tới, nói không chừng. Này lao giả một thân chính nhất phẩm thừa tướng triều phục, đúng là đương triều tả tướng, hoàng hậu đệ đệ chu thừa tướng. Thân là tần vương cứu công, tự nhiên là giúp tần vương nói chuyện. Tần vương luôn ngữ va chạm, chỉ là lo lắng bệ hạ anh danh bị hao tổn, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Người đọc sách quả nhiên là thập phần có thể nói, giam ba câu đã kêu sai lầm đều đẩy cho Dung Cẩn. Dung Cẩn có phải hay không tính toán đói chết Trần Gia người không ai biết, nhưng là Trần Gia người ở Dung Tuyên đám người đuổi tới thời điểm là bị cầm tù hơn nữa chưa uống một giọt nước lại là sự thật. Tây Việt Đế sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn Chu Thừa tướng cùng Dung Hoài liếc mắt một cái, chuyển hướng Dung Cẩn hỏi, Cẩn Nhi, ngươi nói như thế nào? Dung Cẩn sắc mặt tâm trầm, đang muốn muốn mở miệng, tay trái lại bị người không giấu vết để lại hắn bên người, một thanh y rìa mỉm cười nhàn nhạt nhìn hắn một cái tiến lên một bước cung thanh nói vậy hạ cố lưu vân có chuyện muốn nói một trăm bốn mươi đế vương chỉ huy mọi người ánh mắt trong nháy mắt đều rơi xuống một thanh y rìa trên người, tây việt đế đồng dạng cũng nhìn về phía phía dưới sắc mặt thông dong tự nhiên bạch trí rìa thiếu niên khẽ gật đầu nói ngươi có nói cái gì muốn nói một thanh y rìa nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đoán hận chừng mắt rung cẩn rung hoài nhàn nhạt hỏi thần vương điện hạ đối dự vương điện hạ rất bất mãn Dung Hoài cười lạnh một tiếng, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng là chỉ xem thái độ của hắn mọi người liền biết, Dung Hoài đối dung cẩn đầu chỉ là rất bất mãn, quả thực đã sắp bay lên đến thủ hận độ cao. Mục thanh y gì hiển nhiên cũng không có trông cậy vào hắn trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói, thần vương điện hạ mang theo hắn hận chỉ trích dự vương điện hạ hành vi, không biết hay không có quan báo tư thủ chi ngại. Dung Hoài cả giận nói, buồn vương khi nào quan báo tư thủ. Mục thanh y gì đạm nhiên nói, hiện tại không phải sao. Nhìn Dung Hoài muốn nói chuyện, Mục Thanh Y không nhanh không chậm đánh gây hắn, nhàn nhạt nói: "Nếu là Tần Vương điện hạ đối dự vương không có gì bất mãn. Dự vương điện hạ thân là ngươi hoàng thúc, tuổi lại so ngươi tiểu rất nhiều." Dựa theo Tần Vương điện hạ theo như lời chính là vì bệ hạ suy nghĩ, như vậy biết rõ bệ hạ yêu thương dự vương điện hạ Tần Vương không phải hẳn là thế dự vương điện hạ che lấp một vài, âm thầm khuyên can mới là. Vì sao hiện tại không thấy Tần Vương điện hạ một lời nửa ngữ khuyên can, Tần Vương điện hạ liền đem chuyện này nháo đến ổ nào huyên náo. Một hai phải buộc bệ hạ xử phạt dự vương. Dung Hoài sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cắn răng hận nói: Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, bổn vương chỉ là theo thật bẩm báo hoàng tổ phụ mà thôi. Một khi đã như vậy, vì sao không lén bẩm báo? Một hai phải lộng tới trên triều đình chúng thần cùng vương gia nhóm mọi người đều biết. Mục Thanh Y lìa nhướng mày nói. Dung Hoài không nói gì. Mục Thanh Y lìa đạm cười nói: Tần vương điện hạ đem chuyện này nháo đến mọi người đều biết, đơn giản đó là muốn bức bệ hạ trách phạt dự vương liên tính bệ hạ sùng ái dự vương không muốn trách phạt trong triều các vị đại nhân đã biết dự vương quất triều thần về sau ai còn dám tiếp cận dự vương điện hạ nay cũng coi như là đạt tới tần vương điện hạ tâm nguyện chỉ là thứ tại hạ vẫn là muốn hỏi một câu xin hỏi dự vương điện hạ cùng tần vương rốt cuộc có cái gì thủ liên bởi vì lần trước dự vương nhất thời giận cực làm tần vương không có mặt mũi dung hoài đoán hận trừng mắt một thanh y lìa nếu không phải hiện tại đang ở đại điện thượng chỉ sợ hắn đều có thể nhào qua đi giết trước mắt thiếu niên Tuy rằng hoàng tổ phụ còn không có nói cái gì, nhưng là Dung Hoài đã có thể rõ ràng cảm giác được hoàng tổ phụ không vui ánh mắt, còn có đối diện các đại thần hoài nghi cùng đánh giá ánh mắt. Cố Vân Ca, đương tưởng rằng có Dự Vương chống lưng bổn vương cũng không dám động ngươi. Liên tính bổn vương đối Dự Vương bất mãn, bổn vương nói cũng là sự thật. Mục Thanh Ý gì hay mày đẹp hơi chọn, đạm cười nói, Tần Vương thừa nhận đối Dự Vương bất mãn liền hảo. Như vậy, phía dưới chúng ta tới nói nói Tần Vương điện hạ cái gọi là sự thật. Quất đại thần sao? Dung Hoài nâng cầm lên, chỉ vào quỷ gối một bên phát run phủ doan nói, trên người hắn thương hiện tại còn ở, có thể lập tức tiêu ngựa y địa nghiệm thương. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói này không phải dự vương đánh đến, còn buồn vương giá họa cho hắn. Một thanh y lì nhìn lướt qua kia phủ doan, nhàn nhạt nói, không, tại hạ tưởng nói chính là. Loại người này, dự vương điện hạ đánh đối với, đáng đánh. Không nhiều chịu mấy roi thật là đáng tiếc. Ngươi làm càn. Dung Hoài trên mặt giận dữ, trong lòng lại là mừng như điên. Cho rằng bắt được hắn bím tóc, người này chính là lại không phải cũng là phụ hoàng thân phong kinh thành phụ doãn, ẩu đả mệnh quan triều đình là mãn môn sao chẳng trọng tội. Mục thanh y lìa nghiền ngâm cười nói, mãn môn sao chẳng. Dung cẩn mãn môn là ai? Còn không đều là này trong điện một đám. Bên cạnh chúng hoàng tử nhìn Dung hoài tức muốn hộp máu bộ dáng, trên mặt đều có chút thảm không nỡ nhìn thần sắc. Nếu nói Dung hoài chưa kinh tôi luyện kinh nghiệm còn thấp so ra kém bọn họ này đó thúc thúc cũng liền thôi nhưng là liền cái 14-15 tuổi thiếu niên đều có thể mang hắn xoay quanh, đã qua đời đại ca thật sự đem đứa con trai này dưỡng phế đi đi. Cố Tổng Quảng, ngươi vì sao nói người này nên đánh? Dung Diễm ở trong lòng thở dài, nhàn nhạt xen một một câu vì cái này chất nhi tranh thủ một khắc hòa hoan thời gian. Mục thanh y gì ngẩn đầu hướng tới điện thượng Tây Việt đế cung kính vai chào nói, thánh nhân có vân, dân làm trọng, quân vì nhẹ, xã tác thư chi. Lại có vân, đến dân tâm giả được thiên hạ nay vì phủ doán đại nhân đến bệ hạ ân điển, vì thiên tử mục vạn dân, lại một chút không thấy chị hạ ba tánh sinh tử trở thành một chuyện. càng lưa trên gạt dưới, vừa không đăng báo cũng không xử lý. Thiên hạ ba tánh tự nhiên không biết bệ hạ vì tiểu nhân che giấu, chỉ biết đương bệ hạ căn bản không màng ba tánh chết sống. Loại này vũ nhục bệ hạ thánh minh, tổn hại bệ hạ giang sơn tiểu nhân, dự vương điện hạ thân là nhi thần, gặp được nếu là không thế bệ hạ giáo hấn chẳng lẽ không phải không nhỏ. Tây Việt đế nhướng mày nói cho nên Ý của ngươi là cẩn nhi đánh hắn đều là bởi vì hiếu thuận chấm. Mục thanh y thì cười nói, tự nhiên là như thế, nếu không phải muốn nói dự vương điện hạ tính tình thô bạo thích quất hạ nhân, trong kinh thành nhiều người như vậy không đủ dự vương quất, một hai phải đại tuyết thiên chạy đến mấy chục giảm ngoại chờ quất một cái quan viên. Hùng chi, dự vương phía trước báo cho quá làm hắn mau trong xuất hiện xử trí ngoài thành tình hình thai nạn. Nhưng là, vị đại nhân này ngày hôm sau mới xuất hiện, dự vương nhìn đến Thúy Vân chấn thương vong vô số nhất thời khó thở Tuy rằng xác thật là động thủ, cũng không xem như không giáo mà chu. Thần vương, cố Lưu Vân nói nhưng đối. Tây Việt đế nhìn về phía Dung Hoài hỏi. Dung Hoài cắn răng, sắc mặt xanh mét. Sau một lúc lâu mới nói, còn có dự vương chiếm đoạt dân trạch sự tình. Mục Thanh Y thì thản nhiên nhún vai nói, lúc ấy như vậy nhiều không nhà để về lão nhược bệnh nụ. Nếu không kịp thời tìm địa phương an trị, trải qua một đêm phong tuyết, thần vương có biết sẽ như thế nào? Liên tính như thế, chiếm đoạt dân trạch cũng đều không phải là đương nhiên. Một thanh y ghìa đạm nhiên nói, chẳng lẽ tần vương cảm thấy dự vương có thể trong nháy mắt biến ra một tòa tòa nhà tới an trị bà tánh? Vẫn là nói dự vương có thể mang theo này đó trôi dạt khắp nơi bà tánh đi bộ mấy chục dặm lộ trở lại kinh thành tới. Mặt khác, tại hạ nhớ rõ tại hạ cho Trần Viên Ngoại một vạn lượng ngân phiếu. Chứ bỏ mua lương thực bên ngoài, thuê kia tòa tòa nhà một đêm dư giả. Trần Viên Ngoại nếu thu ngân lượng, như thế nào có thể nói dự vương chiếm đoạt dân trạch? Người! Người cương tử đoạt lý. Thần Vương hung hăng nói. Mục Thanh Y lìa đạm cười không nói. Tiêu Sái nếu định xem ở mọi người trong mắt một cái tức muốn hụt máu một cái trầm ổn thong dong. Ai nói càng có thuyết phục lực không cần nói cũng biết. Dung Cẩn đứng ở một bên cũng không có chen vào nói một lời nửa ngữ, chỉ là ánh mắt ôn hòa nhìn vì hắn định đặng mà nói cái lại Mục Thanh Y chỉ cảm thấy giờ khắc này Thanh Thanh lại là vô cùng rực rỡ loa mắt, làm hắn muốn đem nàng giấu đi rồi lại liên tiếp giấu đi nàng một tia nửa hảo quan mang. Bên cạnh Dung Diễm cùng Dung Tuyên liếc nhau trong mắt đều có chút kinh ngạc cảm thán thần sắc nay cố Lưu Vân còn tuổi nhỏ hảo lợi miệng lưỡi cũng không hùng hổ do người vô hình chung lại làm người không chỗ thối lui đầu tiên là buộc Dung Hoài thừa nhận hắn đối Dung Cẩn lòng mang bất mãn tiếp theo mới bắt đầu cãi lại Dung Cẩn hành vi vô luận Dung Cẩn hành vi cuối cùng là đúng hay sai ít nhất đều biểu lộ Dung Cẩn hành động là vì bá tánh là vì hoàng đế bệ hạ mà đồng thời rồi lại làm nổi bật ra Dung Hoài cái này quá cố thái tử đối bá tánh không chút để ý không thèm để ý cùng đối lập chính mình tuổi nhỏ hoàng thúc ghen ghét cùng oán hận. Nhìn nhìn lại đối diện vài vị chúng thần nhìn Dung Hoài cổ quái sắc mặt, cùng chu thừa tướng về vài thần sắc liên biết, vô luận Dung Hoài nói cái gì nữa đều không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Quả nhiên, Tây Việt đế có chút không vui quét Dung Hoài liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Tần Vương, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Dung Hoài trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, Thôn Nhi, không lời nào để nói, còn có thể nói cái gì? Nói hoàng tổ phụ bất công dung cẩn Dung Hoài còn không có hồ đồ đến cái kia trình độ. Lúc này lại nói loại này lời nói hắn liền không phải ngốc, hắn là điên rồi. Tây Việt đế hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, không có chuyện gì phải hảo hảo đi theo các thúc thúc học học như thế nào làm việc. Đừng cả ngày tưởng chút có không có. Ngươi nhị thúc ở ngươi tuổi này thời điểm đã sớm xuất chinh quá vài lần, ngươi tứ thúc tuổi này thời điểm cũng làm không ít đại sự. Dung Hoài nghe được sắc mặt đỏ lên, trong lòng lại mấy rụt hộc máu. Là hắn không muốn làm sự sao. Phụ vương mất phía trước hoàng tổ phụ căn bản là không được các hoàng tôn tham gia triều đình đại sự, hắn có thể làm sao bây giờ? Sống hơn 30 tuổi, ở phụ hoàng mất phía trước hắn liền triều đình đều không có thưa quá, hắn có thể làm cái gì đại sự? Tôn nhi, Tuân chỉ. Dung hoài cắn răng nói. Tây Việt đế lúc này mới gật gật đầu, chán ghét nhìn lướt qua quỷ gối mặt sau phủ doan nói. Hoàng thành phủ doan say rượu không làm tròn trách nhiệm, an hối lộ trái pháp luật, trảm lập quyết. Người nhà sung quân biên quan. Kéo xuống. Ước chừng đã sớm biết khó thoát vừa chết, kia phủ doãn liền dễ ruột đều không có đã bị người cấp kéo đi xuống xử lý chướng mắt người, tự nhiên nên đánh thưởng. Tây Việt đế vừa lòng nhìn nhìn phía dưới mọi người nói, lúc này đây sự tình, trang vương, đoan vương, dự vương đều xử lý phi thường hảo, chấm sâu sắc cảm giác vui mừng. Trang vương cùng đoan vương, các thưởng hoàng kim ngàn lượng, bảo ngọc 10 kiện, dự vương ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, bảo ngọc 10 kiện, minh châu một hộp, mắt khắc chân bảo điện tự chọn tam kiện chân bảo còn có cố Lưu Vân, cũng ban thưởng Hoàng Kim ngàn lượng. Một phen đánh thưởng xuống dưới, nguyên bản đi theo dung tuyên cùng dung diễm cùng đi làm việc dung hoài thế, nhưng cái gì đều không có vớt đến. Tuy rằng nói Tần Vương Phủ cũng không thiếu này ngàn lượng Hoàng Kim ban thưởng. Nhưng là Hoàng Kim là một chuyện, đế vương ban thưởng lại là cái mặt mũi vấn đề. Sai sự làm tốt, người khác đều có ban thưởng duy độc hắn không có, này bản thân chính là một loại vải vị và mặt hành vi. Tỏ vẻ Tây Việt đế đã đối hắn tương đương bất mãn, Có lẽ là bị này đó con cháu làm cho có chút ngáo tâm, nên thưởng thưởng nên mắng mắng về sau Tây Việt Đế liền vây vây tay đem mọi người đều đuổi ra tới. Cửa cung, chúng hoàng tử nhìn qua vẫn như cũ là nhất phái ấm áp hòa hợp bộ dáng. Duy nhất không hài hòa đó là vừa mới ở điện thượng bị Tây Việt Đế hung hăng răn dậy một hồi tần vương. Cố tổng quản thật là hảo một bộ nhanh mồm dẻo miệng, kiểu hoàng thúc có thể được đến như vậy có thể làm tổng quản, thật là hảo phúc khí. Liếc xéo một thanh y gì liếc mắt một cái. Dung Hoài có chút âm dương quay khí nói, Dung Cẩn nhướng mày nói, tự nhiên là bổn vương phúc khí, loại chuyện này hâm mộ không tới. Hoài Nhi có rảnh không bằng Thỉnh Chu tương thế ngươi tìm mấy cái miệng lưỡi lưu loát quản gia, miễn cho tiếp theo ngự tiền tấu đối, liền lời nói đều nói không rõ. Chu tướng, ngươi nói có phải hay không? Dung Hoài giận dữ, lại bị theo ở phía sau Chu tương vội vã lôi đi. Dung Cẩn khinh thường hư, hư nhẹ một tiếng, có chút vô tội nhìn về phía một thanh ý lẻ, loại phế vật này yêu cầu bổn vương lo lắng sao? Một thanh y lìa mỉm cười, xác thật không cần. Tuy rằng dung hoài sau lưng thế lực không nhỏ, nhưng là dung tuyên cùng dung diễm cũng không phải an chay, bọn họ lại là không đáng ở chỗ lẫn. Dự vương điện hạ, cố công tử xin dừng bước. Phía sau, thượng bân vội vã đuổi tới. Thượng bân là tây việt đế tâm phúc, hắn vừa ra tới mọi người tự nhiên đều dừng bước cũng không nóng nảy đi rồi. Chuyện gì? Bệ hạ triệu kiến cố công tử. Thượng bân có chút thở hổn hển nói, dung cần mày kiếm hơi nhíu, cúi đầu nhìn nhìn một thanh y lìa nói. Bổn vương bồi tử Thanh đi gặp giá. Tưởng Bân lau lau trên trán không tồn tại mồ hôi, vội vàng ngăn lại hắn nói, "Dự vương điện hạ, bệ hạ chỉ triệu kiến cô công tử một người, còn Thỉnh điện hạ." Dung Cẩn không vui, trầm giọng nói, "Tử Thanh lại không phải Tây Việt thần tử, hắn là bổn vương bằng hữu, bổn vương vì cái gì không thể bồi hắn cùng đi?" Thường Bân bất đắc dĩ, "Này, bệ hạ nói muốn đơn độc đem Cố cô công tử a?" Bệ hạ nghĩ như thế nào nơi nào là hắn như vậy hạ nhân có thể phỏng đoán? Hắn chỉ là cái truyền chỉ A, cựu điện hạ, cầu ngươi đừng làm khó dễ nô tải. Mục thanh y gì hơi hơi chầm ngâm một lát, gật đầu nói, làm phiền công công, ta bên này tùy công công đi gặp giá. Thử thanh. Dung cẩn trầm giọng nói. Mục thanh y gì chấn an dơ tay vô vô cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, ta đi đi liền hồi. Vương ra nhưng tới trước cửa cung ngoại chờ ta. Dung cẩn gắt gao nhìn chầm chầm mục thanh y gì, ấy. sau một lúc lâu mới cắn răng nói, buồn vương liền ở chỗ này chờ ngươi Mục thanh y ghi bất đắc dĩ cười, xoay người đối tượng vân nói, tưởng công công, thỉnh dẫn đường đi. Mới ra tới bất quá nửa khắc chung thời gian, lại quay lại trong đại điện. Thảo dân cố lưu vân, khấu kiến bệ hạ. Đại điện trung ương, mục thanh y cung kính túi người hạ bái. Điện thượng, Tây Việt đế chầm mặt nhìn chầm chầm nàng cũng không nói, mục thanh y trong lòng cũng cảm thấy từng đợt phát khẩn. Đây là nàng lần thứ hai trực diện cảm nhận được Tây Việt đế ánh mắt, cùng thượng một lần bất đồng. Lúc này đây Tây Việt đế sở hữu uy áp đều tập trung tới rồi nàng một người trên người, một cổ đế vương uy nghi che trời lấp đất đè ép lại đây, một thanh y chỉ có thể rũ mắt ngành trống. Khó trách ngay cả kiệt ngạo như dung cẩn đều đối cái này hiện giờ ở Tây Việt nhân tâm trung có thể nói bạo quân Tây Việt đế thập phần kiên kỵ, chỉ có thể ngầm làm chút tay chân. Cho dù Tây Việt đế đã không còn nữa tuổi trẻ khi anh danh, nhưng là thân là đế vương bản năng lại một chút chưa biến. Hồi lâu, kia cổ áp lực tựa hồ dần dần đạm đi. Mục Thanh Y gi trong lòng âm thầm thở ra một hơi, trên mặt lại là bất động thanh sắc phảng phất cái gì đều không có cảm giác được giống nhau. Bên hai truyền đến Tây Việt Đế nhàn nhạt thanh âm nói: "Tê hãy bình thân." "Đa tạ bệ hạ." Mục Thanh Y gi cảm tạ lúc sau mới vừa rồi đứng dậy. Cố gia hậu nhân quả nhiên là danh bất hư truyền. Tây Việt Đế đạm nhiên nói. Mục Thanh Y gi hể mắt nói: "Bệ hạ tán thưởng." Cố Lưu Vân thẹn không dám nhận. Tây Việt Đế nhìn chầm trầm nàng hồi lâu, mới vừa rồi trầm giọng nói. Lưu Vân công tử nếu là có tổ tiên chi trí, vì sao sẽ lựa chọn Cẩn Nhi? Mục Thanh Y li trong lòng cả kinh, thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Việt Đế, chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ tàn khốc hai tròng mắt, đạm cười nói, vậy hạ lời này chỉ là bởi vì Lưu Vân mới vừa rồi cố tình chen ép Tần Vương sao? Tây Việt Đế cười lạnh một tiếng, Mục Thanh Y gì thở dài nói, vậy hạ thứ tội, ở Hoa Quốc thời điểm cửu điện hạ đối Lưu Vân coi ân, tuy rằng quen biết không lâu, lại cũng coi như được với là bằng hữu. Hôm nay việc, thật sự là dự vương phủ ở chèn ép tần vương sao. Lưu Vân nếu là không vì dự vương cãi lại, lấy dự vương tính tình, Bệ hạ nói vậy cũng biết sẽ là cái gì kết quả. Tây Việt đế tươi cười lại lạnh hơn, cố ra người quả nhiên sẽ nói gần nói xa, khó trách hoài nhi bị ngươi bức không đường tối lui. Nhưng là, ngươi cho rằng cần nhi tâm tư có thể giấu đến quá chấm sao. Chấp ngồi ở vị trí này thượng thời gian, so các ngươi hai cái tuổi tác thêm lên còn trường. Mục thanh y thì im lặng. Nàng cũng không dám đem Tây Việt đế trở thành ngốc tử. Nhưng là Tây Việt đế lại hiển nhiên so bất luận cái gì một cái đa nghi quân vương càng thêm mất cảm. Dung Cẩn ở như vậy phụ hoàng trước mặt, trừ phi Tây Việt đế nguyện ý cho hắn quyền lực, nếu không. trừ bỏ tạo phản bức vua thoái vị hắn còn có thể có cái gì trông cậy vào a? Nhưng là trước mắt Tây Việt đế hiển nhiên là không có quyết định này. Thậm chí, Dung Cẩn chỉ cần tiếp xúc đến một chút quyền lợi liền cũng đủ làm Tây Việt đế nổi trận lôi đình. Mấy ngày nay tới giờ làm sự tình. Không tính là thiên y hề vô phùng, nhưng là nếu thay đổi người khác hoàng tử nói, Tây Việt đế tuyệt đối sẽ không như thế mẫn cảm phát hiện, chỉ có thể nói, Tây Việt đế đối dung cẩn chú ý cùng phòng bị vượt qua khác hoàng tử quá nhiều. Một thanh y hề rũ mắt, dấu ở trong tay háo tay lại gắt gao mà nắm chặt nổi lên. Nay hẳn là nàng trở thành một thanh y hề tới nay, gặp được lần đầu tiên chân chính nguy cơ. Nàng rất rõ ràng, nếu hôm nay nơi này sự tình xử lý không tốt, không chỉ có là nàng. Dung cẩn cho tới nay chủ tính hết thể đều rất có thể sẽ thất bại trong găng tớ Âm thầm hít một hơi, mục thanh y đi ngẩng đầu lên bình tĩnh cùng điện thượng quân vương đối diện Đạm nhân nói, vậy hạ ý tứ là nói Dự vương lây dính quyền thế đó là tội đáng chết và lần Tây Việt đế sắc mặt trầm xuống, hung hăng mà nhìn chầm chằm trước mắt chấn định tự nhiên thiếu niên Châm giọng nói, dự vương tuổi thượng ấu Nếu không phải các ngươi những người này nhảy suối như thế nào sẽ có dạ tâm Mục thanh y tươi cười thanh lãnh, tuổi ấu. Bệ hạ. Dự vương lập tức liền phải 20 tuổi. Bệ hạ ngày 20 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Dự vương điện hạ đang làm cái gì? Còn có trong chiều mặt khác các vị hoàng tử, 20 tuổi thời điểm lại đang làm cái gì? Bệ hạ nếu là kiên trì cảm thấy dự vương điện hạ không dám lây dính quyền lợi, bệ hạ nếu thiệt tình yêu thương dự vương định ra, Thảo Dân khẳng định bệ hạ hiện tại liền biếm dự vương điện hạ vì thứ dân. Người làm càn. Tây Việt đế giận dữ, châm cửu hoàng tử trời sinh tôn quý. Sao lại biếm vì thứ dân? Mục thanh y lìa gật đầu nói, không tội, cựu hoàng tử trời sinh tôn quý. Trong tay không có nửa điểm quyền thế, với quốc với dân không có tác công, địa vị lại áp đảo chúng hoàng tử hoàng tôn phía trên. Bệ hạ là muốn đem dự vương đặt tại hỏa thượng nướng sao? Vẫn là đúng như dự vương điện hạ theo như lời, bệ hạ tính toán chờ đến long ngữ quy thiên thời điểm mang theo cựu điện hạ cùng nhau đi. Chỉ là không biết Mai Phi nương nương nhìn đến nhi tử có thể hay không cảm thấy cao hứng. Tây Việt đế không khỏi ngần ra. Nhìn chầm chầm mục thanh y lìa nói, liền cái này. Hắn cũng theo như người nói. Xem ra. Cần nhi sát thật là thực lo lắng. Mục thanh y lìa đạm nhiên nói, kiểu điện hạ tuy rằng chưa chắc so khác hoàng tử thông minh, lại cũng không phải ngốc tử. Lúc này đây, Tây Việt đế trầm mặc càng lâu thời gian, rốt cuộc có chút ảm đạm xua xua tay nói, người trước tiên lui hạ đi. Mục thanh y rìa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh nói, cố lưu vân cáo lui. chậm rãi rời khỏi đại điện Ngoài cửa nên diện mà đến mát lạnh gió lạnh làm nàng tinh thần tức khắc vì này chấn động. Ngày xưa chán ghét không thôi gió lạnh thế nhưng cũng làm hắn có một loại như hoạch trọng sinh cảm giác. Hôm nay ở trong đại điện, thật sự là có chút nguy hiểm. Nói chuyện nếu là hơi không chú ý liền khả năng ra không được, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn đánh cuộc. Tây Việt đế loại người này, chỉ là một mặt có lệ biện giải căn bản là không có khả năng đả động hắn, cho nên nàng lựa chọn trực tiếp chất vấn. Thừ thanh Ngoài điện một thân hắc y rìa dung cẩn bước nhanh đã đi tới, đi đến nàng trước mặt dừng lại, đánh giá nàng một phen, âm trầm sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn một ít, nhẹ giọng nói, tử thanh, không xảy ra chuyện gì đi. một thanh y rìa đạm đạm cười, lắc lắc đầu nói, trở về lại nói. dung cẩn thân sắc bất thiện nhìn lướt qua phía sau nhắm chặt cửa điện, lôi kéo một thanh y, y hướng cửa cung phương hướng đi đến. trong đại điện, bệ hạ, cựu điện hạ cùng cố công tử đi trở về. Thường bân thật cẩn thận tiến lên bẩm báo nói. Vừa mới cố công tử một phen lời nói hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi, thật là âm thầm vì vị kia phong tư xuất Trần Bạch thì thiếu niên đổ mồ hôi. Bệ hạ đối cửu điện hạ mâu thuẫn thái độ bọn họ này, đó gần người hầu hạ người tự nhiên đều có thể đủ cảm giác được đến, lại vẫn là lần đầu tiên có người dám làm cho bệ hạ mặt quang minh chính đại nói ra. Nếu là bệ hạ nhất thời tức giận, ngày đó thượng tiên người giống nhau Tuấn Tiếu thiếu niên chỉ sợ liền phải không có. Cẩn Nhi vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Tây Việt đế nhíu mày hỏi. Tường Bân gật đầu nói: Hồi bệ hạ, Cửu Điện hạ vẫn luôn ở bên ngoài chờ Cố công tử. Vừa mới mới cùng nhau trở về. Tây Việt đế gật gật đầu, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, Cẩn Nhi, nhưng thật ra chưa từng có đối người tốt như vậy quá, đảo cũng không hưởng phí này, Cố Lưu Vân dám vì hắn nói thẳng không cố kỵ, cũng không sợ chấm dáng tội. Tường Bân cẩn thận nhìn nhìn Tây Việt đế sắc mặt, mới vừa rồi bồi cười nói, Cửu Điện hạ cùng Cố công tử đều là niên thiếu khí thịnh, bệ hạ chẳng lẽ còn sẽ cùng vãn bối so đo không thành? Tây Việt đế xua xua tay ý bảo hắn lui ra. Một mình một người nhìn trống rỗng đại điện trầm mặc lên, đông dưng một cổ thê lương cảm giác hướng đấy lòng dâng lên. Trước nay đều không ngừng tịch mịch là vật gì đế vương trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cô tịch cảm giác. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng từng từng có trí giao hảo Hữu cũng từng từng có đối xử chân thành huynh đệ. Chỉ là không biết khi nào, này cao cao tại thượng trong cung điện cũng chỉ có hắn một người. Thật là hảo cô đơn a. Cố Lưu Vân nói hắn sùng ái là ở hại Cần Nhi. Đúng không? Tây Việt đế lắc đầu, có lẽ đúng không? Vừa ra cung lên xe ngựa, mục thanh y y liền có chút mệt mỏi ngã ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, liền mắt đều không có sức lực mở to một chút. Dung Cẩn có chút lo lắng tiến lên giơ tay sờ sờ cái chán của nàng, ôn nhu nói, thanh thanh, làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Mục thanh y y bất đắc dĩ cười khổ nói, thiên uy khó phạm. Một cái đầy tay máu tươi đế vương mang theo sát khí uy áp có bao nhiêu đáng sợ. Này vẫn là một thanh y lần đầu tiên nếm thử nói. Có thể ở Tây Việt đế trước mặt không lộ ra chút nào sợ hãi cùng sơ hở đã hao hết hắn toàn bộ tâm lực. Đúng là bởi vì biết Tây Việt đế có bao nhiêu cường đại mà chính mình lại có bao nhiêu nhỏ yếu, cho nên loại cảm giác này mới càng thêm mãnh liệt. Vô chi giả mới có thể không sợ, mà một thanh y lì vừa không là vô chi người, đồng dạng cũng không phải cái loại này cái gọi là không biết sợ hãi là vật gì đại anh hùng đại hảo kiệt. Dung cẩn thương tiếc đem nàng ôm vào trong lòng. Lấy từ từ phát ra hòa hoãn nội lực thế nàng yên ổn thần chí. Một cái tay khác kéo một thanh y rìa tay, quả nhiên nhìn đến nàng như ngọc trong lòng bàn tay bị đầu ngón tay véo ra mấy cái vết máu, thanh thanh. Một thanh y dề mở to mắt, miễn cưỡng cười cười nói, không có việc gì, bị hoàng đế bệ hạ dọa tới rồi. Ta thực vô dụng đúng không? Dung cần gắt gao đem nàng ôm trong ngực chung, lắc đầu nói, không, không phải. Là ta vô năng, nếu không phải ta nếu không phải hắn căn bản không có năng lực cùng Tây Việt đế chống lại. Thanh thanh nơi nào yêu cầu mạo như vậy nguy hiểm. Tuy rằng không biết trong điện Tây Việt đế rốt cuộc cùng thanh thanh nói gì đó, nhưng là xem nhẹ nhẹ lúc này bộ dáng liền biết tất nhiên là thập phần nguy hiểm. Mục thanh y lìa nhàn nhạt cười nói, ngốc lời nói, ngươi nếu là quyền khuynh thiên hạ, ta cũng liền không ở nơi này. Bất chính là bởi vì bọn họ lẫn nhau đều yêu cầu đối phương, cho nên mới đi đến cùng nhau sao. Nếu ngay từ đầu dung cẩn chính là quyền khuynh một phương thực quyền vương gia, mục thanh y gì là tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào hắn. Nếu là như thế, chỉ sợ dung cẩn cũng sẽ không tìm một nữ tử làm phụ tá. Thanh thanh không sợ dung cẩn nhẹ giọng an ủi nàng. Mục thanh y lìa dựa vào đầu vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, có chút buồn cười nói, không có việc gì, chỉ là vừa mới hao tổn tâm lực quá mức, có điểm mệt mà thôi. Các nàng người như vậy, liền tính là nhất thời sợ hãi, cũng sẽ không đem như vậy cảm xúc lưu tại trong lòng lâu lắm. Hiện tại không bằng chưa chắc tương lai liền không bằng, bọn họ còn trẻ, mà Tây Việt đế lại đã sớm đã già rồi. Xe ngựa tới rồi dự vương phủ ngoài cửa, Dung Cẩn lại không có xuống xe trực tiếp làm người đem xe ngựa xử vào dự vương trong phủ mặt. Ở thanh ninh hiên cửa ngừng lại, Dung Cẩn tự mình ôm một thanh y đi xuống xe vào sân. Đây là làm sao vậy? Nghe tin tới rồi hạ tu trúc nhìn bị Dung Cẩn đặt ở ghế dựa một thanh y gì hề nhữ như mày, lại không có nhìn ra tới có cái gì không ổn. Một thanh y gì bất đắc dĩ cười nói, không có việc gì, ta vừa mới có điểm không thoải mái, lúc này đã hảo. Là vương gia đại kinh tiểu quái. Dung Cẩn sắc mặt âm trầm không nói chuyện. Hạ Tu trúc nhìn trầm trầm một thanh y gì để đánh giá một phen, xác định nàng xác thật không có gì vấn đề mới lại lui đi ra ngoài, đem thư phòng để lại cho bọn họ nói chuyện. Lão nhân nói gì đó, Dung Cẩn nhìn một thanh y gì trầm giọng hỏi. Một thanh y gì có chút bất đắc dĩ cười khổ, vì Dung Cẩn nhạy bén thở dài. Nhưng là chuyện này xác thật là không thể gạt Dung Cẩn, liền đem cùng Tây Việt Đế đối thoại một năm một mười nói một lần. Càng nghe Dung Cẩn sắc mặt liền càng khó xem. Nếu là giống nhau người, đừng nói là nữ tử liền tính là cái nam tử bị Tây Việt đế như vậy hỏi chỉ sợ cũng muốn đương trường sợ tới mức chân mềm. Thanh thanh còn có thể phản bác lao nhân, sau đó thông dong tự nhiên đi ra thật sự là không dễ dàng. Dung cẩn cười lạnh một tiếng nói, buồn vương đã sớm biết, hắn không dễ dàng như vậy bị quyền. Mục thanh y xoa xoa giữa mày, như mày nói, dung cẩn, ngươi không cảm thấy bệ hạ đối với ngươi thái độ rất có vấn đề sao. Sùng là thật sự sùng. Nếu nói làm bộ có thể làm được Tây Việt đế trình độ này nói, liền tính là giả cũng nên biến thành thật sự. Nhưng là phòng, lại là thật sự phòng. Mục thanh y gì rất rõ ràng có thể cảm giác được Tây Việt đế ở đề phòng dung cẩn. phảng phất dung cẩn chỉ cần lây dính một chút ít quyền lợi liền sẽ tạo thành cái gì vô pháp tiếp thu hậu quả giống nhau. Phía trước Tây Việt đế cũng hoài nghi quá đã từng nghe được một ít đồn đãi, tỉ như nói dung cẩn thân thế linh tinh. Nhưng là nếu Tây Việt đế đối cái này có hoài nghi nói, là tuyệt đối sẽ không như vậy sủng ái Dung Cẩn. Đương nhiên, như vậy suy đoán lại là không thể cùng Dung Cẩn nói thẳng. Dung Cẩn lạnh nhặt nói, có cái gì hảo hoài nghi, làm cho người khác xem thôi, lão nhân nửa đời sau khắc nghiệt thiếu tình cảm thành tánh, ngươi cho rằng hắn thật sự đối ai hảo quá. Hắn chính là muốn chờ hắn đã chết lúc sau làm các con của hắn chỉnh chết buồn vương. Hừ, buồn vương không dễ dàng chết như vậy. Mục thanh y thì thở dài, có chút đau đầu nói, thôi, chứ không suy xét chuyện này. Hiện giờ bệ hạ đã biểu lộ thái độ, hôm nay cùng ta nói những lời này chưa chắc không có báo cho ngươi ý tứ. Về sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chỉ cần Tây Việt đế một ngày không thay đổi ý tưởng, Dung Cẩn liền vĩnh viễn đừng nghĩ muốn nhúng tay trong chiều sự vụ cùng quyền lực. Dung Cẩn rũ mắt, sau một lúc lâu mới chậm rãi gợi lên vẻ tươi cười, nói, nếu hắn không nghĩ muốn bổn vương nhúng tay, kia bổn vương liền không nhúng tay đó là. Bổn vương cũng muốn nhìn một chút, hắn cuối cùng có thể tuyển ra một cái cái gì ngoạn ý ra tới. Hạc Trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Mục thanh y lì lì nhàn nhạt nói. Dung Cẩn nói, không nhất định có thể được lợi. Bất quá, làm ta những cái đó các hoàng huynh đều dùng sức tranh đi. Vừa lúc lão nhân ngày sinh sắp tới rồi, bốn vương liền trước đưa hắn một phần hạ lễ hảo. Nói lời này khi Dung Cẩn thân sắp tối tâm nghiến răng nghiến lợi, thấy thế nào đều không giống như là muốn đưa người hạ lễ, đảo như là muốn đưa người giá hạng quy thiên bộ dáng. Chất vương vừa mới mất không lâu, không nên lại đối hoàng tử ra tay. Mục thanh ý ghi đạm thanh nhắc nhỏ nói, thượng một lần ở Hoa Quốc bọn họ đã chơi qua một lần. Nếu là lại đến một lần, hoàng tử đột nhiên liên tiếp xảy ra chuyện, Tây Việt đế tuyệt đối sẽ hoài nghi bọn họ. Dung cẩn cười lạnh nói, lúc này đây ra tay cũng không phải là bổn vương, chúng ta chỉ cần ở một bên xem diễn là được. Dung tuyên cùng Dung diễm liên thủ muốn mượn hắn tới đối phó Dung Hoài, cho rằng hắn không biết sao. Nếu bọn họ đánh tốt như vậy chú ý, hắn nếu là không thành toàn bọn họ chẳng phải là đáng tiếc. Nhưng là nếu chỉ nghĩ xem diễn lại không chịu suất lực, vậy đừng trách hắn kéo bọn hắn xuống nước. mục thanh y gì ngâm một lát, lập tức minh bạch dung cẩn tâm tư, nhàn nhạt, nhạt cười nói, hết thể cẩn thận. Dung cẩn nhướng mày nói, liên tính xảy ra chuyện cũng không có gì. Cùng lắm thì cùng lão nhân xé rách mặt. Cựu hoàng tử cái này thân phận, trừ bỏ có thể cho hắn quang minh chính đại thượng vị thanh danh bên ngoài, kỳ thật hạn chế xa xa nhiều hơn trợ lực. Nhưng là nếu thật sự tính toán muốn cướp Tây Việt ra Ai còn quản có thể hay không quang minh chính đại sự tình. Tạm thời đừng nóng nảy, ngươi hiện tại còn không có năng lực cùng bệ hạ chống lại." Mục Thanh Ý Liệp nhắc nhở nói. "Hử?" Dung Cẩn hừ nhẹ. "Khởi bẩm vương gia, cố tổng quản, thánh chỉ đến." Ngoài cửa, hạ nhân vội vã bẩm báo nói. Hai người đi vào sảnh ngoài, quả nhiên nhìn đến tưởng Bân Phùng Minh hoàng lụa gấm đứng ở trong đại sảnh chờ. Dung Cẩn nhướng mày hỏi, "Thượng Bân, phu hoàng này lại là muốn làm gì?" Thượng Bân cười cười nói, "Là chuyện tốt." Cố công tử, còn thỉnh tiếp chỉ. Mục thanh y thì ảnh ngẩn ra, nói, ta. Thường bân cười nói, chính sự. Bất đắc dĩ, mục thanh y chỉ phải cúi người quỳ xuống đất, thảo dân Cố Lưu Vân tiếp chỉ. Thường bân triển khai trong tay minh hoàng lụa gấm, cao rộng thì thầm, Cố Lưu Vân, xuất thân danh môn, tài trí phi phạm. Lần này phụ trợ dự vương cứu tế, công ở xã tắc. Đặc chiếu mệnh Cố Lưu Vân vì chính tam phẩm phụng thiên phủ doãn, khâm thử. Lời còn chưa dứt. Trong đại sảnh mọi người lại không khỏi sợ ngây người. Duy nhất một cái đã làm quan bộ ngọc đường đi theo quỳ xuống một bên càng là cầm trực tiếp rất truyền lên. Đừng nói cố tổng quản tuổi tác, vừa thấy khiến cho người cảm thấy có hay không 15 tuổi đều khó nói. Liên nói tự cổ trí kim trừ bỏ một ít lai lịch sử dụng đều khó mà nói định thần, chỗ nào có người trực tiếp liền lên tới chính tam phẩm vị trí. Hơn nữa vẫn là phụng thiên phụ doãn, đây chính là một cái nắm giữ kinh thành thực quyền vị trí, không phải những cái đó chuyên môn cấp một ít văn nhân nha sĩ. Từ thần mặc khách nhàn kém. Cái này làm cho bọn họ này đó cẩn trọng khảo thí nỗ lực từ lục thất phẩm tiểu quan bắt đầu phấn đấu còn vô ý trên đường rơi xuống nhân tình dùng cái gì khám a 145 quân tâm khó rõ. Cố công tử. Không, hiện tại nên gọi cố đại nhân, tiếp chỉ đi. Thường bân phủng thánh chỉ cười tủm tìm nói. Phản phất mấy cái canh giờ trước hắn chủ tử không có ở trong đại điện đối với một thanh ý gì manh mánh phong sát khí giống nhau. Một thanh ý gì do dự một chút, nói, tưởng công công. Lưu Vân Niên thiếu vô tri, chỉ sợ là vô pháp đảm nhiệm tưởng bân vội vàng đánh gém nàng lời nói, cười nói, "Cố công tử nói gì vậy? Bệ hạ nói cô gia chính là này thiên hạ độc nhất vô nhị tương môn thế gia." Lịch đại mười mấy tuổi xuất sĩ thiếu niên anh kiệt cũng không hề số ít, bệ hạ là tuyệt đối tin tưởng công tử năng lực. Nhưng là, tại hạ rốt cuộc vẫn là hoa quốc người, tiếp nhận chức vụ Phụng Thiên phủ doanh chỉ sợ là không ổn. Phụng Thiên phủ Doan không chỉ có là chính tam phẩm quan viên, lại còn có nắm giữ toàn bộ kinh thành dân sinh trị an. Cùng hoa quốc thuận thiên phủ doan giống nhau, đều là ở thiên tử dưới chân làm phụ mẫu quan, người như vậy mặc dù không phải thiên tử tâm phúc, cũng nên là một cái có thể khống chế nhân vật. Tây Việt đế đột nhiên làm nàng tiếp trưởng như vậy một cái chức vị, so Tây Việt đế trực tiếp ra phong nàng vì nhất phẩm quan to còn dễ dàng làm nàng tâm sinh hoài nghi. Thượng bân cười nói, hoa hoàng vô đạo, khiến cố gia mãn muôn bỏ mạng. Bệ hạ nói thỉnh công tử yên tâm, chỉ cần công tử thiệt tình vì ta Tây Việt hiệu lực, Bệ hạ tuyệt đối sẽ không bởi vì công tử đã từng thân phận mà đối công tử có bất luận cái gì ngờ vực. Hơn nữa bệ hạ cũng tin tưởng, công tử tuyệt đối sẽ không cùng Hoa quốc lại có liên lụy, không phải sao. Mục Thanh Y thì mắt, qua thời gian dài như vậy, Tây Việt đế liền tính không có đem ở Hoa quốc sở hưu sự tình đều điều tra rõ, cũng nên biết cái đại khái. Hoa quốc vài cái hoàng tử chết đều cùng hắn có trực tiếp hoặc gián tiếp quan hệ, xác thật là cũng đủ làm Tây Việt đế tin tưởng nàng đã cùng Hoa quốc gân đoạn nghĩa tuyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua một bên mày kiếm chói chặt dung cẩn, mục thanh y lì đạm đạm cười, duỗi tay tiếp được tưởng bân trong tay ý chỉ nói, như thế, cố Lưu Vân liền cảm tạ bệ hạ tín nhiệm. Đi đến hiện giờ, vô luận Tây Việt đế đánh chính là cái gì chủ ý, đều chỉ có thể đi phía trước không thể sau này. Có quyền lực nơi tay tổng so cái gì đều không có muốn hảo đến nhiều. Tưởng bân cười nói, cố đại nhân xin đứng lên, lão nô này liền chúc mừng cố đại nhân. Mặt khác, bệ hạ biết cố đại nhân độc thân từ Hoa Quốc tới đặc ban phủ đệ một tòa. Từ từ, tưởng bân lời nói còn chưa nói xong, dung cẩn đã tiến lên một bước đem một thanh y kéo đến chính mình phía sau, thần sắc bất thiện nhìn chầm chằm tưởng bân nói, tử thanh liền ở tại bổn vương trong phủ, không cần cái gì phủ đệ. Tưởng bân bất đắc dĩ cười khổ nói, dự vương điện hạ, bệ hạ đây cũng là vì cố đại nhân hảo. Phải biết rằng cố đại nhân từ nay về sau liền phải ở triều làm quan, lại là đường đường tam phẩm quan to, nếu là còn ở tại dự vương phủ đối cố đại nhân thanh danh không khỏi có chút không đẹp, còn thỉnh dự vương điện hạ tam tư mới là dung cẩn sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đương nhiên biết tưởng bân là có ý tứ gì, nhưng là chỉ cần muốn thanh thanh phải rời khỏi chính mình, đáng chết lao nhân, quả nhiên không có hảo tâm, thấy dung cẩn sắc mặt càng ngày càng khó coi, tưởng bân cũng không dám chậm trễ vội vàng sắp sửa lời nói nói xong, cố đại nhân tân phủ đệ liền ở dự vương phủ bên cạnh, dự vương điện hạ khi nào muốn qua đi xuyến môn cũng là phương tiện không phải, cái này bệ hạ nói lao nô đều nói xong dự vương điện hạ nếu là còn có cái gì nói không ngại trực tiếp tiến cung đi cầu kiến bệ hạ đi lao nô cáo lui nói xong tưởng bân liền vội vàng cáo từ phảng phất sợ dung cẩn phục hồi tinh thần lại đuổi qua đi giống nhau trong đại sảnh một mảnh yên lặng toàn bộ dự vương phủ mọi người đều hai mặt nhìn nhau một hồi lâu độ ngọc đường mới phản ứng lại đây mỉm cười chắp tay nói chúc mừng cố tổng quảng. cố đại nhân một thanh y lìa bất đắc dĩ lắc lắc đầu túi đầu nhìn thoáng qua trong tay minh hoàng lụa gấm. Người khác 10 năm gian khổ học tập cũng không nhất định có thể thi đầu, nàng cái này giả nam nhân nhưng thật ra trực tiếp một bước lên trời làm tam phẩm quan to. Nếu là thân phận của nàng kêu những cái đó biện hộ sĩ đã biết, chỉ sợ khắp thiên hạ nước miếng cũng có thể chết đối nàng. Bất quá. làm quan. Hơn nữa vẫn là làm Tây Việt quan, cũng coi như là không trải qua quá sự tình đi. Một thanh y gì trong mắt mang theo một tia rất có hứng thú thần thái. Chờ đến đại ca cùng biểu ca tới. Nhìn đến nàng biến thành Tây Việt quan viên không biết là cái gì biểu tình. Thử thanh, dung cẩn cao mày lôi kéo khó được có chút xuất thần một thanh y gì hướng hậu viện đi. Bộ ngọc đường do dự một chút, sờ sờ cái mũi vẫn là không có theo sau. Tuy rằng hắn cũng rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là một cái xứng chức phó tổng quản là không nên quá mức tò mò. Trở lại thanh ninh hiên, một thanh y tùy ý đem minh hoàng lửa gấm đặt ở một bên trên bàn, mỉm cười nhìn hay còn ngồi ở một bên giận dỗi người nào đó nói, làm sao vậy? không cao hứng. Dung Cẩn tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, nói, cũng không biết lao nhân rốt cuộc muốn làm gì, chỗ nào cao hứng lên. Nghe rõ thanh ý từ phía trước lão nhân đối nàng còn thập phần không tốt, lúc này đột nhiên liền cấp cái tam phẩm chức quan, nghĩ như thế nào đều làm người cảm thấy không có hảo ý. Một thanh ý thì cười nói, thân là hoàng đế, nếu là muốn giết ta còn không phải nhấc tay chi gian sự tình, chỗ nào dùng đến như vậy phức tạp. Dung Cẩn không vui chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, đừng nói bậy có bản công tử ở lão nhân dám động ngươi ta liền giết hắn trước kia khả năng giết không được hiện tại ngâm lại lại là có tương lai dung cẩn cao mày cân nhắc hắn một người muốn sát lão nhân có chút khó khăn nhưng là nếu hơn nữa hạ tu chúc nói hắn cũng không tin lão nhân có chín cái mạng bang nhìn dung cẩn giữa mày ẩn chứa sát khí là có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì mục thanh y tức giận chụp hắn một cái tát suốt ngày nghĩ sát quân giết cha cũng liền thôi liền đầu gối đều từ bỏ sao Hiện tại giết Tây Việt đế đối bọn họ có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ những cái đó hoàng tử vương gia sẽ đối Dung Cẩn so Tây Việt đế càng tốt? Vẫn là nói giết Tây Việt đế hắn là có thể trực tiếp đăng cơ xứng đế. Thanh Thanh, ta lo lắng ngươi. Dung Cẩn nhíu mày nói. Sớm biết rằng sẽ biến thành như bây giờ cục diện. Dung Cẩn tình nguyện lúc trước làm Thanh Thanh lấy một thanh y ri thân phận tới Tây Việt. Ít nhất sẽ không lâm vào hiện giờ như vậy cần thiết tách ra, làm hắn vô pháp tùy thời nhìn đến nàng nông nỗi. Một thanh y dài. Ôn Nhu nói, "Ta biết, không cần lo lắng. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta năng lực không thành? huống chi, ta còn có ngươi giữ Vương Điện hạ làm chỗ dựa đâu? Chính là Thanh Thanh muốn đi làm quan. Như thế nào? Ngươi lo lắng ta làm không hảo phụ doãn. Mục Thanh Y Lià nhướng mày cười nói, "Thanh Thanh đã làm phụ doanh sao?" Dung Cẩn cười hỏi. Thiên Đầu đạm đạm cười, Mục Thanh Y lìa nói, "Ta chưa làm qua, nhưng là ta đã thấy. Nàng không chỉ có gặp qua, Hơn nữa từ trước nhà bọn họ trừ bỏ nữ quyến bên ngoài tất cả đều là con lớn, không cần lo lắng, ta muốn thử xem. Ngươi nếu muốn ta làm nụ sĩ, liền phải tin tưởng. Người khác có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được, hơn nữa, ta sẽ làm càng tốt. Dung Cẩn hiếm thấy thở dài, có chút lo lắng nhìn một thanh y đi như mày nói, ta chỉ là cảm thấy không yên tâm, lão nhân như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đem toàn bộ kinh thành giao cho ngươi trong tay. Phía trước ngươi cũng nói, hắn kiên quyết không được ta tham dự triều chính. Mà đem Kinh Thành giao cho Mục Thanh Y Dĩa, cùng giao cho Dung Cẩn cũng kém không được quá nhiều. Mục Thanh Y lìa đạm cười nói, như thế nào có thể nói giao cho ta? Đừng quên còn có Kinh Kỳ đề Đốc cùng Vũ Lâm tướng quân đâu. Kinh Thành ở bọn họ trong tay, không ở ta trong tay. Phụng Thiên Phủ Doan có thể quản được chỉ là dân sinh mà thôi. Chân chính nắm giữ Kinh Thành mạch máu chính là chú Kinh Kỳ đề Đốc cùng Ngự Lâm quân thống lĩnh. Hai người kia mới là Tây Việt đế tuyệt đối tâm phúc. Chỉ cần có bọn họ ở. Vô luận Phụng Thiên Phủ Doãn là ai đều lăn lộn không ra cái gì đại loạn tử. Dung Cẩn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, ôm một thanh ý nhẹ nhẹ giọng lầu bầu nói: Ta liền biết Lão Nhân không lòng tốt như vậy. Đối với cố Lưu Vân nhảy trở thành Phụng Thiên Phủ Doãn, khiếm sợ người tự nhiên tuyệt không chỉ dự Vương Phủ mọi người mà thôi. Tin tức một chuyên gia, hơn phân nửa cái trong Hoàng Thành Quyền Quý nhóm đều bị chấn đến bảy vượng tam tố. Một cái danh điều chưa biết Vương Phủ tổng quản cư nhiên nhảy trở thành triều đình tam phẩm quan to. Trưởng quản kinh kỳ mấy chục vạn bá tánh sinh kế, mà người này thậm chí vẫn là một cái không đầy nhược quán thiếu niên, cái này làm cho những cái đó ở trên triều đình dễ rủ hơn phân nửa đời lao bánh quẩy nhóm như thế nào tâm phục. Tuy rằng đã có không ít người từ từng người con đường nghe nói Cố Lưu Vân đại điện thượng khẩu chiến tần vương sự tình, nhưng là kia cũng chỉ có thể chứng minh cái này Cố Lưu Vân nhanh mồm dẻo miệng mà thôi. Tuy tuy tiện tiện liền phong một cái Phụng Thiên phủ doãn có phải hay không quá mức cho đùa? Nếu chuyện này phóng tới 20 năm trước, lúc này tây việt đế trên bàn đã sớm bị các loại khuyên can tấu chương đôi đến tràn đầy nhưng là hiện tại nhiều năm như vậy tới sớm đã chịu qua giáo huấn mọi người lại chỉ có thể thật cẩn thận thử thăm dò tìm hiểu thiếu niên lai lịch thuận tiện nhìn xem chung quanh tả hữu trước sau mọi người ra sao phản ứng trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành quyền quý nhóm phản ứng thế nhưng xưng được với là thập phần bình đạo. trang vương trừ bỏ dung cẩn cùng dung trương bên ngoài sở hữu hoàng tử cơ hồ đều ở cực đoan sự kiện tụ tập ở trang vương trong phủ mặc kệ ngày thường đấu đến thế nào mặt đỏ thay hồng lúc này đây Tây Việt đế hôm nay mã hành trống không quyết định thật sự là quá vượt qua bọn họ thừa nhận năng lực phạm vi dung tuyên cùng dung diễm còn coi như bình tĩnh nhưng là tuổi còn nhỏ một ít thập nhất hoàng tử lại nhịn không được nổi trận lôi đình phụ hoàng rốt cuộc muốn làm gì chán ghét thống hận dung cẩn tuyệt không ngăn dung hoài một người chỉ là đại đa số hoàng tử sớm tại chịu đủ rồi giáo huấn lúc sau ẩn mà không lộ thôi nhưng là gặp được loại chuyện này như thế nào còn có thể nhịn được thập nhất đệ Dung Diễm nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Tạm thời đừng nóng nảy." Thập nhất hoàng tử cười lạnh nói, "Tạm thời đừng nóng nảy." Nói không chừng ngày mai phụ hoàng liền tính toán phong Dung Cẩn làm thái tử, đến lúc đó tứ ca lại đến nói tạm thời đừng nóng nảy. Dung Diễm có chút bất đắc dĩ thở dài, "Bằng không ngươi muốn như thế nào? Phụ hoàng cũng không có cấp cửu đệ cái gì. Ai không biết Cố Lưu Vân là cửu ca người, phụ Thiên phủ doanh phụ hoàng vẫn luôn nhâm mệnh đều là chính hắn người, ngay cả phía trước cái kia đồ vô dụng cũng không thích hợp chúng ta này đó hoàng tử người." Vì cái gì hiện tại phụ hoàng lại thấy như vậy quan trọng vị trí giao cho kiểu ca người. Thập nhất hoàng tử phẫn hận nói. Này đó các hoàng tử từ trước cũng không phải chưa thử qua tiếp cận phụng thiên phủ doãn, nhưng là trên cơ bản chỉ cần nào mặc cho phụng thiên phủ doãn hơi chút có một chút thiên hướng cái nào hoàng tử ý tứ, trên cơ bản hắn vận làm quan cũng liền đến đầu. Lợi hại nhất thời điểm, một năm chém bốn cái phụng thiên phủ doãn, dưới loại tình huống này, còn có cái kia phụng thiên phủ doãn không muốn sống nữa dám dựa vào hoàng tử. Dung Diễm trầm mặc nhìn về phía Dung Tuyên, Dung Tuyên đồng dạng cũng là mày kiếm trói chặt. Bọn họ cũng không phải thật sự không có phát hiện, Phù Hoàng vẫn luôn đều cố tình không có làm Dung Cẩn tiếp xúc triều chính. Đây cũng là này đó Hoàng tử vẫn luôn có thể chịu đựng Dung Cẩn nguyên nhân, lại như thế nào được sủng ái, chỉ cần không có tiếp xúc triều chính liền không có nguy hại. Nhưng là nếu là một cái bắt đầu đặt chân triều chính lại thâm đến thịnh sủng Hoàng tử, Phù Hoàng ý tứ là tính toán làm cựu để nhúng tay triều chính sao? Dung Tuyên nhũ mày hỏi. Cái này rất quan trọng, phía trước Phụ Hoàng vẫn luôn không nghĩ làm Dung Cẩn nhúng tay chiều chính, cho nên mọi người cũng đương nhiên cho rằng ở Phụ Hoàng cảm nhận chung Dung Cẩn tuyệt đối không phải có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế người được chọn. Hơn nữa hắn bệnh tật ốm yếu, liền càng thêm không có khả năng. Hiện giờ thoạt nhìn Phụ Hoàng đến như là tự cấp hắn nuôi trồng thế lực, nếu lại như thế chỉ sợ lại muốn thêm một cái biến số. Dung Diễm lắc đầu đạm như nói, hiện tại còn khó mà nói. Thiên tâm khó dò, Tây Việt đế ý tưởng liền càng thêm khó có thể phòng đoán Dung tuyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vậy từ từ lại nói. Thập nhất hoàng tử dầm chân nói, nhị ca, còn chờ. Dung tuyên nhìn hắn nói, thập nhất đệ, trở về nói cho Hoài Nhi, đừng như vậy nóng vội đối cửu đệ động thủ. Nếu là ra chuyện gì, đừng trách ta cái này làm thúc thúc không đề cập tới điểm hắn. Thập nhất hoàng tử sắc mặt khẽ biến, gật gật đầu nói, ta đã biết. Dung diễm đứng dậy nói, một khi đã như vậy, liền trước nhìn xem đi. Nhị ca, thần đệ trước cáo tử, thấy Dung diễm phải đi. Mặt khác hoàng tử tự nhiên cũng đi theo cáo tử, chỉ có cùng Dung Tuyên thân cận nhất lục hoàng tử giữ lại. Tiến đi chúng hoàng tử, trong thư phòng một lần nữa an tĩnh xuống dưới, nam cung dực từ phòng trong đi ra. Dung Tuyên uống trà, nhữ nhữ mày hỏi, chuyện này ngươi nghĩ như thế nào? Nam cung dực nhữ mày nói, nhị đệ nhưng thật ra đối cái này cố Lưu Vân khen ngợi có thêm, bất quá lại nói tiếp. Ta nhưng thật ra còn không có thấy cái này cố Lưu Vân. Tuy rằng ở một ít trường hợp xa xa mà nhìn thoáng qua cũng chỉ nhớ rõ là một cái thập phần xinh đẹp bạch chỉ thiếu niên thôi nhưng là hiện giờ lại không thể lại đem thiếu niên này đương tổn trở thành là một cái xinh đẹp thiếu niên dung tiên nhớ tới đại điện thượng kia bạch chỉ thiếu niên đĩnh đặc mà nói bộ dáng đạm cười nói không cần khinh thường hắn dung Hoài ở trong tay hắn chính là ăn cái không nhỏ mệt hắn là tam phẩm phụ doãn cũng là có tư cách thượng triều ngươi luôn là có thể nhìn thấy nam cung dực hiện giờ cũng là chính tam phẩm quan to nhậm đại lý tự khanh ở hắn tuổi này Cái này phẩm cấp đã coi như là tuổi trẻ tài cao. Nhưng là đi theo đột nhiên lực lượng mới xuất hiện Cố Lưu Vân so sánh với hiển nhiên là kém đến xa. Nam Cung Dực nghĩ nghĩ, đạm nhiên nói, đại lý tự cùng Phụng Thiên Phủ đánh không được cái gì giao thế. Một cái là trưởng quản kinh kỳ dân sinh chính vụ, một cái là chủ quản Tây Việt hình ngục, trừ phi Cố Lưu Vân phạm vào chuyện gì rơi xuống trong tay hắn, nếu không thật đúng là không có gì nhưng giao thoa. Dung Tuyên lắc đầu cười nói, hắn là cửu đệ người, muốn mượn sức là không có gì hy vọng bất quá hắn cùng nam cung vũ quan hệ không phải cũng không tồi sao triều đình cũng không có hạn định quan viên ngầm không được kết giao đi chỉ cần nói chuyện thăm thăm hắn đế là được bùn vương tổng cảm thấy cái này cố lưu vân hẳn là không đơn giản tứ đệ đối thái độ của hắn tựa hồ so đối mộ dung dục càng thêm thận trọng mộ dung dục nam cung dực khinh thường cười nhạt một tiếng từ trước còn nghe nói hoa quốc cung vương như thế nào văn võ song toàn hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế Mấy ngày nay vẫn luôn mang theo dược vương cốc người ở kinh thành quyền quý gian nhảy tới nhảy đi, trong đó dã tâm không cần nói cũng biết. Nhưng là Tây Việt quyền quý cũng không phải ngốc tử, đối với một cái đã từng hoa quốc hoàng tử sao có thể không có chút nào phòng bị. Nghĩ đến đây, Nam Cung Vũ ánh mắt hơi lượng, nhướng mày nói, lại nói tiếp. Mộ dung dục cùng cố lưu vân tựa hồ có chút tư nhân đơn đoán. Nga! Như thế có ý tứ. Dung tuyên như suy tư gì nói. Mộ dung dục ở hoa quốc chạy chối chết. Nghe nói chính là bởi vì cố ra người trở về báo thủ, từ giữa làm khó dễ. Hiện giờ liền hoa quốc đại hoàng tử Mộ Dung Hy đều không biết tung tích. Xem Mộ Dung dục đối Cố Lưu Vân thái độ, chỉ sợ là cái này Cố Lưu Vân lúc trước cũng tham dự trong đó. Nam Cung Dực trầm giọng nói. Dung Tuyên Nhữ Mày nói, nói như thế tới, cái này Cố Lưu Vân đảo thật là không đơn giản. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên có thể làm Dung Diễm đều âm thầm đề phòng, bản thân cũng đã thuyết minh hắn năng lực bất phàm. Nghĩ, nghĩ Dung Tuyên nói. Chúng ta trước cán binh bất động, trước nhìn xem phụ hoàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Không biết rõ ràng phụ hoàng ý tưởng phía trước liền tùy tiện xông lên đi tìm cố lưu vân phiền thoái, đây là mãng phu hành vi. Dung tuyên tuy rằng thượng quá chiến trường thân phụ chiến công, nhưng là vài thập niên cung đình rèn luyện xuống dưới, hắn cũng không phải mãng phu. Đúng rồi, ương nhi kia mấy cái ngươi có rảnh cũng nhiều điểm bá bọn họ một ít, đừng làm cho cùng dung hoài dường như vang lên này vài lần dung hoài đối thượng dung cẩn biểu hiện, dung tuyên trong lòng cũng đổ mồ hôi. May mắn không phải chính mình nhi tử. Bất quá dung tuyên chính mình trong lòng đều rõ ràng, chính mình nhi tử chỉ sợ cũng so dung hoài hảo không đến chỗ nào đi. Phù hoàng không coi trọng hoàng tôn, thậm chí có thể nói căn bản là không chịu thấy hoàng tôn. Cho dù mỗi năm trong cung đại Yến này duy nhất các hoàng tôn có thể nhìn thấy Phụ hoàng cơ hội, phù hoàng cũng cũng không đối các hoàng tôn nói một lời, tán một chữ. Vì thế, vội vàng lục đục với nhau các hoàng tử cũng liền ý tưởng giống nhau có chút xem nhẹ đối hoàng tôn rèn luyện. Học được lại hảo không thể bán sai, không thể vào chiều, không thể kết giao quan viên, không có rèn luyện cũng chỉ là lý luận xuông mà thôi. Vạn nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn sự tình, liền sẽ trở nên cùng dung Hoài giống nhau. Vi thần minh bạch, nam cung dực gật đầu nói. Dung ương là dung tuyên thế tử, cùng dung Hoài không sai biệt lắm, thiên phú thông tuệ đều không kém, chính là khuyết thiếu tôi luyện. Dung tuyên gật gật đầu, thở dài nói, thôi, quá xong năm vũ nhi liền muốn đi biên quan, ngươi cũng đừng lại mang hắn. Rốt cuộc hắn mới là chân chính như là hậu nhân nhà tướng nam cung ra quân công sặc sỡ nhưng là trong triều lại là không người nam cung tuyệt triệu tây việt đế kiên kỵ lúc sau nam cung ra cùng dung tuyên ở trong triều càng là bước đi duy gian rơi vào đường cùng nam cung dực mới bỏ võ từ văn từ đây trà trộn trong triều đỉnh chậm rãi quên mất chính mình đã từng cũng là hy vọng lập tức giờ roi dong ruổi xa trường nam cung dực trầm mặc gật gật đầu không có lại đáp lời thuận linh quận vương phủ mộ dung dục nghe được Linh su bẩm báo tin tức Nguyên bản chính để bút viết nhanh tay một đốn, tuyết trắng giấy tuyên thành thượng để lại một đạo thật mạnh mặc ngân. Tùy tay đem bút ném vào một bên sứ men xanh đổ rửa bút chung, lạnh lung nói, cố lưu vân. Phùng thiên phủ doãn. Linh su gật đầu nói, không tội. trong cung bên cạnh bệ hạ tưởng bân vừa mới đi dự vương phủ truyền ý chỉ. Hào một cái cố lưu vân. Mộ dung dục thanh âm âm chắc chắc nói. Nếu nói hiện tại có cái gì là mộ dung dục nhất thống hạ tự, đại khái không gì hơn cái này cố tự. Cố mục nôn. Cố Tú Đình, Cố Lưu Vân, còn có Cố Vân Ca. Nhìn Mộ Dung Dục hung ác nham hiểm khuôn mặt, Linh Xu chút nào không dao động. Nhan nhặt nói: Cốc chủ, hiện tại chúng ta cũng không nghi cùng Dự Vương phủ cùng Cố Lưu Vân có xung đột." Mộ Dung Dục bực bội cả giận nói: "Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hoa Quốc thích khách đến bây giờ còn không có tìm được, Tây Việt đế vẫn như cũ đối bản vương không nóng không lạnh, Mạc Vấn Tình còn sống, còn có cái kia Cố Lưu Vân. Ngươi rốt cuộc có thể làm gì?" Linh Su zoom mắt, Nhẹ giọng nói, cốc chủ nghĩ đến quá nhiều, mặc vấn tình hoặc là cùng không cùng cốc chủ cũng không có cái gì tương quan. Lấy hắn cá tính là tuyệt không sẽ trở về cùng cốc chủ tranh gì đó. Đến nỗi cố Lưu Vân. Tựa hồ cùng cốc chủ cũng không có gì tương quan. Cho dù hắn họ cố, cốc chủ cần gì phải để ở trong lòng. Mộ Dung Dục cắn răng không nói, cố Lưu Vân tên này ở Hoa Quốc cơ bản không có xuất hiện quá. Cho dù là từ đầu nhìn đến đuôi dung diễm cũng là ở cố lưu vân chính miệng thừa nhận lúc sau mới xác nhận cố lưu vân chính là trương thanh, người khác lại như thế nào sẽ biết này trong đó rất nhiều sự tình. Đứng ở mộ dung dục phía sau, Linh Xu cơ hồ có chút thương hại nhìn trước mắt tức giận đến sắc mặt xanh mét nam nhân. Tuy rằng quen biết thời gian cũng không lâu, nhưng là lấy Linh Xu thông tuệ lại sớm đã đem mộ dung dục nhìn thấu. Người nam nhân này, có hùng cứ thiên hạ dã tâm, lại xa không có như vậy thực lực. Có lẽ đã từng hắn từng có vấn đỉnh thiên hạ cơ duyên, nhưng là từ hắn rời đi hoa quốc vứt bỏ hoa quốc hoàng tử chi vị lúc sau, hắn cũng đã mất đi kia phần cơ duyên, hơn nữa sẽ không trở lại. Hiện giờ mộ dung dục, bất quá là một cái Tây Việt đế phong thuận ninh quận vương thôi. Duy nhất dựa vào cũng bất quá là dược vương quốc, nếu hắn an tâm làm một cái người trong giang hồ như vậy hắn vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng. Nhưng là xuất thân hoàng tộc mộ dung dục, lại như thế nào sẽ nhìn chúng kẻ hèn một cái người trong giang hồ thân phận. Cốc chủ Linh Xu nhẹ giọng nói, cốc chủ hiện giờ tổng nên biết. Chỉ bằng cốc chủ thân phận, ở Tây Việt là vĩnh viễn cũng sẽ không được đến hoàng đế trọng dụng, càng vô luận mặt khác. Hoa quốc, càng là không thể trở về. Cốc chủ nếu là vẫn như cũ không muốn hồi dược vương quốc, còn thỉnh cốc chủ sớm làm tính toán. Mộ dung dục vốn là khó coi sắc mặt càng là trầm xuống. Hắn biết Linh Xu ở nhắc nhở cái gì, Linh Xu theo như lời đã từng thân là hoa quốc cung vương hắn như thế nào sẽ không hiểu. Nhưng là muốn hắn phụ thuộc vào cái nào hoàng tử. Hắn làm sao có thể tâm cam. Tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng hắn cùng dung diễm đi được gần, kia cũng chỉ là đi được gần mà thôi. Một khi chân chính phụ thuộc vào mô một cái hoàng tử, từ đây hắn đó là người khác cấp giới, mà không phải hiện giờ tuy rằng thân phận xấu hổ lại cũng là nửa cái khách nhân thân phận quần vương. Nhưng là không dựa vào lại có thể như thế nào. Liên như vậy không mặn không nhạt đương một cái hữu danh vô thật quần vương, chờ đợi Hoa Quốc không biết khi nào lại đến ám sát hoặc là dứt khoát trốn vào dược vương cốc đời này đều không cần trở ra. Không. Hắn không thể như vậy, vô luận như thế nào. Chỉ cần trong tay còn có một kia lợi thế, hắn đều phải tranh cãi nữa một lần. Nhắm mắt, mộ dung dục lại rộng mở mở thời điểm trong mắt đã là một mảnh kiên quyết. trầm giọng nói, thay ta cấp đoan vương đưa một trương thiệp qua đi. Linh Xu nhẹ giọng nói, cốc chủ. Là tính toán lựa chọn đoan vương sao? Người không đồng ý. Linh Xu lắc đầu, không. Cốc chủ quyết định thuộc hạ chỉ có thể vâng theo. Mộ Dung Dục vây vây tay nói, đi thôi. Đúng rồi. Nói cho đoan vương, nếu không nghĩ muốn cùng buồn vương giống nhau thất bại trong gang tấc nói. Làm tốt trước giết cố Lưu Vân. Vừa mới xoay người linh xu ngần ra, cố Lưu Vân có lợi hại như vậy sao? Cái kia thoạt nhìn tựa hồ mới 14-15 tuổi thiếu niên. Thật sự là không nghĩ a có lẽ nàng hẳn là lại đi cẩn thận tra một chút cố Lưu Vân người này. Một ngày này lâm chiều, không khí tương đương cổ quái bởi vì ở một đoàn tròm dâu dâu nhiên, tóc xám trắng, lại vô dụng cũng ít nhất là qua tuổi mà đứng quan viên trung gian, đứng một người mặc chính màu đỏ tam phẩm triều phục mặt như quan ngọc tuấn thiếu thiếu niên. Thiếu niên bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, vóc người không đủ đứng ở một đám thành niên nam tử trung gian càng là suýt nữa đem hắn trực tiếp bao phủ. Nhưng là chỉ cần tiến vào người trong điện, lại không hề nghi ngờ ở ánh mắt đầu tiên liền đem ánh mắt định tới rồi hắn trên người. Môi hồng răng trắng, tinh xảo dung mạo phảng phất mỹ ngọc tinh điêu tế chắc giống nhau. Tuy rằng mặt mày thanh tuyển không có tà phi nhập tấn anh khí, lại đoan trang thông dong, mang theo một cổ tây việt hơi có thế gia đại tộc nho nhã cùng cẩn thận, Phản phất tự nhiên mà vậy làm người xem nhẹ hắn tuổi tác cùng bộ dáng đi theo Kim Bích Vi Hoàng Đại Điện không khỏe cảm. Thiếu niên khoanh tay mà đứng, cho dù ở mọi người tìm hiểu dưới ánh mắt cũng như cũ tươi cười nhạt nhẽo, ôn tồn lễ độ, ôn hòa ánh mắt rồi lại mang theo nhàn nhạt thanh lãnh cùng xa cách, làm người cảm thấy một loại phảng phất trời sinh tự phụ. Phảng phất thiếu niên này trời sinh liền nên như thế. Làm hắn như người bình thường giống nhau chậm rãi hướng lên trên bò là một loại đối hắn thiên tư cùng tài trí làm bẩn. Ngũ hoàng tử tới có chút vãn, đi đến Dung Diễm bên người nhìn nhìn Dung Diễm, thấp giọng hỏi nói, tứ ca, làm sao vậy? Dung Diễm khẽ thở dài một tiếng nói, người như nói ngọc, công tử vô song. Ngũ hoàng tử nghi hoặc nhìn về phía đối diện đứng ở tam phẩm quan văn mặt sau cùng hồng ý dì thiếu niên, sửng sốt sửng số Thực mau liền cười nhạt nói, bất quá là cái tiểu hài tử thôi chỗ nào đảm đương nổi tứ ca như thế đánh giá. Dung Diễm lắc đầu, cười nói, đây là năm đó Hoa Quốc Kinh Thành bá tánh đối cố gia đại công tử Tú Đình công tử đánh giá. Chỉ là đáng tiếc. Bất quá xem này cố lưu vân bộ giáng, chỉ sợ không cần 2-3 năm, so với năm đó Tú Đình công tử cũng không nhường một tấc kia cũng là 2-3 năm sau sự tình, cũng không biết Phụ Hoàng là nghĩ như thế nào, thế nhưng làm một cái tiểu hài tử làm này Phụng Thiên Phủ Doãn. Phụ Doãn. Phụng Thiên Phụ Doãn chức vị không tính rất cao. Hơn nữa nếu không phải kinh thành địa lý vị trí đặc thù nói, này chỉ có thể xem như một chỗ quan vị trí. Cùng triều đình kỳ thật quan hệ cũng không lớn, chỉ là bởi vì trưởng quản kinh kỳ nơi mới thêm vào có thượng triều cùng tùy thời tấn kiến quân vương đặc quyền. Nhưng là vị trí này rồi lại là phi thường quan trọng. Toàn bộ kinh kỳ bao gồm phụ cận địa phương đều ở hắn quản hạt trong phạm vi. Không nói cái gì vây cánh chi tranh, đơn tử công sự thượng nói nhân mệnh một cái mười mấy tuổi hài tử ngồi vị trí này, quả thực chính là cho đùa. Dung Diễm đạm cười nói, "Hài tử, cái nào hài tử có thể có như vậy khí độ cùng chấn định? Ngũ đệ, chính là ngươi ta lúc trước lần đầu tiên thượng triều thời điểm trong lòng cũng từng có vài phần khẩn trương đi." Ngũ hoàng tử chuyển hướng kia Hồng Y Liễu thiếu niên, quả nhiên thấy hắn đạm nhiên nếu định, bên môi mang cười. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng đứng ở hắn bên người đại thần thấp hơn vài câu, thần thái cũng là cùng khiêm ôn hòa, cứ không khiếp đảm cũng không được ý vong hình. Liên Như dung Diễm theo như lời, phảng phất là một khối ôn nhuận ngọc quả nhiên bất phàm. Sau một lúc lâu, ngũ hoàng tử mới có chút cảm thán thở dài. Dự vương điện hạ đến. Cửa vang lên thái giám bén nhọn thông dẫn âm. An mặc một thân màu tím triều phục dung cẩn lạnh mặt bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Mọi người vội vàng tiến lên chào hỏi. Dung cẩn lại không để ý tới mọi người ân cần, trực tiếp đi tới một thanh y, y ở trước mặt, cười nói, tử thanh như thế nào đi trước. Cũng không đợi chờ bổn vương. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Phía trước cố lưu vân là dự vương trong phủ đại tổng quảng, tuy rằng bệ hạ ban tòa nhà, lại còn không có tới kịp chuyển nhà đâu. Mục thanh y có chút bất đắc di cười nói, lần đầu tiên thượng triều, có chút khẩn trương, liền trước lại đây thích đứng một chút. Dung cẩn thiên đầu nhìn nhìn nàng cười nói, nếu khẩn trương, liền càng hẳn là cùng bổn vương một đạo nhi A bổn vương giúp ngươi tráng tráng lá gan, xem ai dám khi dễ tử thanh. Nói lời này khi, dự vương lãnh lệ ánh mắt chậm rãi từ mọi người trên mặt đảo qua. Không ít nguyên bản còn hoài một ít khác tâm tư người tức khắc đánh cái dùng mình lén lút túi đầu xuống. Dự Vương này cử không hề nghi ngờ chính là ở hướng mọi người tuyên cáo, Cố Lưu Vân là người của hắn, ai dám cùng Cố Lưu Vân không qua được, chính là cùng hắn Dung Cẩn không qua được. Mục Thanh Y liề nhọn miệng cười, nhàn nhạt nói, "Đa tạ Dự Vương, ta đã biết." Dung Cẩn lúc này mới vừa lòng, cười nói, "Lúc này mới đối. Liên tính ngươi có phủ đệ chúng ta cũng vẫn là hàng xóm không phải sao? Về sau liền cùng nhau tới thượng triều đi." Hảo! Mọi người đại kinh thất sắc, đây là nói dự vương điện hạ về sau mỗi ngày đều sẽ tới thượng chiều sau. Này về sau nhật tử muốn như thế nào quá? Bọn họ muốn như thế nào tìm cơ hội cùng cố đại nhân lôi kéo làm quen hoặc là làm việc khác cái gì? Quan trọng nhất chính là, có dự vương điện hạ ở, cho dù hắn cái gì cũng không làm cũng sẽ cho người ta một loại vô hình áp lực á từ trước dự vương thượng triều đều là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, cao hứng liền tới không cao hứng liền không tới. Hiện tại lại bởi vì phải cho cái này cố lưu vân hộ giá hộ tống, cư nhiên tính toán mỗi ngày thượng chiều sao. Mục thanh y có chút buồn cười nhìn mọi người khác nhau thần sắc, thực dễ dàng liền có thể đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì. Lại cười nói, kia về sau liền quấy rời vương gia, Dung cẩn tươi cười thân thiết, không quấy rời. Từ thanh so buồn vương tiểu đều như thế tiến tới, buồn vương thâm giắc cũng nên chăm chỉ nỗ lực một ít. Về sau chúng ta liền lẫn nhau miễn đi. Vương ra, ngày trời sinh phú quý Hoàn toàn có thể không cần chăm chỉ A quần thần ở trong lòng âm thầm dên dị. Khu. Cựu đệ, Phu Hoàng không sai biệt lắm sắp tới. Một bên Dung Tuyên ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói. Dung cựu công tử thượng triều chiếm vị đều cùng người khác bất đồng. Tuy rằng hắn dị sự không làm, nhưng là trên triều đình lại chỉ đứng ở Dung Tuyên cùng Dung Diễm dưới, còn trong người vì hoàng trưởng tôn Dung hoài phía trên. Nghe được Dung Tuyên nói, Dung Cẩn cũng không dài dòng, trực tiếp đi qua đi đứng ở Dung Diễm bên người. Dung Diễm đạm cười nói, cựu đệ hôm nay rất sớm. Dung cẩn mắt lẽ, tuấn mi phi dương, thần thái nhanh nhẹn, không còn sớm, tứ ca mới sớm. Dung hoài không nóng không lạnh nói, kiểu thúc lại không có gì sự, hà tất sáng tinh mơ chạy tới thượng chiều. Dung cẩn tâm tình hảo, cũng không sinh khí, cười tủm tìm nói, tự nhiên là vì che ở ngươi phía trước ga buồn vườn chuyện gì nhi cũng không có, làm theo đứng ở ngươi phía trước. Ngươi chính là, mệnh thành chết cầu, cũng vẫn là đến ngoan ngoan đứng ở buồn vườn mặt sau, biết sao. Loại chuyện này, ghen ghét không tới. Dung Hoài cười lạnh một tiếng, bổn vương đáng ra sao? Bổn vương tự nhiên là không có kiểu thuốc mệnh hảo có cái hảo mẫu phi. Hoài Nhi, Dung Diễm sắc mặt khẽ biến, thấp giọng quát lừa nói. Cũng may Dung Hoài còn không phải không biết đúng mực, thanh âm ép tới cực thấp, cũng chỉ có hắn trước mặt Dung Diễm cùng Dung Cẩn nghe thấy được. Dung Cẩn trong mắt hiện lên một tia lanh quang, dấu ở trong tay háo tay hơi hơi vừa động, lại còn không có tới kịp làm cái gì, điện thượng đã vang lên tưởng bần bén nhọn thanh âm, bệ hạ giá lâm 146 tân quan tiền nhiệm, bệ hạ giá lâm, Tây Việt đế ăn mặc cung dung hoa quý long bảo, chậm rãi từ đại điện mặt sau đi ra, uy nghiêm nhìn liếc mắt một cái điện hạ mọi người, ánh mắt ở một thanh y trên người tạm dừng một lát, cuối cùng vẫn là dừng ở dung cẩn trên người, thân chờ cung nên bệ hạ, quân thân cùng têu lên triều bái, Tây Việt đế vung tay lên, đạm nhiên nói, bình thân, tạ bệ hạ, có việc sống đấu, không có việc gì bái triều, Tây Việt đế bên người, thưởng bân cao giọng nói. Đây là tân niên sau lần đầu tiên triều hội, chồng chất rất nhiều thiên công vụ không có xử lý, tự nhiên có không ít người tiến lên khải tấu yêu cầu Tây Việt đế thánh tại sự tình. Toàn trường trên cơ bản không có một thanh ý lìa chuyện gì.